chương năm trăm m ư ơ i chín sống lò lợi đan một chương năm trăm m ư ơ i chín sống lò lợi đan một không dùng áp chế trường sinh giáo chủ liên miên nói loại này bệnh động kinh là có nhất định tiếp tục thời gian chờ thời gian trôi qua tự nhiên là được rồi đồ đ ệ a vi sư muốn cùng ngươi hhh triệu vô nhai k ê u h è n mọi bên trong mang theo điểm bóng bướm tiếng la ngao ngao kêu gào lên đến chu huyền hắn chỉ vào triệu vô nhai đối kia trường sinh giáo chủ nói ta cảm thấy nên cho hắn ngăn chặn vẫn là muốn ngăn chặn bầu trời phía trên những người kia xem loại này bệnh động kinh vì cực đoan hưởng thụ chu thượng sư không cần sợ chỉ là nổi điên m à t h ô i họng không đến đi đâu các ngươi trên bầu trời người bị đan dược làm h ỏ n g rồi đầu góc ta cũng không hy vọng ta cái này huynh đệ đầu góc làm cho hư mất chu huyền hai tay phản lưng nói vẫn là ngẫm lại áp chế biện pháp đi vậy ta ngẫm lại ngẫm lại trường sinh giáo chủ trầm tư một đoạn thời gian về sau đ ố n g nhiên lâm đầu hắn vẫn quyết định nói ra phương pháp kia chỉ thấy hắn dựng thẳng lên một ngón tay nói ngược lại là có một chiều trước kia trên bầu trời cùng chủ đại nhân cũng là dược tính quá mạnh bệnh động tinh tiếp tục quá lâu cho nên cho nên làm sao rồi chu huyền hỏi tìm rồi một cái sống dược lô đem kia đan dược cho luyền hóa trường sinh giáo chủ nói bất quá việc này dược lô sợ là phải thừa nhận song trọng dự tính nếu là người kia tính kháng dược không đủ liền sẽ triệt để nổi điên chu huyền hỏi kia cho các ngươi cung chủ làm sống dược lâu người như thế nào tuyệt đại bộ phận người tự nhiên là điên rồi trường sinh giáo chủ giống như là nhớ lại cái gì đáng sợ sự tình thân thể không tự kìm h á m được có chút lay động cổ vậy rút ngắn chút nói lâu dài bờ sông đi nào có không ướt d ậ y chúng ta c u n g chủ thanh dương vũ hắn nhiều thích gan đan dược à những năm gần đây điên quá mức số lần vậy không ít cho nên tìm rồi không ít sống lò lượt đan những cái kia sống lò lượt đan chu điên, điên huyền hỏi những cái kia sống lò lợi đan đều là thiên hỏa tộc người đó cũng không phải thiên hỏa tộc nhiều người tôn quy a như thế nào dùng để làm việc lò lợi đan trường sinh giáo chủ giải thích nói chu huyền nghe xong liền cảm giác kỳ quái nói tất nhiên không phải thiên hỏa tộc người làm việc lò lợi đan t i a cấm ai làm bắt các ngươi thần minh làm chu thượng sư lời này nói dẫn bầu trời như vậy lớn ăn thuốc người như vậy nhiều va chạm gây gỗ người cũng nhiều bọn hắn đều muốn sống lò luyện đan muốn lượng rất lớn chúng ta thần mình cấp mới mấy người à, không đủ bọn hắn đ i ê n trường sinh giáo chủ vội vàng phủ nhận nói chu huyền dứt khoát hỏi đến tột cùng thẳng hỏi đây cũng không phải là đó cũng không phải là vậy người dứt khoát giảng minh bạch sống lò luyện đan rốt cuộc là do ai đến dùng làm trường sinh giáo chủ vẫn như c ũ trầm âm nhưng nghĩ rồi hồi lâu về sau cuối cùng chỉ vào tây phương nói quang âm giới quang âm giới cũng coi là tình quốc cực thần bí không gian chu huyền trước kia nghe họa sĩ nói qua chỉ cần là vào tám nén hương hoàng ư ờ i chính là nhân gian b á thận đến này c ả n h người liền sẽ chịu đến quang âm giới triệu hoán tiến vào này không gian nhưng là nhân gian bên trong chỉ cần là tiến vào quang âm giới người cũng không trở lại nước qua làm nửa ngày quang âm giới người về không được nguyên lai là bị các ngươi bầu trời người bắt đi làm sống lò luyện đan chu huyền nổi giận nói trường sinh giáo chủ liên miên khoác tay nói chu thượng sư lời không thể nói loạn sống lò luyện đan cần nhân tuyển hương hỏa tự nhiên là càng cao càng tốt cho nên bầu trời mới đi quang âm giới bên trong tuyển người nhưng là quang âm giới bên trong người lại không phải đều được sống lò luyện đan những người còn lại làm cái gì ai chu thượng sư đừng hỏi đừng hỏi cái này h ó a a đều là từ trong miệng nói ra trường sinh giáo chủ than thở nói dù sao tiểu trường sinh chỉ có một câu lời khuyên bên cạnh ngươi bằng hữu có thể đừng đi quan g âm giới liền tận lực đừng đi cái chỗ kia so với mục hồn thành đều thật lớn không bằng lời kia vừa thốt ra đã là cực rõ ràng ám chỉ chu huyền liên tưởng tới tỉnh quốc có rất nhiều bẩn thịu sinh ý liền có một chút suy đoán hán đoán một quan g âm giới những cái kia nhân gian cao thủ chính là tỉnh quốc dơ bẩn buôn bán một bộ phận chu thượng sư không nói cả ngươi ta cũng đã từng là sống lò lợi đan nhưng là cũng may một con người của ta Tính kháng d ư ợ chu cực m ạ n ta tục là liên huyền b trong lòng rất là tin tưởng giống trường sinh giáo chủ nhân vật như vậy ở lâu bầu trời tất nhiên đã đối thiên hỏa tộc những cái kia man ba hành vi đối với nhân gian cao thủ mặc người chém giết tập mãi thành thói quen nhưng hắn y nguyên muốn hỏi một câu trường sinh giáo chủ giật mình tựa hồ hắn thật lâu chưa từng nghe qua loại này tra hỏi thậm chí mình cũng thật lâu không có như vậy hỏi qua chính mình hắn nghĩ rồi hồi lâu sau cuối cùng hồi đáp tự nhiên là không thế nào dễ chịu nhưng là thiên hỏa tộc thế lớn bọn hắn nắm giữ tình quốc lực lượng bản nguyên lời nói này ngược lại là ngoài chu huyền dự kiến nếu là trường sinh giáo chủ triệt để đối thiên hỏa tộc s ở tác chỗ chết lặng vậy liền không có thuốc chữa nhưng hắn còn có thể cảm giác được không quá dễ chịu nói do hắn bao n h i ê u tích chữ điểm tâm tư phản kháng đáy lòng của hắn chỗ sâu nhất vẫn là tồn lưu một chút đối thiên hỏa tộc cam hận chu thượng sư người trường, trường sinh giáo chủ không thể tin nói chu thượng sư kia làm việc dược lô là kiện mức độ nguy hiểm rất cao sự tỉnh để cho ta tới ta có kinh nghiệm hắn đã từng mấy lần giúp trên bầu trời cung chủ hóa thuốc bây giờ triệu vô nhai bệnh động kinh do hỷ thọ đan mà lên thì thọ đang vốn là bầu trời m ộ ư ơ i một phẩm đan dược phẩm cấp không đủ dược lực không tốt chính là hỗ trợ hóa thuốc phong hiểm cũng có thể xuống đến t c thấp đây chính là trường sinh giáo chủ nguyện ý hóa thuốc căn cơ chu huyền cũng không vui lòng hỏi trường sinh giáo chủ ngươi hóa thuốc tỷ lệ thành công là bao nhiêu trường sinh giáo chủ vẫn là thành cần nói chí ít tại c h í thành chín thành a ngươi nếu là gặp gỡ bất hạnh nhất một thành ngươi chẳng phải là cũng thành dược vương điện những người đ i ê n kia bên trong một viên chu huyền nói trường sinh giáo chủ nghe xong lời này toàn thân giật mình đúng vậy à như gặp gỡ này một thành hắn không phải cũng điên rồi sao hắn cũng không biết chu huyền có gì m ị lực lại để hắn như vậy tiết mệnh cổ lao thần minh hoàn toàn không đi chú ý này một thành điên cùng s á t x u ấ t gặp nguy hiểm sự tình cũng không thể toàn chỉ vào người khác đi xử lý ta chu huyền m ệ n h làm ệ n h m ạ n g của các ngươi không coi là m ệ n h à nha chu huyền nói như thế hắn khăng khăng đi giúp triệu vô nhai hóa thuốc chủ yếu vẫn là bởi vì hắn muốn đi thể hội một chút đan dược dự tính hắn muốn để đan dược thay thế tỉnh quốc hưng ơ hỏa trở thành lực lượng mới b ả n nguyên t r i để thoát khỏi thiên hỏa tộc khống chế muốn thực hiện như thế to lớn kế hoạch đôi kia đan dược dự tính nhất định phải tự mình trải nghiệm tỉ mỉ hiểu rõ mà bây giờ cho triệu vô nhai hóa、thuốc. chính là một cái cơ hội tốt đương nhiên chu huyền cũng xác thực không cần trường sinh giáo chủ đi mạo hiểm để cái khác người đi mạo hiểm một mình hắn độc hưởng hắn thành từ trước đến nay không phải của hắn yêu thích cũng chính là chu huyền hời hợt ta mệnh là mệnh mạng của các người không coi là mệnh lời nói rơi vào trường sinh giáo chủ trong thai trong lòng hắn phảng phất khơi dậy một trận sấm r ề n đột nhiên giật mình ngay tại chỗ hắn tại thiên cung chỉ biết những cái tia thiên hỏa tộc mệnh đoán mệnh mà hắn nha mặc dù là cổ lao thần minh cấp cũng là trường sinh cung cung chủ trước mắt hồng nhân nhưng hắn rõ ràng hắn bất quá chỉ là bị báo tố bao phủ lại cỏ g á c một khi mưa xối xả rơi xuống kia đầu tiên chịu đến tàn phá người chính là hắn hắn giờ này khắc này ngược lại nhớ lại chu huyền thay hỷ sơn vương ra mặt các loại hình tượng trong lòng cũng thở dài nói c h ắ c không được hỷ sơn vương đối chu thượng sư như thế trung thành cánh cảnh chu thượng sư quả có đạo người phong phạm thánh nhân khí phách tiểu trương sinh nói một chút đi hóa thuốc nên làm như thế nào chu huyền bắt đầu hỏi thăm hóa thuốc cụ thể cách làm trường sinh giáo chủ vội vàng giảng đạo kỳ thật vậy đơn giản chu thượng sư ngươi dùng ngươi cảm giác lực cùng vị kia triệu vô nhai tiểu đạo trường liên kết chờ liên kết chặt chẽ thời điểm triệu đạo trưởng thể nội dự tính liền sẽ sung kích ngươi bí cảnh lúc này ngươi chỉ cần làm một điểm đó chính là cởi mở bí cảnh mặc cho cái kia dược tính sung kích thuận tiện chu huyền nghe tới nơi đây liền hỏi đơn giản như vậy sống dược lô hóa thuốc nguyên bản là đơn giản như vậy chỉ là cách làm bên trên nhà hơi có vẻ t à n nhẫn mà thôi t r ư ờ n g sinh giáo chủ ứng tiếng chu huyền thì nói làm liền làm lúc này liền đem chính mình cảm giác lực phóng thích ra ngoài đi cùng kia triệu vô nhai kết nối sức cảm nhận của hắn quá tại r ồ i dào tại toàn lực thả ra thời điểm thật có thế bài sơn đảo hải trường sinh giáo chủ cũng không dám trực diện như thế cường đại cảm giác lách mình lui cách xa mấy、mét. những này dùng manh cảm giác lực giống một điều đầu vô hình neo câu không ngừng móc n ố i tiến vào triệu v ô nhai trong máu thịt rồi mới lần nữa xâm nhập một mực câu đến rồi hẳn bí cảnh rồi sau đó theo chu huyền cảm giác lực câu neo khảm vào triệu v ô nhai bí cảnh câu neo thì bắt đầu nắm chặt lôi kéo kia bí cảnh c h i môn liền bị lôi kéo ra tới một cái khe hở ngay sau đó khe hở càng lúc càng lớn thẳng đến rộng mở thành rồi một đạo cung điện giống như lại môn triệu v ô nhai bí cảnh liền toàn bộ đối chu huyền cởi mở chu huyền nhìn thấy triệu v ô nhai bí cảnh đúng là một phái dây êm i kéo dài cảnh sát tú lệ tự nhiên không cần phải nói đó cùng húp ánh nắng, rất có cái này ăn dược tính người quả nhiên có không giống nhau lắm địa phương chu huyền lần thứ nhất nhận thức đến phục đan dược người thân thể biến hóa bí cảnh bế tỏa không nghiêm nếu là người bình thường bí cảnh nếu là bị cưỡng ép sẽ mở kia bí cảnh sẽ bị trực tiếp hủy hoại nhưng ăn đan dược người bí cảnh lại giống khép hở đại môn nếu là cưỡng ép lôi kéo sẽ chỉ đem môn kia cho câu mở đối bí cảnh bên trong cảnh tượng nhìn một cái không xót t gì nhắc tới triệu vô nhai bí cảnh mới bị mở ra hắn kêu phong cảnh như vẽ thần khải bí cảnh bên trong lúc này liền tràn ngập lên một cỗ đỏ bừng khí vụ chu huyền nắm giữ một cảnh vận bệnh pháp tắc trong nhân thế thất tình đ ụ dục với hắn mà nói, chính là có thể xem dùng. những n à y không khí chính là vui sướng cảm xúc chỉ là hỷ thọ đan tâm tình vui sướng quá t ạ i n ồ n g đậm đỏ đến cũng có chút quá t ạ i yêu diễm Trưng Trưng lượn lượn sống đan, sống đan, lò lò không lâu sau công phu những cái kia xương đỏ liền đem triệu vô nhai bí cảnh che đậy được cực kỳ chặt chẽ lại rồi mới liền ngưng tụ thành như nước thủy triều sông lớn dọc theo cảm giác lực câu neo hướng phía chu huyền bí cảnh đụng tới v à n h v à n h v à n h từng đợt nước lũ xung kích đập chứa nước cửa kiểm soát thanh âm liền tại chu huyền thể nội không ngừng quanh quẩn lên đến mãnh liệt va chạm cũng không có tiếp tục bao lâu theo chu huyền chủ động mở ra bí cảnh chi môn những cái kia hì thọ đan đồng đỏ đan sương mù liền chạy vào chu huyền trong bí cảnh xương đỏ m ớ i t i ế n chu huyền tình cảm cũng nhận cổ vũ bình thường tại bí cảnh bên trong vậy mà vậy n à y sinh yêu diễm xương đỏ chính hắn xương đỏ cùng triệu vô nhai trong bí cảnh lưu động tới được xương đỏ hai tướng một chồng thêm càng la đỏ đến triệt để từng cái đó đã không phải là xương đỏ mà là một mặt lại một mặt màu son thành cung bọn chúng bao gồm chu huyền bí cảnh muốn thôn phệ hết cái này thần khải thế giới tỉnh quốc đường k h u đệ tử chia làm thần nhân âm nhân thần nhân bí cảnh liền xưng là thần khải bình thường thần khải bí cảnh bên trong chính là một phái sinh cơ ánh n ă n g ấm áp c h i địa nhưng bây giờ những này yêu khí tràn đầy sưng ơ đỏ nhưng phải đem chu huyền thần khải bí cảnh biến thành vứt bỏ hoang vu âm vũ đầy t ử khí địa ngục chu huyền lập tức cảm nhận được trường sinh giáo chủ nói hóa dược kinh nghiệm trường sinh giáo chủ nói dùng để hóa thuốc sống lọ luyện đang cần tiếp nhận gấp đôi dự tính chu huyền bây giờ đối với câu nói này tin tưởng không nghi ngờ một những cái kia từ triệu vô nhai thể nội truyền đạo tới dự tính trên bản chất chính là một loại rất cường liệt cảm xúc chờ những tâm tình này tại chu huyền thể nội bám dễ sinh trồi về sau liền sẽ tại gọi lên chu huyền ngang nhau cảm xúc tới hai tướng một chồng thêm l i ề n vơi lúc là gấp đôi điên cuồng cảm xúc bất quá những tâm tình này mặc dù điên cuồng mặc dù kịch liệt mà lại rất có cỏ dại lan tràn chi thế nhưng ở chu huyền trong bí cảnh cũng b ư ớ c lên không tầm thường quá lớn bọn nước tới chu huyền t h ầ n khải bí cảnh bên trong cũng không q u a n g chỉ có sơn sơn thủy thủy còn ở một cái tiếp theo một cái nhân tài đang ho xương mủ tường cao làm chắc về sau chu huyền liền nghe xong một trận mạnh hơn một trận gieo hò cảm giác hắn nghe giếng máu não, người tại khiếu gọi, người kia não lấy mạch máu vì xúc tu giống một điều đầu đại bạch tuộc du tiến này chút xương đỏ bên trong liên bắt đầu số lớn thôn vệ tiếp đó chính là đại hoa tam đoa hai cái này hồng sâm đồng tử vốn là trong núi kỳ chân bọn hắn đối với giữa thiên địa những cái kia tương đối chân quý sự vật rất có tham ăn nói theo lời bọn họ quản nó có độc không có độc g ặ m hai ngụm lại nói mà tương tiểu thư công trình sư vốn là ý thức cực kỳ mạnh mẽ thể ý thức trời sinh cũng có nuốt ăn những cái kia vô hình c h i vật bản năng cái này còn dùng không lên hát thủy giếng máu độc thủ những cái kia xương đỏ liền bị thôn vệ cái bảy tám phần đừng nói số lượng nhiều những người tài giỏi này ngại cái này xương đỏ lượng quá tại nhỏ liền cái này cái này h ì thọ đang dự tính liền cái này chu huyền hít thở d à i quả nhiên chỉ là mười một phẩm đan dược không đủ ăn hoàn toàn không đủ ăn chu huyền trong bí cảnh một mảnh vui mừng mà lúc này trong thế giới hiện thực hắn lại s á t mặt đỏ thấm một bên ngũ sư huynh hỏi trường sinh giáo chủ giáo chủ ta tiểu sư đệ hóa thuốc không có cái gì nguy hiểm à là như vậy hóa thuốc cái này có sự đi đối với cường đại sống lò luyện đan tới nói thuộc về tội chết có thể miễn tội sống k h ó thể tha à thì thọ đan là đại hỷ c h i vật dẫn vào bí cảnh về sau liền khiến người trên mặt vui mừng trước mắt chu thượng sư đoán chừng mới vừa vặn dẫn hỷ khí n h ậ thể cho nên chỉ là sắc mặt đỏ thấm nhưng là đ ợ vậy ta hiện tại đi làm băng tới lữ minh khôn vội vàng cầm lên mì thợ phồn muốn cho viện ý học tuệ phong gọi điện thoại học viện bên trong có bản thân hầm băng để cốt lão mở lên xe hàng đưa một nhóm băng tới không tính việc khó ngũ sư m i n h không dùng gọi điện thoại ta không có việc gì chu huyền đ ố n g nhiên mở mắt hắn đỏ ngầu s ắ c mặt vậy khôi phục không ít chẳng qua là cảm thấy có chút khát nước liền đi rót chén nước từ ngực từ ngực cũng vào trường sinh giáo chủ cùng nhìn bảo bối đồng dạng đối chu huyền khuôn mặt qua lại ước lượng đang nhìn số mắt xác nhận chu huyền thật sự không có việc gì về sau đã nói nói chu thượng sư ngươi hoa thuốc đã hoa xong còn lại có chút dược tính còn chưa hoa đi nhưng ta hương hỏa vậy đầy đủ h ạ chế chu huyền ngồi ở trên ghế mảnh vừa cười vừa nói cái này sao khả năng trường sinh giáo chủ thật không có gặp qua như thế yêu n g h i ệ t việc dược lô kia triệu vô nhai mặc dù phục d ụ n g hỷ thọ đan mười một phẩm đan g ăn dược phẩm cấp tương đối kém nhưng bởi vì hắn mới phục d ụ n g không lâu chính là dược lực mạnh nhất thời điểm thế nào liền bị chu thượng sư hời hợt hóa giải chu thượng sư ngươi hóa thuốc thời điểm thân thể liền không có một chút xíu đau đ ớ n sao trường sinh giáo chủ lại hỏi có a vậy liền đúng ta cảm thấy có điểm đói chu huyền nói trường sinh giáo chủ thúy tỷ nghe nói chu huyền bụng đói lúc này liền nói chu huynh đệ chúng ta tiệm ăn hấp một lồng đường bánh nếu không lấy cho ngươi hai khối trước lót g i một chút vậy liền đa tạ thúy tỷ rồi chu huyền vừa cười vừa nói một lồng đường bánh lên bàn chu huyền một bên uống nước t r à một bên từng ngụm từng ngụm u y ễ n lấy đường bánh trường sinh giáo chủ chật chật không ngừng nay chỗ nào giống tan ra thuốc sống lò luyện đan cái này tối đa cũng chính là đã làm gì việc tốn thể lực kiến trúc công hóa thuốc lớn nhất đau đớn lại là bụng đ ó i yêu nghệt i quả thật yêu nghệt i hắn than thở thầm nói một quả nhiên người này cùng người không thể c ỡ đũa cả nắm sống lò luyện đan cùng sống lò luyện đan ở giữa cũng có phẩm bậc cao thấp lấy được cho phép chu thượng sư có thể như thế nhẹ nhõm hóa thuốc thứ nhất là hắn làm sống lò luyện đan phẩm b thứ hai nha đúng là hỷ thọ đan phẩm bậc quá thấp mười một phẩm đan dược d ư ợ c tính còn chưa đủ h ư n g mãnh tại trường sinh giáo chủ không ngừng suy nghĩ chu huyền miệng lớn ăn đường bánh thời điểm hóa trong dược bất tỉnh đi triệu vô nhai sâu kín đã tỉnh lại hắn thấy mình bị rán tại trên x à n h à lúc này liền hỏi các ngươi làm cái gì làm gì đem ta trói lại ngũ sư h i n h thúy tỷ lúc này cười to chu huyền thì hướng về phía triệu vô nhai một chỉ nửa đ ù a n ử a thật nói này n g ư ơ i cái trộm đan tặc trung thực giao phó an vụng ai đan dược huyền ca nhi ta triệu vô nhai làm việc đều đ ă n chính dùng một câu tục ngữ nói đó chính là quân tử nha triệu vô nhai không nhớ rõ bản thân nổi điên thời điểm sự bây giờ miệng rất cứng ngũ sư huynh lần nữa cởi mở cởi to nói nhai tử ngươi tạm thời trang ngươi ăn đan dược ăn ra tác dụng p ụ đi đầy đường nổi điên có sao triệu vô nhai mặt lúc này có chút đỏ lên nào chỉ là có ngươi còn làm lấy đám láng giềng trước mặt đuổi theo ngươi lửa đen lớn đi cầu yêu ngũ sư huynh như thế nói chuyện kia triệu vô nhai đ ứ t mất phiến ký ức liền như thế xuống tới hắn nhớ tới mình ở trên đường các loại hành động lúc này đỏ mặt thành rồi một mảnh ngũ sư h u n h còn nói thêm vậy may mắn ta hôm nay nghỉ thúy tỷ cũng ở đây hai người chúng ta Chia là lôi ngũ ư đường, mới không có nhường ngươi đạt được, bằng không, ngươi kia còn lừa được ngươi thương. ơ i mới kia viện ý học tuệ phong đi. Đi ngươi học viện ý làm gì? Kiểm tra một chút giang ruột, tiêu một làm một ruột, nội đạt ta tuệ tra chút đạo, không bằng không, con chúng phong gì? kéo học học hóa có có sợ lừa sư minh người sảng khoái nói chuyện sảng khoái nói đến triệu vô nhai cực kỳ n ó n g đỏ thúy tỷ vậy t r e o c h ọ c nói nhai tử ngươi còn nói ngươi là quân tử ngươi còn nói ngươi không có chống đan quân tử sự tình thế nào gọi trộm gọi là trộm triệu vô nhai còn tại rào biện chu huyền không quen lấy hắn lúc này học nổi lên triệu vô nhai thanh âm bắt chước nổi lên hắn ăn đan về sau lời nói điên cuồng ngươi chạy ta truy ngươi chạy ta lại truy chỉ cần ngươi bị ta đổi tới ta liền muốn cùng ngươi hhh t t t chu huyền một phen xuất khẩu mọi người đều phong tiếu không ngừng chỉ có triệu vô nhai hắn thật hy vọng mình ở lúc này ngất đi tốt nhất đ ừ n g tỉnh lại triệu vô nhai bị lòng r a c h ó i buộc hắn vì che giấu xấu hổ cũng lớn khẩu miệng t o ăn đường bánh chu huyền tiếp tục tra hỏi nhai tử người trộm hai đan là lao vân vẫn là lao lý triệu vô nhai sợ chu huyền bắt t r ư ớ c công kích cũng không dám lại trồng chế vội và nói đều trộm đều trộm, trộm hai viên ngươi trộm hai viên vậy ngươi ăn mấy quả trường sinh giáo c h ụ như bị xét đánh liên m i n hỏi Ta b ự c này q u a n n g m i huyền lỗi khiêm n l tốn ộ xong lại nói với triệu vô nhai n h a i tử ngươi hôm nay là xong trộm lao vân lao lý đan ngươi chờ chịu đánh đập đi kia đan độc cực kỳ cho ta làm hại như thế thảm ta kia là trộm đàn sao ta kia là cho hai vị sư tổ ra ra t h ử thuốc thêm dầu cố lên tranh thủ ngươi bị đánh thời điểm còn có thể như thế mạnh miệng chu huyền cười t ủ n g tìm nói muốn nói cũng khéo chu huyền mới trò chuyện nổi lên vân tử lương lý trường tốn hai người hai người này liền trở về trong tiệm vân tử lương một tiếng tiệm tĩnh nghi gã nói nói huyền tử đại sự không ổn sao chu huyền quay đầu hỏi toàn bộ đông thị đường phố phong thủy đều bị lặng lẽ sờ sờ sửa lại con đường này bên trong ẩn nút một cái cực kỳ lợi hại tầm long thiên sư so với ta trưởng tốn đều cường đại hơn Vân t chương năm trăm hai mươi đảo ngược thiên cương một chương năm trăm hai mươi đảo ngược thiên cương một mười tám cổ sắt chém mạch x à tên này nhi nghe vào liền có giọng điệu a chu huyền tư duy cũng là gì với thường nhân không hỏi trước một chút rốt cuộc là cái nào cao minh tầm lòng thiên sư ẩn nó tại đông thị giữa đường mà là cảm khái lần này phong thủy cục danh tự phá lệ êm h a y lý trường tốn có chút nóng này nói đại tiên sinh n a cái này đều l ử a cháy đến nơi ngươi còn ở lại chỗ này nhi làm nhảm nhàn đập không phải đâu ta liền căng mày sầu mi khổ kiểm chu huyền lần nữa cho dồn dập bầu không khí hàng rồi hạ nhiệt độ bất quá tuy nói là ngôn ngữ tiểu tùng thị hiền hòa nhưng chu huyền cũng đã đang suy tư mắt trước nguy cơ hắn trực tiếp cắt vào trọng điểm không có đi trước quản g cái kia mười tám cổ sắt chém bạch xà phong thủy c ụ đến cùng cất dấu loại nào quỷ quyệt mà là hỏi vân tử lương lão vân s ơ tổ các ngươi nói đông thị giữa đường ẩn nó một cái tầm long thiên sư cái này thiên sư giấu ở chỗ nào các ngươi cha xét một ngày có đầu mối chưa Mặc khi ệ dễ đến chu lão ra trên đầu đến rồi không đáp ứng xử lý hắn vân tử lương lắc đầu nói bằng vào ta cùng trường tốn bản sự tìm không ra hắn tới trên đời này vẫn tử, tử lương nói sự mà lại tia thiên sư tại đông thị giữa đường nổi lên mười tám sát trận mỗi một trận trận thủ đều chia thẳng vào tiệm chúng ta bên trong ngày xưa tỉnh quốc có bạch xà đại yêu làm loạn là lúc ấy bất thế ra tầm lòng cảm ứng phái thiên sư mượn thiên địa thần lực nổi lên mười tám tôn bạch cốt sát núi ép ngang xà yêu chém tới này bạch xà đầu lý trường tốn than thở nói hiện tại kia ngầm ẩn náu tầm long thiên sư sợ là muốn đem chúng ta đại tiên sinh làm bạch xà chém g i ế t ta tầm long một mạch chân chính lợi hại nhân vật xưa nay không ở trên trời tầm long phân hai phái cảm ứng phái điểm huyệt phái cảm ứng phái trời sinh bá đạo vạn long thần phục sức chiến đấu mạnh đến tỉnh quốc t r i đ ỉ n h nhưng mạch này đệ tử xưa nay không nguyện phi thăng bầu trời trở thành bầu trời thần minh cấp tầm long thiên sư đều là do điểm huyệt phái đệ tử đảm nhiệm chính vì vậy mới có vân tử lương vẽ lên câu kia thơ điểm huyệt có thể sơ tổ huyền thiên thấy chấn tông điểm huyện phái người trí tại sơn tổ mà cảm ứng phái đệ tử trí tại h u y ề n thiên c h â n tông trường sinh giáo chủ lúc này liền hiểu được ý hỏi vân tử lương vân tiên sinh vị này so ngươi sơn tổ còn cường đại hơn tầm long thiên sư có thể hay không chính là các ngươi cảm ứng phái đệ tử vân tử lương quay đầu đoàn giáo chủ l i ế mắt nói cảm ứng phái giáo chủ ngươi có phải hay không quên đi ba trăm n ă m trước tàng sơn lòng chi họa chúng ta tàng lòng sơn cảm ứng phái đệ tử đều bị giết tuyệt cũng chính là lao thiên thương hại để cho ta vân tử lương ẩn nút ba trăm n ă m thu dồi huyền tử làm đồ đệ thừa kế cảm ứng phái y bát cũng là a đều zết không còn trường sinh giáo chủ liền cũng nghĩ không ra được cái này tại không lộ liễu bí ẩn bên trong liền đem toàn bộ đông thị đường phố phong thủy cách cục thay đổi nhân vật rốt cuộc là ai chu huyền lại hỏi lão vân l ã o lý lấy các ngươi đối tầm lòng lý giải cũng vô pháp chính xác tìm ra cái này tầm lòng thiên sư vị trí đừng nói chuẩn xác tìm ra cho dù là mơ hồ phương vị chúng ta vậy phán định không ra hắn cấp độ thực tế cao hơn chúng ta quá nhiều vân tử lương nói chuyện ở đây lúc này liền nghĩ tới một loại khả năng giữ kín như bưng nói huyền tử ngươi nói lần này cần đối phó người của chúng ta có thể hay không, không phải thần minh cấp cũng không phải thiên thần cấp mà là đạo tổ Lý tên r ư này p vừa ra kia trường sinh giáo chủ vệ không khỏi thấp thỏm tỉnh quốc bên trong đắc tội rồi người khác hoặc hứa thượng có đường sống nhưng nếu là đắc tội rồi đạo tổ chỉ sợ trước mặt đường là tuyệt lộ một đầu chấp cánh khó thoát đạo tổ u y danh t r e o đến trong mọi người nóng lòng nóng nảy thấp thỏm ngược lại là chu huyền vẫn như c ũ bình tĩnh một thậm chí còn có chút muốn cười hắn tự mình đi thêm chút nước t r à nhấp một miếng sau chỉ chỉ bên hông đạo tổ mặt nạ vừa cười vừa nói các ngươi có phải hay không đã quên ta có một khối mặt nạ là đạo tổ thân truyền ta cùng với đạo tổ đừng nói thù hận còn có chút quan hệ đâu hắn rảnh đến không còn trò chuyện vậy không đến nỗi tới đối phó ta à. còn nữa nói nếu như thật sự là đạo tổ muốn xuất thủ lấy hắn vô thượng thần thông còn cần làm cái gì mười tám cổ sắt chém bạch xà thoải mái vào cửa hàng đem ta đánh giết không phải tốt làm như vậy nhiều con con quấn không chê phiền phất sao chu huyền một trận p h â n tích để đám người lúc này thở dài một hơi vân tử lương vậy triển l à m nét mặt tươi cười nói đúng a h u y ề n tử nói đúng lao vân ngươi trước đừng chen vào nói chu huyền làm cái im lặng thủ thế sau nói theo ta t h ờ y à các ngươi là đem cái này tầm long thiên sư nghĩ đến quá tại lợi hại các ngươi phán đoán hắn đạo hạnh có cao hay không vì đó không thể tìm được tung tích của hắn để phán đoán đúng không vậy các ngươi nhìn chu huyền lần này ngay cả nhân gian trăm tướng đều chẳng muốn dùng mà là mang lên đạo tổ mặt nạ t h i triển ra đội giáp hương thủ đoạn quy tước ngàn năm hắn đem chính mình thân hình ẩn nó ở thiên địa trong khẽ hở chỉ là cái này thiện tiện một tảng thân hình của hắn phảng phất đột nhiên biến mất bình thường trường sinh giáo chủ lý trường tốn vân tử lương đều không biết chu huyền nơi đi mà xuống trong nháy mắt chu huyền chủ động thu dồi thần t h ô n g phá ẩn sau liền hiện thân ở trường sinh giáo chủ sau lưng một thanh quạt xếp nhắm ngay giáo chủ sau cái c ổ ngạnh ít lạnh bớt cảm, cảm giác liền đem vị này cổ thần kinh xuất mồ hôi lạnh cả người tới từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tùy ý xuất hiện ở phía sau hắn dùng pháp khi đứng vững cổ của hắn tuy nói chu huyền hương hòa không đủ rất khó phá vỡ giáo chủ phòng ngự nếu áp sát tới như thế khoảng cách đã để giáo chủ cảm nhận được chân chính sợ hãi đại tiên sinh cái này thân thần thông thật sự là tình quốc bên trong phần độc nhất tồn tại trường sinh giáo chủ lời nói này cũng không phải vớt b m n g ngựa mà là có cảm xúc nên phát ra chu huyền lại cười cười nói giáo chủ gác tội rồi ta chỉ là muốn mượn chiêu này cùng lão vân sơn tổ chứng minh một lần không phải không tìm ra được người chính là hắn hương hòa cấp độ cao có lý trưởng tốn cũng biết vân tử lương muốn nói cái gì vội vàng xen vào nói đúng nhà đại tiên sinh đông thị đường phố phong thủy trợn thật có chút tà môn đâu nó mặc dù động tĩnh cực nhỏ lại la tế thủy trường lưu sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu vẫn luôn tại biên hóa điều này cũng nói rõ tia ê ẩn náu bên trong kẻ xấu c ũ nhưng g ở đây k ô n ngừng thi chiến phong thủy chi thuật, bực này tình hung g thi thủy thuật, chi bực d ớ i i l ề k h ô n thể ở hắn thị giác đến xem một kia nhưng này, tầm long cao nhân nếu là tiêu chuẩn không phải như vậy cao vậy hắn là thế nào che người hai mắt dẫn đến vân tử lương lý trường tốn tiễn đại nhân ba vị thế gian đỉnh cấp cao thủ cùng xuất hiện lại không cách nào tìm tung tích dấu vết c đúng thật là kỳ quái. Chu huyền nghĩ rồi trong mấy ngày này lao lý lao vân hai người các người vậy tinh tế quan sát trong tiệm phong thủy nếu là có cái gì cực nguy hiểm tín hiệu liền kịp thời cho ta biết dễ nói dễ nói v â nhiều t người cùng t r đều lên bản triệu vô nhai cảm thấy đau dài không bằng đau ngắn lúc này đứng dậy cầm lên chảy đến rượu hướng phía vân tử lương nói vân ra ra lý ra ra các ngươi hai vị đang ăn dược hôm nay ta trộm được ăn vân tử lương h ắ nghĩ quả thực h k ô n n g rõ ràng, triệu vô nhai hôm nay vậy mà nhai nay như gắn lớn, ăn vụn thế vô vậy hôm đến a n như dược h t đại i sự, l ề như trước h thẳng khí hùng ế lẽ nói. Ăn cũng ăn ồ i thôi, tử huyền dù sao cũng là đ a ta. cho chúng ta. Vân tử lương nghĩ Vân Lương đến Tử t ư r tiên đem sự tình bình ổn lại cái này bên cạnh còn có trường sinh giáo chủ người ngoài này nhìn xem hắn cái này làm sư phụ lại nghiêm khắc vậy tuyệt không thể ở trước mặt người ngoài đánh đ ồ đệ cái này l ẽ vẫn là muốn nói triệu vô nhai lúc này còn nói thêm hai vị sư tổ kia đang ăn dược, dược lực quá t ạ i hung ánh dẫn đến ta ra chút làm trò cười cho thiên hạ ta cũng coi như thay hai vị sư tổ thử thúc rồi trộm đan liền trộm đan còn thử thuốc vân tử lương nói thầm trong lòng một tiếng nhưng cũng không có phát tác nhẹ gật đầu nhưng triệu vô nhai chén rượu trong tay còn thẳng tắp dơ vân tử lương đành phải nói loại chuyện nhỏ nhặt này sư tổ không trách tội ngươi phạt rượu ba chén đi sư tổ ta là thử thuốc không phải trộm đan thật tốt thử thuốc thử thuốc uống đi bằng cái gì ta uống triệu vô nhai nói ta vì hai vị sư tổ thử thuốc kém chút bị mất mặt cái này rượu nên phạt các ngươi uống lý sư tổ ngươi cũng đừng ngồi xuống đứng dậy phạt ba chén đạo ngự thiên cương chu huyền lý trường tốn vân tử lương nhanh lên các ngươi tranh thủ thời gian phạt rượu uống rượu ta liền ngồi xuống ăn thức ăn cái này chống đan phi thử thuốc có thể để ta bị lao tội triệu vô nhai yêu nhất nhạo hành chương 520, đảo ngược thiên cương hai chương 520, đảo ngược thiên cương hai cái này vân tử lương không đành lòng bột một tiếng đem đua vũ vào trên bàn hô nhai tử theo ta lên lầu bồi tội rượu còn muốn đi trên lầu uống lên lầu vân tử lương cùng lý trưởng tốn cùng lên một luật lâu triệu vô nhai cũng tới lâu không đầy một lát liền truyền đến gạo lên đau đớn cầu xin tha thứ thanh âm ngũ sư huynh góp chu huyền trước mặt nói tiểu sư đệ ngươi nói cái này nhai tử có phải hay không chịu đòn có nghiện chu huyền vậy cắn không được nói nhai tử cái này có bê quả thật có chút biến thái nhiều độc đánh đều có thể chịu ở không có đánh đều muốn muốn ăn đòn quen thuộc hắn cái này đức hạnh là tốt rồi không bao lâu công phu ba người xuống lầu triệu vô nhai đầu đều bị đánh biến hình triệu vô nhai còn cùng một người không có chuyện gì đồng dạng nâng chén liền cho trường sinh giáo chủ mời rượu giáo chủ nên ăn một chút nên uống một chút coi là mình nhà tiểu đạo trường người thương thế kia đều là người tu hành khó tránh khỏi va, va chạm, chạm đều chờ nói chu huyền g để thúy tỷ tiếp tục uống rượu ăn đồ ăn bản thân rơi xuống bàn đi ngoài tiệm trường sinh giáo chủ mượn lời này gốc dạ nói không nghĩ tới à chu thượng sư còn là một đọc đủ thứ thi thương người đọc sách đều là một thẻ xe một thẻ xe đọc thiếu ra không phải mình đọc là cho đàn công nó mua tiểu phúc tử nhỏ giọng nói trường sinh giáo chủ đều có điểm không tin lỗ thai của mình nói cái gì các ngươi ban ngày đi dạo phố mua sắm vậy mà phải đi cho những cái kia đàn công mua sách báo không riêng mua sách báo còn mua máy quay đĩa hoa tử một bên cũng nói tội gì khổ như thế chứ trường sinh giáo chủ rất là không rõ nói chu thượng sư thời gian đa bảo q ỳ à làm gì tại những cái kia thấp hèn đàn công trên thân lãng phí đâu triệu vô nhai ngay xong không vui nói giáo chủ lời ấy sai rồi ta huyền ca nhi trong lòng nhưng không có ai hạ tiện ai không t h ấ p hẻn chỉ cần là cho hắn làm việc người liền không có không khen ta huyền ca nhi ý tứ nhưng này đ a n vừa làm vừa học sách nhìn cải báo còn cần chính hắn lao tâm lao lực đây cũng không phải là việc nhỏ dùng huyền ca nhi lại nói đây là mỗi người tinh thần sức ăn không riêng muốn ăn cơm no nhàn rỗi thời điểm còn phải xem điểm đồ vật giải quyết nhàm chán triệu vô nhai lại chỉ vào trong tiệm máy quay đĩa nói liền nói kêu máy quay đĩa huyền ca nhi cơ bản không nghe chính là nhìn ta vân ra ra thích nghe mới cho ăn bài bên trên những chuyện này chu thượng sư đều quản trường sinh giáo chủ phát hiện chu huyền khả năng cùng hắn nhận biết trên bầu trời những người kia thật đúng là không giống đương nhiên quản muốn không có cái này máy quay đĩa ta được nhiều nhàm chán vân tử lương trận nhìn trường sinh giáo chủ l ư ớ mắt lúc này ngũ sư huynh cũng nói giáo chủ ta tiểu sư đệ đây không phải là cái tục nhân chu gia ban như vậy to con cánh hát hắn một cái thiếu ban chủ hạ mình cho toàn đội đồ đệ sư phụ giảng sách giảng được kia là một cái chịu mệt nhọc liên vị để đại gia nghe được đáng h i ề n hắn thức đêm viết truyện ký cái này phóng tới khác thiếu ban chủ trên thân kia cảm tường sao tiểu phúc tử cũng nói thiếu gia của chúng ta lấy đi phạm qua hồ đồ sinh một trận bệnh nặng nhưng là khỏi bệnh rồi về sau liền đại triệt đại ngộ gánh hát như vậy nhiều người đều đối ta thiếu ra về ngón cái đâu muốn nói chu huyền cũng không phải thật sự là thiếu ban chủ chuyện này ngũ sư huynh tự nhiên là rõ ràng mà tiểu phúc tử nha đi theo chu huyền như thế lâu hắn kỳ thật cũng là hiểu lấy trước kia cái làm mưa làm gió thiếu ban chủ đã sớm chết rồi mà bây giờ thiếu ban chủ là chu gia tổ thụ nọa thần mang tới nhưng hắn cũng biết chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài đạo lý cho nên vẫn là lý do chu huyền cả biến là bởi vì một trận bệnh nặng chu thượng sư cái này cũng thật là ai cũng ca ngợi trường sinh giáo chủ cảm giác chu huyền cái này người trước kia không tiếp xúc thời điểm liền chỉ cảm thấy hắn là một loạn thế k ê u hùng bây giờ sâu đậm tiếp xúc hắn lại cảm thấy chu huyền càng phát đáng kính lên đến hắn cái này thường ở bầu trời nhân vật kỳ thật cùng đi giang hồ đệ tử cũng không còn cái gì khác biệt cả đời sống bên trong đầu đao liêm máu có thể càng là làm bực này tàn khốc mua bán người ai không muốn bản thân dẫn đầu đại ca là một ý tứ trưởng nghĩa nhân vật chu thượng sư là không giống quá không giống nhau rồi trường sinh giáo chủ vậy cuối cùng rõ ràng tại sao ly trường tốn tại g a địa bên về sau không tiếp tục về trên trời đi làm thần minh mà là ngày đêm liền đợi tại đông thị giữa đường đùa nghịch bài nghe ca nhạc tầm thường bầu trời chưa hẳn tốt nhân gian cũng đáng được trường sinh giáo chủ trong lòng tựa hồ có một loại tình cảm giống mưa xuân sau măng nhanh chóng đâm trồi lên đến đều hướng trong phòng chuyển lầu một vị trí không đủ liền thả lầu hai chu huyền vừa vào nhà liền để đám nhân công búc vác giúp đỡ đem đặt sách báo đ ề u chuyển vào trong tiệm chờ đến đám nhân công búc vác vội vàng làm xong tiểu phúc tử đi trong phòng rời hai dương nước ngọt lần lượt cấp cho đám nhân công búc vác uống xong nước ngọt diễn phần mình đỉnh lấy mặt c ư i rời đi tiệm tình nghi cái này đưa sách n g i đến tốt thời gian máy quay đĩa cửa hàng tiểu lá bản vậy dẫn hỏa kế đưa máy quay đĩa đến rồi đại tiên sinh máy quay đĩa đưa cho ngài đến rồi hết thẻ hai đài đều là hơi nước thức khắc hai đài còn có máy chiếu phim ta đều p h ả i người ra roi thuốc ngựa đưa đến bình thủy phủ đi vất vả vất vả chu huyền cho đằng cái vị trí nói tiểu lao bản đến đúng lúc vậy một đợt ngồi ăn chút uống chút tiểu lao bản vội vàng ô quyền nói đại tiên sinh ngươi kia cũng là quý khách ta cũng không dám lên bản về sau máy quay đĩa có cái gì tật xấu ngươi liền cho chúng ta trong tiệm gọi điện thoại đa tạ đa tạ tạ cái gì nhà chúng ta nếu không có ngài sớm phá hủy nên nói tạ người Là lao ta. Tiểu lao bản chờ ũ n mang g là t e o mặt c ư i r ờ i đi. đ i ề u này cũng lao à là là m mỗi cho chủ ước, xúc người cũng chính sinh hắn nhiều, nhưng mỗi người không phải sợ hắn, chính là giả ý phụ h giáo áo trường rất tiếp người người vạng giả sợ dị ý hắn n cái à bản vừa đi vân tử lương liền hỏi huyền tử trong nhà không phải có máy quay đĩa sao ngươi cái này lại là một đài cũng xử lý thôi cái này mới máy quay đĩa âm sắc cũng không là bình thường tốt chu huyền nói thật sao không tin cho ngươi truyền bá hai bài chu huyền lúc này liền chơi đổ nổi lên máy quay đĩa cho kêu máy quay đĩa trong hộp sen t h ắ n đá ngũ sư huynh ở một bên giúp đỡ triệu vô nhai kẹp chút đồ ăn tại trong chén đến rồi một cái châu á ngồi s ổ m bên cạnh lây cơm vừa nhìn náo nhiệt thúy tị cùng hoa tử vậy một bên nhìn thấy vân tử lương cùng lý t r ư ờ n g tốn thì đi chọn n h ự a đen đ h ậ p phiến bầu không khí cực kỳ ấm áp lỏng lẻo da ca da ca theo chu huyền đốt than đá đậu cơ hơi nước bánh răng liền chậm dại chuyển động huyện chuyển t i ế n g ca liền chuyển đến trong phòng mỗi một nơi hẻo lánh vân tử lương nghe được gốc tay vỗ chu huyền nói cái này máy quay đĩa em hai em hai đi ngươi phải tin ta thẩm mỹ chu huyền đưa tay tại vân tử lương trên vai nắm một cái hắn mân mê máy mới thời điểm trên tay dính không ít cho than cho vân tử lương trường bảo sát tại cơ bẩn đám người lớp nhìn đều cười ha ha giờ khắc này trong phòng ấm áp giống cái lò mà trường sinh giáo chủ lại cảm thấy mình tựa như một cái c o n g đến tay chân trở nên cứ người n mượn cái này lò sưởi ờ m o. triệu vô nhai quay đầu nhìn nhìn không quá hợp tác sản xuất trường sinh giáo chủ vừa cười vừa nói giáo chủ nhà thất thần làm gì không phải đâu trường sinh giáo chủ nói hát gió liêu hị à cái này máy móc là phát ra lưu âm thanh l ư n dụng ngươi hát vài câu có thể cho ngươi quay xuống đến, đến hát vài câu triệu vô nhai cái này s ã n g như không nói lời gì lôi kéo trường sinh giáo chủ đi ghi chép h í cái này một đêm đám người mượn mới máy quay đĩa chơi đến quên cả trời đất nhưng vui sướng đến đâu bữa tiệc cũng có tản đi thời điểm đợi đến đêm khuya đám người liền riêng phần mình về nhà thúy thì trở về cửa hàng triệu vô nhai cùng ngũ sư huynh đi l á o hỏa c h a i đánh cờ chu huyền thì lên lầu mà trường sinh giáo chủ hắn thì trở về bầu trời đông thị trong cổ điện đan còn tại luyện nhưng có thiên tản tăng bảo vệ cũng không cần quá nhiều lo lắng áo hỏa giáo người sẽ đến động tay chân lao tản thế nhưng là bỏ ra đan dược thuê phải làm cho hắn nhiều thủ thủ đan trường sinh giáo chủ còn có chuyện quan trọng muốn làm chính là về bầu trời đi giao đan hắn đến rồi trường sinh cung bên trong thanh dương vũ đang sinh lấy khó chịu đem đan dược hổ lộ dâm đến nát nhử gần nhất đan dược là càng ngày càng lần tiểu trường sinh ngươi tới được vừa vặn ta có thể nghe nói chu thượng sư cái này một lò đan luyện ra sáu trăm bốn mươi bốn quả cung chủ ta chính là đến cấp ngươi giao đan trường sinh giáo chủ đem bao khỏa mở ra đem những cái kia vàng óng ánh đan dược đưa cho thanh dương vũ thanh dương vũ nhìn lên đan lúc này cười lớn nói ha ha ha kia chu thượng sư không hổ là bạch ngọc kinh khâm định đan sư xuất thủ chính là bất、phạm. chu thượng sư đan dược trừ bỏ lửa hao tổn liền đều ở đây nhì rồi trường sinh giáo chủ vừa cười vừa nói đan dược lửa hao tổn nha phế đan tiền thuế đất cho bầu trời không sai chỗ tốt phí đều tính ở đây bên trong chỉ cần lửa hao tổn không quá không hợp t h o i thưởng những đan dược kia không ở nhân gian lưu thông chuyện dư thừa bầu trời cũng làm ở một con mắt nhắm một con mắt thanh dương vũ lúc này nắm qua mấy viên đan dược đưa vào trong miệng nhai đi nhai đi liền mất vào đi vào giờ khác này hắn nhìn thấy từng cái nhìn thấy trường sinh cung nợ đầy kỳ hoa nhìn thấy trong cung vậy mà xuất hiện vô số ngây thơ đáng yêu người nhìn thấy trường sinh cung thành rồi thiên đường hắn điên cuồng vui vẻ mà chuyến này vui vẻ hắn liền kéo dài trọn vẹn hai canh giờ chờ đến dược lực t ố i lui hắn cực kỳ hài lòng bình thường những đan dược kia không đối phó được một k h ắ c đồng hồ chu thượng sư đan dược này dược tính thật tốt thật tốt ta trường sinh giáo chủ là hiểu rõ thanh dương vũ tuy nói trong vòng trời có chuyên nghiệp cho đan dược định phẩm cấp ti đan nhưng liền thanh dương vũ ngày đêm phục dụng đan dược đã là bệnh lâu thành lương ý ý hắn đối đan dược phẩm cấp phán đoán tuyệt sẽ không phạm sai lầm hắn liền hỏi cung chủ ngươi nói chu thượng sư đan dược này phải trăng thắng phẩm vậy dĩ nhiên là thăng lên tới mấy phẩm trường sinh giáo chủ h đã nhập cửu phẩm. cựu A. trường sinh giáo chủ cảm nhất thời mới nghĩ đến một sự kiện chu huyền hóa thuốc có thể lặng yên không tiếng động tan đi hai viên gần bát phẩm đang dược bực này hóa thuốc năng lực chỉ sợ là viễn siêu với hắn rồi hắn lần thứ nhất làm sống dược lộ thời điểm chính là tan ra hai viên bát phẩm đang dược nhưng hắn là dục tiên dục tử gần như điên cuồng bực này vừa nói hắn hóa hai viên bát phẩm đan Đã đã là t ừ những g cực ạ đại, đại hạt hạn, đại n hắn năng cáng cường nhưng cường đại cũng có hạn độ. Ta mới tan đan dược lúc cực hạn, chỉ là thượng、sư、nhẹ nhõm tùy ý xuất thủ, lấy thượng sư biểu hiện, hắn sợ là toàn bộ trong vòng trời, cường đại nhất sống lò luyện đang ăn n mặc mới thuốc lực có dược lúc cực chỉ chú chú dù tùy sau sư sư sợ hóa Ta xuất biểu đó độ. phát thủ, h trời, là lấy là lò rồi. bộ ý lời này trường sinh giáo chủ chỉ là trong lòng âm thầm nói cũng không có lên tiếng thanh dương vũ nhìn thấy trường sinh giáo chủ ngu ngơ liền hỏi tiểu trường sinh ngươi ở đây nghĩ chút cái gì Hả? nghĩ, Ta đang mới không nói lời nói thật a ta như vậy người lại cũng sẽ vì người khác suy nghĩ trường sinh giáo chủ lúc này liền có chút do dự hắn phát hiện bản thân giống như thay đổi một lần phải có tình người nhi một chút tiểu trương sinh ngươi lần này làm tốt lắm thưởng ngươi thanh dương vũ lúc này cho trường sinh giáo chủ ba viên đan dược nói đem đan dược ăn cùng ta cùng nhau thưởng thức trường sinh cung kỳ cảnh trường sinh giáo chủ trông thấy đan dược trong tay liền có chút do dự trong lòng của hắn lại không tự kìm hãm được nghĩ đến từng cái nếu là chu thượng sư là của ta người lãnh đạo trực tiếp tia tất nhiên sẽ không b ư c ta cưỡng ép ăn vào đan dược đi hắn nhưng là một cái ngay cả đàn công đều m u ố n chiếu cố đến nhân vật nhưng hắn trước mặt không phải chu huyền mà là điên điên k h ủ n g k h ủ n g thanh dương vũ hắn bất đắc gì chỉ có thể đem đan dược n u ố t vào rồi mới đi ê n k h ủ n g đông thị đường phố đêm đã khuya chu huyền đứng tại phía trước cửa sổ hắn để giếng máu n ã o người t ư ờ n g tiểu thư ơ n g đem hắn cảm giác lực r a chỉ đến cực hạn hiện tướng n h ậ t dạ du thần hắn chỉ rất lấy nhật hồn gia hồn xuất h i ế u tại toàn bộ đông thị đường phố tuần tra đợi đến một khắc đồng hồ về sau nhật hồn gia hồn trở về nhưng không có cha được một điểm hữu dụng tin tức cái tia tầm long thiên sư đến cùng ẩn thân tại đông thị đường phố nơi nào tại sao ngay cả ta ngày đ ê m song hồn cũng không tìm tới Hán. chu huyền không nhịn được chầm tư chứ năm trăm hai mươi mốt đều là bệnh nhân một chứ năm trăm hai mươi mốt đều là bệnh nhân một chu huyền chầm tư một lát vẫn là không hết hy vọng lại thúc đẩy ngày đ ê m song hồn lại một lần nữa lướt qua đông thị đường phố chỉ là song hồn vẫn không có cái gì hành động cái này tầm lòng thiên sư thật đúng là không biết ẩn thân nơi nào chu huyền lúc này thay đổi một cái mạch suy nghĩ không còn đi chuyên môn nghĩ lại tầm lòng thiên sư ẩn thân chỗ nào mà là đi suy nghĩ kia mạnh đến có chút ngoại hạng thiên sư vì sao muốn đối phó hắn ta chu huyền cái này cả đời có thể nói là như dẫm trên băng mỏng từng bước cẩn thận cũng chưa từng đắc tội qua ai vậy tại sao muốn đối phó ta đây chu huyền nghĩ cái này một xóa thời điểm hoàn toàn quên đi bản thân một thân bảo bối không nói khác chỉ là ngay tại đông thị trong cổ điện luyện đan thanh hồng n g ư liền có thể dẫn động rất nhiều đại nhân v ậ t xuất thủ càng thêm không nói hắn còn người mang luyện đan tuyệt nghệ bao quát chính hắn một có thể hiện tướng ngày đêm song hồn từ cái nào đó góc độ tới nói thân thể của hắn hồn linh so với thanh hồng n g ư giá trị chỉ cao hơn chứ không thấp hơn nếu là tính đoạt bảo bối lời nói vậy muốn đối phó ta người cũng quá nhiều Chủ nợ nhiều đến giống con giận nhà mình trên cửa bị người đổ dầu cũng không biết là ai làm chu huyền nghĩ rồi hồi lâu cũng không còn nghĩ ra cái thành tựu đến dứt khoát cũng không m u ố n hắn muốn đi trong cổ điện nhìn một cái đan dược luyện chế tình huống tuy nói tinh không m u ố n có thể tự động luyện đan nhưng mỗi ngày đi quan sát một lần đan dược tình huống vẫn là cần thiết hắn trở về phòng triệu h o á n ra bản thân thành miếu rồi mới cùng bạch lộc phương sĩ hai người tiến vào miếu bên trong từ đan từ nơi đó nhận lấy có thể tiến về cổ điện m á u thịt hai đà móc thịt tại chu huyền cùng bạch lộc phương sĩ giữa lông mày chui vào hai người liền cảm nhận được thời gian dính nhớp cảm giác bọn hắn ra thành miếu tiến vào tịnh nghi cửa hàng sau trong tiệm liền không người bất quá chu huyền đặt sách báo máy quay đĩa đều ở đây chu huyền cùng bạch lộc phương sĩ hai người đem trong tiệm đại môn đ ờ y ra lại đem những cái kia báo chí tạp chí đều ném vào trong cổ điện còn như cổng kênh máy quay đĩa chu huyền từ cửa chính đi đầu rơi xuống cổ điện rồi mới để bạch lộc phương sĩ đem kia máy móc ném xuống rồi hắn tiếp nhận máy móc lão bạch lộc vậy nảy xuống tới bị hắn tiếp được hai người hơn vạn bản thư tịch đếm không hết báo chí máy quay đĩa đều an ổn rơi xuống đất chu huyền đang luôn hướng trong cổ điện đầu đi thủ đang thiên người đến như n g là muốn trống đan người là ai a chu huyền vừa nghiêng đầu nhìn rõ ràng thiên tàn tăng về sau lúc này nói à ngươi thế nào ở chỗ này ta không phải để tiểu trường sinh ở đây thủ đàn sao vừa đối mặt xuống tới thiên tàn tăng vội vàng túi người chào vừa cười vừa nói nguyên lai là chu thượng sư ta cùng với trường sinh giáo chủ tình nghĩa rất sâu hắn hiện tại có chuyện quan trọng bên người phân không ra thần đến thủ đan liền để cho ta ở chỗ này bảo vệ các người hai anh em tình cảm là tốt chu huyền chỗ nào có thể không biết rõ cái này trên bầu trời thần minh cấp ở giữa có cái cái dám tình cảm tám thành là thiên tàn tăng thu rồi trường sinh giáo chủ chỗ tốt đều là đồng liêu đều là đồng liêu thiên t à n tăng lần này lâm phạm vậy học cánh oan đối chu huyền không còn như vậy h u n g lệ bưng lấy bầu trời khâm sai giá đỡ trường sinh giáo chủ đã là châu ngọc phía trước cho tăng nhân này là một cái tốt làm mẫu chỉ cần cùng chu huyền đem quan hệ chuẩn bị được thoải mái nhân ra tiện tay thưởng mấy hoàn đan ă n dược đó chính là khó lường sự tình hắn lần nữa k h n g lưng tay hướng lò luyện đan phương hướng một c h ỉ nói vào đêm mà tới chu thượng sư chắc là lo lắng lò bên trong đan ta ở đây bảo vệ liếc mắt cũng không dám nhìn nơi khác rất sợ có chút gan lớn đến lạ thường kẻ xấu hướng ngài trong lò đan là một chút âm hiểm tay chân ngược lại là dụng tâm lương khổ chu huyền nói câu lời khách k h í sau liền trước hướng phía lò luyện đan đi đến cái này trường sinh giáo chủ thiên tàn tăng tại cổ điện đan công trong mắt xem ra cũng đều là ngoại nhân tuy nói bọn hắn là linh chu huyền m ệ n h đến đây thủ đan nhưng bọn hắn nội tâm vậy đề phòng tỉ như nói hiện tại lấy lưu quản sự cầm đầu nằm cái đ a n công liền từng cái mặt hướng lấy lò luyện đan cùng pho tượng đồng dạng rất sợ thiên tàn tăng biệt thủ tuy nói bọn hắn năm cái liên tụ lại vậy còn lâu mới là đối thủ của thiên tàn tăng nhưng thủ đan thái độ phải có chu huyền thấy cũng lớn vì mừng rỡ nói lưu quản sự các ngươi năm cái sư huynh đệ cũng là dụng tâm lương khổ không cô phụ ta đi cấp các ngươi mua sách mua báo đại tiên sinh lưu quản sự thấy chu huyền dẫn đầu không mình hành lễ chu huyền thì vừa cười vừa nói các ngươi năm cái sư huynh đệ có thể nghỉ ngơi trường sinh giáo chủ thiên tàn tăng cùng chúng ta là trên một sợi thừng châu chấu bọn hắn tuyệt sẽ không làm trộm đan sự tình hắn vừa chỉ chỉ xa xa sách tạp chí báo chí m á y quay đĩa đối lưu quản sự nói các ngươi bị cầm t ù ở chỗ này có thật nhiều nhiều năm với bên ngoài thế giới vậy không rõ ràng lắm đi nhìn một cái sách báo đi thú vị sự tỉnh nhiều lắm đấy đám người lúc này phát ra một trận c h i ế t học c ơ n rú cùng chạy nạn nạn dân thấy mập thịt hấp đồng dạng đấm ngực dẫm chân liền vào tới những sách kia báo lúc này bị bọn hắn t r ộ p trong tay như đói như khát đ ọ c lấy nhìn xem hoặc hiện tại lại còn có cái gì minh tinh những này giá người thật là tốt liệu sư minh ngươi nhìn một cái bây giờ còn có cái gì điện ảnh đâu chính là sẽ động sách nhỏ cái này hàng năm còn muốn tổ chức cái gì đại hội thể dục thể thao đâu ngươi nói muốn chúng ta đi có thể hay không cầm cái thưởng cái gì nếu không nói người bị bệnh tâm thần mạnh suy nghĩ rộng những này bị thật lâu nhốt lại đan công nhóm hiện tại rồi cùng người bị bệnh tâm thần không có cái gì khác nhau nhìn cái gì đều mới mẻ bọn hắn t h o n g thả tại b i ể n sách bên trong lại quên đi còn có một đài máy quay đĩa lẳng lặng nằm trên mặt đất không người sùng hạnh chu huyền đi tới chỉ vào máy quay đĩa nói lao lưu ngươi đem cái này đem đến nội đ i ệ n đi đây là cái gì a đợi chút nữa ngươi sẽ biết chu huyền nhặt lên trên mặt đất đĩa than nhạc sai sử một cái khác đ n g công nhặt lên trên mặt đất một túi than nói theo ta đi hắn tại mọi người vây quanh bên dưới cùng đi nội điện hắn đem máy quay đĩa đặt ở trên bàn gỗ rồi mới bắt đầu mân mê lên đến Có r tường vi tường vi khắp nơi mở thanh xuân thanh xuân khắp nơi tại không ngăn nổi gió xuân thổi vào ý chí huyện chuyển tiếng ca như suối nước bình thường chạy xuôi lưu quản sự đám người tất cả đều ngây dại từng cái ngay ca tựa hồ quên đi bọn hắn là tù nhân hiện thực nhất là lưu quản sự tiến tới máy quay đĩa trước mặt lỗ thai dán thật chặt đ ồ u g loa hàm hàm cười không ngừng chu huyền gặp hắn cái này xe điện si hắn giống như tiểu dung liền vội vàng hỏi lưu quản sự n g ư ơ i cười trái chứng đâu hhh hhh n g ư ơ i cười cái gì a chu huyền bị cười đến có chút sợ hãi hỏi lưu quản sự chỉ vào máy quay đĩa thùng máy nói đại tiên sinh trong này khẳng định ở một cái tiểu nữ yêu ta nghe xong nàng thanh â m liền nghĩ tới dáng người của nàng nơi này đầu cũng không có ở cái gì yêu cái a chu huyền kinh hãi vội vàng giải thích hắn sợ những này đ à n công đối cái này máy quay đĩa có cái gì ý nghĩ khẳng định ở một cái đại tiên sinh chớ có gà ta chu, chu huyền rất bất đắc、dĩ. cầm lên một tấm đĩa t h a n nhạc chỉ vào đĩa nhạc nói à ta và các ngươi nói rõ cái này máy móc có thể chuyển bà ca kỳ thật cùng cái này đĩa nhạc có quan hệ hắn đang muốn giảng đĩa nhạc bên trong lưu âm thanh t r i thức một người tên là lý chính quang đăng công lại cầm lên một bên đĩa nhạc lan qua lộn lại nhìn ngươi nhìn cái gì đâu chu huyền hỏi chu thượng sư cái này đĩa nhạc như vậy mà manh kia nữ yêu đoạn thân nơi nào dấu đại gia ngươi chu huyền đều bị tức yên mấy cái này tụt hậu đ ă n công đầu óc cũng không biết thế nào dài hết lần này tới lần khác cùng nữ yêu làm lên rồi được rồi các ngươi cảm thấy có nữ yêu liền có nữ yêu đi chu huyền sợ cái này nội điện bên trong sẽ xuất hiện một chút cái gì vi phạm nhân luân q u á i sự tình trước đó liền đánh được rồi kêu gọi hắn chỉ vào máy quay đĩa đồng loa nói cái này động đừng lung tung hướng bên trong nhét đồ vật rõ ràng rồi tiếp đó chu huyền lại chỉ vào t i ế n than đ á khẩu nói cái này động cũng đừng hướng bên trong nhét có minh họa cẩn thận bỏng chết các ngươi bọn này con bê nhỏ hiểu được hiểu được lưu quản sự còn nói thêm chu huyền lần nữa kiểm tra máy quay đĩa một trận bảo đảm không có còn lại cửa hàng có thể xử về sau lại chỉ vào đổi dầu máy tấm tre đi ngỗ nói cái này đi ngỗ không thể n ổ Rút, chu ũ n đừng đi đến g đi đ xử đồ vật, k huyền ô n này g phải, cái này máy q a cảm hát chính quang thấy a n tịnh h hỏi Chu tư h tư mà lưu quản sự giải thích có chút sinh động mặc dù cùng chân thật nguyên lý bắn đại bắc cũng không tới nhưng có hắn lời nói này bọn này đang công hẳn là sẽ không hướng máy quay đĩa bên trong đâm một chút không thể nói nói đồ vật rồi liệu quản sự thông minh chu huyền tán dương nói được rồi các người đùa nghĩ đi máy quay đĩa sách tạp chí báo chí ham chơi cái gì chơi cái gì hắn đánh nhịp sau mấy cái kia đang công liền ngồi vây quanh tại máy quay đĩa bên cạnh tiếp tục nghe kia nhu mỹ ca bất quá mỗi người bọn họ trong ngực đều ôm một tấm đĩa nhạc mặt dán tại đĩa nhạc bên trên hàm hàm cười tràn diện cực kỳ q ỳ dị đều là một đám bệnh nhân chu huyền cười mắng lấy đi trở về lò luyện đan nơi rồi mới thúc g ụ c trong bí cảnh trắng dế mèn vỗ để hắn có thể sử dụng hư n g hỏa chờ hắn hư n g hỏa tại cổ điện bên trong lại cháy lên sau hắn liền đem sở hữu cảm giác lực phóng thích ra ngoài sức cảm nhận của hắn ngưng tụ thành một cây dây nhỏ cùng trong lò luyện đan thanh hồng ngư l i ề n kết lên tiếp đó thanh hồng ngư con mắt liền trở thành hắn con mắt hắn có thể trông thấy trong lò cảnh tượng chương 521, đều là bệnh nhân hai chương 521, đều là bệnh nhân hai thiên tản tăng nhìn thấy chu huyền đờ đ ẫ n t h ầ n sắc cũng không biết xảy ra việc gì nhi liền lặng lẽ hỏi bạch lộc phương sĩ bạch phương sĩ không biết chu thượng sư tại làm chút cái gì há đại tiên sinh có một môn bản sự cái gì bản sự sức cảm nhận của hắn có thể đi vào lò luyện đan trông thấy trong lò đan phát sinh hết thảy thiên tản tăng trong mắt giống tiến vào cho biết thật chặt hít lại hắn phi thăng bầu trời như thế nhiều năm gặp qua luyện đan phương sĩ nhiều thời điểm nào có thấy người có thể trông thấy trong lò luyện đan cảnh tượng cái này không ra cho đ ù a sao chúng ta đại tiên sinh chính là có dạng này năng lực bằng không một cái dạng này bếp lò nát có thể luyện hơn sáu trăm khỏa đàn sao bạch lộc phương sĩ mang theo tự hào nói thiên tản tăng ngẫm lại cũng là cái này lý chỉ có có thể vì thường nhân chỗ không thể tài năng trở thành luyện đan giới lại lại tăng lên siêu sao lão bạch lộc ngươi phải nhớ tốt cái này tam phẩm đan g ăn dược cùng những cái kia hỉ thọ đan luyện chế hoàn toàn không phải một loại nội tình chu huyền thanh âm chuyên gia kia bạch lộc phương sĩ liền biết rõ đại tiên sinh muốn lên luyện đan khóa cũng q u y ế t dựng lên lỗ thai tỉ mỉ lắng nghe hỉ thọ đan là những cái kia vui yêu máu thịt vào lò luyện đan về sau cô t tắc, bản sưởi kiểu nhật lửa làm ngội nhưng cái này một viên do muốn đan luyện chế đan dược lại không phải phen này cảnh tượng tuần chính huyền tướng thấy tình huống đều cho bạch lộc phương sĩ nói ra hắn nói sở hữu lửa đối v u i yêu mốn u đan đều n h ư ợ n g bộ lui binh rồi mới những cái kia lửa hóa thành vô số mảnh t i ể u phi tinh không ngừng đi đụng chạm lấy mốn u đan mỗi một lần va chạm về sau kia mốn đan chất lượng liền sẽ sáng sủa một điểm đã hiểu đại tiên sinh đây là liệt hỏa phi tinh truy luyện mốn u đan bạch lộc phương sĩ lúc này vậy hiểu rõ ra một chiếc kia luyện đan giới cho rằng luyện chế cao phẩm đan g hân dược nhất định phải đưa vào cường đại hơn thiên hỏa thiên hỏa có linh cùng trong tài liệu linh tương hô quẩn dao tài năng trở thành một viên tinh chất thật tốt đan dược bất quá loại thuyết pháp này bây giờ bị chu huyền nhãn quan cảnh tượng phá trừ bạch lộc phương x i nói n nếu là lấy cảnh tượng này suy luận muốn để viên này cao phẩm đan dược thành hình trừ vận dụng cường lực thiên hòa bên ngoài là trọng yếu hơn là muốn đan bản thân tạp chất liền muốn được ít lò kêu bên trong liệt hỏa phi tinh mỗi một lần va chạm đều là tại nện dây xích rơi muốn đan bên trong tạp chất nếu muốn đan bên trong tạp chất bản thân liền thiếu đi cần nện dây xích số lần liền thiếu đi đan dược liền có thể mo hơn thành hình là ý tứ này chu huyền lại bổ sung mà lại còn có một chút cái này muốn đan mặc dù tính chất rất cứng có thể chịu được liệt hỏa phi tinh gõ đục nhưng chỉ cần gõ đục nhiều lần cái này muốn đan vẫn là sẽ hư hắn nhìn thấy trong lò muốn đan đan trên vách đã xuất hiện cực kỳ nhỏ khe hở bởi vậy hắn đạt được một cái kết luận muốn đan bị va chạm số lần nhất định là càng ít càng tốt mà chỉ có muốn đan tạp chất đầy đủ ít cần thiên hỏa va chạm số lần mới có thể biến thiếu đây đều là học vấn a bạch lộc phương sĩ cực thật lòng tại học chu huyền tại thật lòng nhìn duy chỉ có kia thiên t à n tăng giống đang nghe thiên thư bình thường chỉ nghe thấy tuần c h ẳ n g hai người tại lại nhà hữu cục nhưng chính là không rõ hai người này đang nói chút cái gì đây chính là luyện đan đỉnh cấp t i ê n tài trong mắt thế giới sao thiên t à n tăng vốn còn nghĩ mượn hai người trò chuyện đan trộm đạo học cái hai tay không cầu có thể thông đan đạo chỉ cầu lần sau đi khắc lò sưởi tại gặp gỡ ở những cái k i a phương sĩ lúc hắn v u n g ra điểm luyện đan chi thức ra tới trang trang b ư ớ c nhưng bây giờ một hắn cảm thấy cái gì đều học không đến hai người trao đổi chi thức rõ ràng là há miệng liền lên giảng không mang một tia cháy l ố c lại như bị khóa lại mã hóa đ ồ n g dạng hắn nghe nghe chỉ cảm thấy bối rối nảy sinh lại ngồi xếp bằng bới điện lên cho mắt thẳng đến hắn ngủ mơ mơ màng màng thời điểm chợt nghe một trận kêu gọi thanh âm thiên tàn hòa thượng nhường ngươi thù đan ngồi ở đây ngủ ng thiên t à n tăng vội vàng mở mắt nhìn thấy trường sinh giáo chủ giáo chủ không phải là ta muốn lười biếng ngủ ngon thật sự là chu thượng sư bạch phương sĩ nói tri thức quá phức tạp quá thơ b ả o thúc ra ta buồn ngủ thiên t à n tăng khổ cái mặt ngược lại là dẫn tới trường sinh giáo chủ cười ha ha chu huyền liếp nhìn trường sinh giáo chủ hỏi tiểu trường sinh ngươi đây là đi đâu nhi tâm tình tốt giống không sai đâu chỉ là không sai quả thực là tốt đẹp trường sinh giáo chủ lúc này hướng phía chu huyền không l ư n g chín mươi độ cúc cực sâu không n ờ i nói chúc mừng chu thượng sư chúc mừng chu thượng sư ngươi cái này một đất đan thế nhưng là là thiên không lập thật lớn công lao Thế nào vấn đề? chu huyền hỏi. không có kinh ngạc kia tiên tàn tăng lại cả kinh miệng liệt được cực rộng hỏi vội giáo chủ ngươi không nghe lầm sao thật sự là gần b ắ t phẩm đan dược ngươi là hoài nghi ta lỗ thai sao trường sinh giáo chủ thu hồi lò luyện đan bên cạnh trống lúc lắc lắc hai lần nói ta là sa mạng một thân thần thùng đại bộ phận ở ta nơi này trên lỗ thai ta cái này thính lực không thua bất luận kẻ nào đây chẳng phải là nói hắc hắc h ắ h ắ thiên tàn tăng tựa hầu nghĩ tới cái gì chuyện tốt lúc này nhịn không được vui ra tiếng chu huyền không tự kìm hãm được về sau lui một bước h ỏ i trường sinh giáo chủ tiểu trường sinh các ngươi bầu trời đều là dạng n à y người cái này không thuần bệnh nhân sao chu thượng sư bị sợ hãi ta biết rõ thiên tàn hòa thượng vui cái gì tại trường sinh giáo chủ cười nói ta là bỏ ra mười lăm khỏa hỷ thọ đan thuê cái này ngốc hàng đến t ủ đan hắn vô duyên vô cớ lượng mười lăm khỏa gần bát phẩm đan ân dược không cao hứng mới là lạ chứ ta liền nói các ngươi bầu trời không có thuần t ú hữu nghị chu huyền g ờ trách một câu sau lại hỏi tiểu trường sinh ta cái này một đ ợ t đan lập như thế đại công bầu trời có cái gì ban thưởng cái này liền không biết bất quá chờ mấy ngày nay ti đan bên k i a n g h i ệ m xong đan ban thưởng liền nên cấp cho xuống ừm chu huyền g ậ t đầu được ban thưởng vậy không nóng lòng một ngày này hai ngày mẫu chất là hắn lò thứ hai đan mới thật sự là hàng đầu trường sinh giáo chủ còn nói thêm đúng rồi chu thượng sư có một ít sự tình ta ngược lại thật ra q u ê n nói việc gì đây ta đi gõ áo hỏa giáo áo nữ đón t ú c hắn cho hai ta khỏa phẩm bậc không sai đan dược bên ngoài trả lại cho ta một viên lục hành đan chu huyền hỏi viên đan dược kia mấy phẩm tứ phẩm hhhh một bên thiên tàn tăng chính là bởi vì bản thân không cần tốn nhiều sức thì phải mời ư làm khỏa gần bát phẩm đan dược mừng đến bật cười thời điểm trường sinh giáo chủ một câu tứ phẩm để hắn tiếng cười im bật mà dừng bạch lộc phương sĩ thấy thế chế nhạo nói thiên tàn đại nhân thế nào không cười là bởi vì không yêu cười sao thiên tàn tăng liếc bạch lộc phương sĩ liếp mắt sau càng là nhìn trường sinh giáo chủ nhìn đến con mắt đỏ mừng tứ phẩm đan dược a bầu trời thần minh cấp bên trong từng ăn loại đan dược này người ít càng thêm ít cái này trường sinh giáo chủ bằng cái gì hắn bằng cái gì có thể lấy được một cái k h ỏ a tứ phẩm đan dược chỉ bằng hắn thành rồi chu thượng sư trước mắt hồng nhân sao chu huyền t h ì bình tĩnh ôn hòa nói tiểu trường sinh lần này thu hoạch rất tốt nha làm tới một viên tứ phẩm đan dược chu thượng sư ta có thể tự giáo hỏa giáo trong tay lửa bị đan vẫn là dựa vào ngươi diệu kế mặt mũi của ngươi đan dược này với ta mà nói cũng có đại tác dụng ta nghĩ đến có thể hay không dùng còn lại phương thức bổ túc phần của ngươi n g ạ h phần của tang n h chu huyền hỏi đúng thế cái này tứ phẩm đan dược chúng ta một người một nữa trường sinh giáo chủ vừa thốt lên xong thiên t à n tăng lại cảm thấy trường sinh tên khốn kiếp này thay đổi một chiếc kế hắn lấy thêm nhiều chiếm tới tay lợi ích thời điểm nào phân đi ra qua bây giờ hắn vậy mà nguyện ý chủ động phân ra một nửa đan dược chu huyền lại dương lên tay nói số định mức ta không muốn đan dược ngươi lưu lại nhưng là về sau áo hỏa giáo lại muốn có cái gì động tĩnh ngươi trước thời hạn cáo chi ta là được nghe nói chu huyền một tí tẹo nào số định mức đều không cần trường sinh giáo chủ lần nữa trong lòng tăng kích lúc này ô m quyền nói chu thượng sư về sau áo hỏa giáo lại muốn dám hướng ngươi nhẹ rằng ta đem bọn hắn miệm nát chu thượng sư, ta cũng có thể đối phó hiên hòa giáo ta cũng có thể hiệu chung thiên t à n tăng cuối cùng là không nhịn được tuyên bố lấy tuyên ôn nhưng chu huyền thậm chí đều chẳng muốn phản ứng thiên t à n tăng một câu cũng không có nói nhiều thiên t à n tăng còn muốn nói nhiều cái gì lại bị trường sinh giáo chủ giật ra hắn sợ thiên t à n tăng cái này lỗ mãng ra hỏa đụng phải chu thượng sư chu huyền thấy trong lò đan đan còn tại đều đâu vào đấy lợi u chế đã nói nói trường sinh giáo chủ ngươi tiếp lấy thay ta thủ đan ta và lao mạch lộc đi trước một bước yên tâm chu thượng sư nơi này có ta ai cũng không dám đến t r ọ n đan trường sinh giáo chủ cốm q u t nói còn có ta còn có ta thiên tản tăng rất lo lắng nghĩ biểu hiện mình chu huyền y nguyên nhìn như không thấy hắn hỏi trường sinh giáo chủ đúng rồi tiểu trường sinh ta có một sự kiện muốn hỏi ngươi chu thượng sư mời nói ngươi l ạ n như thế nào đến cổ điện này chu huyền hỏi q uy hồn cổ điện là t ỉ n h quốc bên trong cực kỳ thần bí không gian chu huyền vẫn là dựa vào đàn tử máu thịt tài năng đến nơi đây mà trường sinh giáo chủ nhưng có thể tới lui tự nhiên tất nhiên là có chút cái gì độc môn phương pháp bởi vậy chu huyền nhất thời hiếu kỳ mới hỏi trường sinh giáo chủ trường sinh giáo chủ nghĩ nghĩ chỉ vào bí cảnh nói ta trong bí cảnh có hai con bầu trời t r ù n g có rồi bọn hắn ta liền có thể ghé qua một chút không gian chu huyền nghe xong lúc này rõ ràng cái gì lại hỏi kia trường sinh giáo chủ ta hỏi lại hỏi ngươi ngươi ở đây bên trong cổ điện thi thuật tỉ như nói dung vang ngươi chống lúc lắc có thể hay không ảnh hưởng đến thế giới hiện thực bên trong đông thị đường phố tự nhiên là có thể trường sinh giáo chủ nắm chặt rồi trống gõ nhẹ hai tiếng phát ra hai tiếng tiếng trống tiếng trống cấp bách vang lên một trận sau liền nghe không được rồi cái này tiếng trống tiếng vọng đã chuyển đến đông thị đường phố trường sinh giáo chủ nói chu huyền song trưởng nhiên nói, đột một kích, vốn ậ y ta có chút tại thị trộm giữa có rõ ràng, tại đông thị giữa đường vụ b chỉ muốn tìm trường sinh giáo chủ hỏi một chút t ù y tiện xuyên qua cổ điện phương pháp toàn không nghĩ tới vậy mà trong lúc vô tình phá án nguyên lai hắn l ạ i như vậy cất giấu chu huyền lẩm bẩm nói quyển sách phát ra lần đầu truy đài loan tiểu thuyết quyết định đài loan tiểu thuyết internet siêu nhanh gọn cung cấp cho ngươi không sai t r ự tiếp vô loạn chương mở đầu tiết duyệt đọc thể nghiệm trường sinh giáo chủ nghe xong hỏi bây ộ i ai như v cất giờ ấ trường sinh giáo chủ đã không phải là trước kia nghèo siêu siêu giáo chủ đan dược rất là dư g i ả xuất thủ tự nhiên cũng hào phóng rất nhiều n g ư ơ i ở đâu ra đan dược thì thọ đan không phải nộp lên trên sao thiên t à n tăng hỏi đây là chu thượng sư cho ta c h ỗ t ố t hắn đến cùng cho ngươi bao nhiêu c h ỗ t ố t không nhiều cũng liền chín mươi hoàn hỷ thọ đan trường sinh giáo chủ phất phất tay tư thái rất là nhà giàu mới nổi thiên t à n tăng không còn gì để nói cái này trường sinh giáo chủ thật sự là đụng v ậ n khí cất cho a là một viên tứ phẩm lục hành đan còn chưa tính còn lại làm chín mươi mai hỷ thọ đan hắn là ao ước đ ấ u kỵ còn có hận nhưng bây giờ hắn cũng không đoái hoài tới phạm bệnh đau mắt hắn gấp gáp bận b ị u hoàng mà hỏi giáo chủ ta có một chuyện không rõ còn mời chỉ giáo việc gì a c o người n cho ủ a ta mặc d、so、rằng ư ớ c k i định nọ việc này liền như thế đơn giản đâu có ngưỡng cửa trường sinh giáo chủ nói giáo chủ nói một chút muốn nghe trường sinh giáo chủ rỗi rỗi tay thiên tản tăng hiệu ý đem vừa rồi cầm tới tay ba cái hì thọ đang cho trả lại trở về trường sinh giáo chủ hai lòng thu rồi đan nói kỳ thật liền hai chữ đ ể tâm đ ể tâm ngươi phải từ đ ấ y lòng kính đ g ệ chu thượng sư ngươi định đoạt mới có chân tình thực cảm giác chu thượng sư tài năng nghe l o ạ ngươi n cái này vừa lên đến cho ta chu thượng sư một bữa liếm nhân g i a sẽ thế nào nghĩ thế nào nghĩ thiên tàn tăng hỏi buồn nôn buồn nôn không đánh ngươi một ước đều là nhân g i a lòng dạ rộng lớn không cùng ngươi bình thường so đo trường sinh giáo chủ nói xong liền nhanh chân rời đi không bận rộn phỏng đoán phỏng đoán cái gì gọi đệ tâm chờ trường sinh giáo chủ rời đi thiên tàn tăng vẫn tại suy nghĩ cái gì gọi đệ tâm ta đã học qua phật kinh như vậy nhiều cũng không còn nghe nói cái gì gọi để tâm à, cái này tâm liền trôn ở trong lồng ngực thế nào đi được đ â u thiên tản tăng nghĩ rồi một trận đem hắn kia chọc đầu đầu đều nhanh muốn bắt phá sửng sốt không nghĩ tới nên thế nào để tâm chu ra tịnh nghi cửa hàng đen b u ố c một lần nữa thắp sáng vân tử lương lý trường tốn chu huyền bạch lộc phương sĩ bốn người ngồi ở trong phòng chờ lấy trường sinh giáo chủ không lâu lắm trường sinh giáo chủ thân hình trong tiệm tịnh nghi hiện hiện chu thượng sư lý sơn tổ vân tiên sinh bạch phương sĩ ban đêm các tưởng trường sinh giáo chủ bây giờ là yêu ai yêu cả đường đi thần phục chu huyền sau đối chu huyền bằng hữu bên cạnh vẫy khắc khí rất nhiều tất cả mọi người hướng trường sinh giáo chủ nhẹ gật đầu chu huyền thì hỏi trường sinh giáo chủ người đối tỉnh quốc nhiều tầng không gian h i ể u bao nhiêu không nhiều nhưng là không ít trường sinh giáo chủ cười ha h à nói chu thượng sư ta tiểu trường sinh trừ tu xã mạn hương hỏa cũng lĩnh ngộ một loại p h á p tắc không gian p h á p tắc trước mắt mà nói cảnh giới ngược lại là không cao vì hai cảnh p h á p tắc lao h ỏ a cũng là không gian p h á p tắc chu huyền nói k i a trường sinh giáo chủ đồng ý nói đích xác bất quá họa sĩ đối với không gian phát tắc lĩnh ngộ tới nói cũng không cao minh hắn là một cảnh phát tắc xưng là thần hành thân hành bất quá là hắn có thể sẽ d á c hiện h thực không gian đi đến một cái xưng là quỷ quái không gian bên trong khối lượng không gian cùng hiện thực không gian có thật nhiều tiết điểm trong đó mấy chục mét lộ trình đổi thành nhân gian khoảng cách sợ là có ngàn g i ả m v ạ n g i ả m xa mà không gian pháp tắc đệ nhị cảnh xưng là không lãi suất t ỉ n h quốc mỗi một cái dân chúng đều có châu nghị suy nghĩ những tư tưởng này sẽ hình thành một loại im hơi lặng tiếng không gian trường sinh giáo chủ nói ở nơi này đạo không gian bên trong chúng ta đường k h u đệ tử có thể thấy rõ rất nhiều người tư tưởng chỉ là cái này đạo không gian chúng ta chân thân vào không được cần dựa vào cái này hắn nói liền l â y động trong tay chống lúc lắc tiếng c h ố n g vang động một cái chớp mắt về sau liền lặng yên không một tiếng động mà vân tử lương lý trường tốn đám người đều ở trong lòng nghe được tiếng c h ố n g trận nay tiếng c h ố n g chính là trường sinh giáo chủ dựa vào tiếng vang đi qua bọn họ không lại suốt không gian trường sinh giáo chủ ngừng c h ố n g còn nói thêm không gian pháp tắc có năm cảnh mỗi một cảnh đều là tiến vào t ỉ n h quốc năm loại không gian một cơ hội chỉ bất quá từng cái t ỉ n h quốc không gian lớn tiểu lâm l ậ p sợ có mấy chục loại nhiều đâu chỉ năm loại không gian chu huyền hỏi loại kia với nói c o như một cái hiểu không gian pháp tắc đệ tử lợi hại hơn nữa cũng vô pháp tại tỉnh quốc rất nhiều không gian bên trong tùy ý ngao du kia là tự nhiên trường sinh giáo chủ nói liền từ bản thân bí cảnh bên trong kẹp ra một con mặt quỷ bướm cái này bơm bướm, bướm hai cánh khép lại lúc quả nhiên xinh đẹp cánh bên trên hoa văn lộng lẫy nhưng một khi vũ cánh những hoa văn kia tại chấn động bên trong liền hiện hiện cùng loại mặt quỷ hình thái nhìn có chút kinh dị cái này mặt quỷ bướm có thể mang ta tiến vào không ít không gian cổ điện chính là trong đó một loại cái này mặt quỷ bướm có lai、like、gì chu huyền lại hỏi trường sinh giáo chủ nói loại này mặt quỷ bướm là bầu trời dị chủng chu ỉ có là thiên h k n xuống qua công lao người, g lập lao qua có mới t huyền ể đạt được ban thưởng. đã thử, ta may mắn được đêm. đó, tại Bạch thưởng, từng, ta thành một đêm. Cái này bớm, chính là vào lúc đó, ta ngưỡng Ngọc chiêm cổ Cái chính lúc c ban bên bớm, may mắn Kinh ngoài, này này h mời, vào là ị phong thưởng. Chu h u lại hỏi cái k i a thiên không có người nào chịu tội mặt quỷ b ớ m phong thưởng cái này liền không rõ lắm trường sinh giáo chủ n g h ĩ nghĩ nói dù sao ta biết rõ có mặt quỷ b ớ m người không nhiều trong đó có một cái gọi là ngạn tiên sinh người liền có này b ớ m ngạn tiên sinh chu huyền hỏi cái này ngạn tiên sinh thì là người nào há bầu trời cùng nhân gian có lối đi hẹp cuối lối đi nơi mỗi một loại côn trùng vỗ cánh thanh âm đều có khác nhau ta mặc dù không gặp quá ngạn tiên sinh biểu hiện ra qua mặt quỷ bướm nhưng ta nghe thấy qua hắn điệp nhi vỗ cánh thanh âm sẽ không sai trường sinh giáo chủ đâu ra đấy giải thích nói hắn n g ạ i với thân phận bầu trời có chút tẩn mật qua vu mẫn cảm giác hắn sẽ không nói ra nhưng ngạn tiên sinh cái này người giữ cửa bí mật có hà mẫn cảm có thể nói chu huyền nghe được nơi đây sau lại hỏi giáo chủ ta nhớ được ta tại tạ ra lõ luyện kiêng nguyên lực đan thời điểm bầu trời cùng bạch n g ọ c kinh cùng nhau xem l ễ qua đúng không phải đương thời bầu trời phía trên như có một tòa phòng bên trong có hai người một béo một g ầ y chu huyền hồi ước nói đúng kia phòng chính là bầu trời nhà đá mập m ạ chính là ta người lãnh đạo trực tiếp trường sinh cung công chủ thanh dương vũ người gây kia chính là ngạn tiên sinh hắn chính là ngạn tiên sinh chu huyền trong lòng ẩn ẩn có rồi dự cảm bất tưởng lại hỏi kiêng ngạn tiên sinh bây giờ còn tại bầu trời trong nhà đá không ở trường sinh giáo chủ vừa cười vừa nói mấy ngày nay ngạn tiên sinh cáo bệnh nghỉ ngơi trông coi nhà đá sự t ì n h do chuồng quan thay thế lo liệu hắn thời điểm nào cáo bệnh chu huyền lại hỏi ta suy nghĩ a trường sinh giáo chủ một phen suy nghĩ sau đem ngạn tiên sinh i nghỉ n đại khái thời gian rằng cho chu huyền nghe chu huyền đẩy thời gian kinh ngạc phát hiện một ngạn tiên sinh xin nghỉ n à y đúng là hắn luyện g a nguyên lực đan đan tử thời gian Mọi chu y ệ n c huyền â nhân, nhân, n tướng, đã không nói cũng Trưng ngạn thượng Trưng ngạn thượng tử tử đã h rồi. c rõ h u nghĩ thấu những ngày sau liền không còn trò chuyện ngạn tiên sinh mà là lại h à n huyên một chút liên quan với không gian bí ẩn sau mới v ô vô, vô trưởng sang bên trên nếp vốn nói với trường sinh giáo chủ tiểu trường sinh hôm nay đa tạ ngươi giải hoặc không còn s ớ m sủa ngươi vậy vất vả đi về nghỉ ngơi đi vì chu thượng sư làm việc nói gì vất vả trường sinh giáo chủ rất chế thức trả lời một câu sau cũng không chết ra nhờ cậy mặt lưu tại nơi này mà là nên rời đi trước tiệm tình nghi chờ hắn sau khi đi chu huyền lúc này liền gọi ra thạch miếu đem hắn vân tử lương lý trường tốn bạch lộc phương sĩ mấy người đều tiếp đón được thạch trong miếu thạch trong miếu đan tử còn tại nhỏ giọng cầu nguyện hắn thấy chu huyền lại tiến vào miếu liền hỏi đại tiên sinh ngươi sẽ không lại muốn đi cổ điện đi ta cũng cần nghỉ ngơi dưỡng sinh tức không đợi vết xẻo m ọ c tốt mỗi ngày cho các ngươi đào thịt ta sẽ đem mình đào chết yên tâm không phải đi cổ điện mà là đến trong miếu cùng ta hỏa cái nhóm cho chuyện điểm chuyện cơ mật chu huyền vừa, cười vừa nói nghe nói chu huyền không dưới cổ điện đan tử mới yên lòng tiếp tục bản thân đối đan mẫu cầu nguyện chu huyền thì đối vân tử、lương. lý trường tốn nói các ngươi tầm lòng một mạch có đúng hay không trên trời có người a hạn c á i này đi thẳng vào vấn đề tra hỏi đem m â y lý nhị người đều hỏi bối rối lý trường tốn trước tiên mở miệng chọc chọc trái tim của mình nói có a không phải liền là ta sao ta dù sao cũng là bầu trời thần minh cấp ta ý là chứ ngươi ở ngoài có đúng hay không bầu trời còn có còn lại tầm lòng thiên sư chu huyền tức giận nói không có k i a tuyệt đối không có lý trường tốn thể thốt phủ nhận nói vân tử lương cũng nói không có chúng ta tầm lòng một mạch chia thành hai trì điểm huyết phái cảm ứng phái cảm ứng phái người bị giết tuyệt điểm huyện phái chiến lược không mạnh có thể có trường tốn một người phi thăng bầu trời đã là đúng là làm khó được chu huyền vậy không che giấu hỏi vừa rồi trường sinh giáo chủ nói cái kiêng ngạn tiên sinh có thể hay không chính là các ngươi tầm lòng người hẳn không phải là ta thấy quá ngạn tiên sinh nhiều lần nếu là hắn tầm lòng người ta gây chú ý liền có thể nhận ra lý t r ư ờ n g tốn phủ nhận nói chu huyền lại lắc đầu nói vậy ngươi khả năng thật gây chú ý theo suy đoán của ta đến xem cái k i ê n ngạn tiên sinh có thể là các ngươi tầm lòng đệ tử như thế chắc chắn lý trưởng tốn càng bối rối tuần chính huyền tướng phán đoán nói ra nói cái kiêu ngạn tiên sinh ẩn náu tại đông thị đường phố len lén sửa đổi lấy trên đường phong thủy ý đồ tới đối phó ta nhưng hắn một mực tại thi thuật ẩn náu tất nhiên sẽ phá ẩn bị các ngươi tìm tới có thể các ngươi không tìm được ta thả ra ngày đêm s o n g hồn đi cũng không còn tìm tới tại sao tại sao lý t r ư ờ n g tốn hỏi chu huy nói n bởi vì hắn căn bản sẽ không giấu hắn thân ở đông thị đường phố mặt khác một tầng trong không gian thần bí thi triển phong thủy tầm long thuật các ngươi không đi được tầng kia không gian ta xong hồn cũng đi không được cho nên không phát hiện được hắn v ẫ tử lương lúc này con ngươi sáng lên nói khả năng này sẽ xuất hiện sao lao vân ta hỏi qua trường sinh giáo chủ hỏi hắn có thể hay không tại t r o n g cổ điện thi thuật ảnh hưởng đến thế giới hiện thực hắn tự mình biểu diễn một lần xác thực có thể làm được chu huyền còn nói những cái kia thần bí không gian cho dù là năm cảnh không gian pháp tắc đệ tử vậy không có khả năng xông loạn l o ạ n tiến nhưng nạn g tiên sinh có mặt quỷ b ớ m k ề bên người xác thực có thể tiến vào một chút thần bí không gian phải giống như ngươi nói như vậy cái này nạn g tiên sinh hẳn là tầm long đệ tử nhưng hắn rõ ràng là thiên hỏa tộc người a lý trường tốn nói hắn vẫn đầu đại thư trùng ác tâm muốn chết người vậy cay nghiệt cực kỳ nào có chúng ta tầm lòng thiên sư như vậy nhàn vân giá hạ thông d o n g chu huyền nghe xong nhất thời liền t r e o chồng nói lao lý ta nhớ được ngươi bị giam tại địa huyên thời điểm cũng không phải rất thông d o n g à đ ề u cha gọi mẹ đâu lý trường tốn bị một câu nói tỏ ra lúc này liền ấp ú n g lên ngập ngừng nói lớn đại tiên sinh ngươi có thể nào có thể nào bằng khẩu âu người trong sạch ta có thể nhìn thấy ngươi bị kia địa huyên bên trong tiên dân chi nào treo lên cầm dây leo rút đều đem ngươi rút khóc lý trường tốn vội và ngậm miệng sợ chu huyền tiếp lấy gây sự vân tử lương thì hỏi nếu như cái kiê ngạn tiên sinh thật là chúng ta tầm lòng đệ tử vậy hắn tại sao muốn vải phong thủy trợ trường sinh giáo chủ nói qua kiêng ngạn tiên sinh xin nghỉ thời gian người đoán ngày đó là thời điểm nào chính là ta luyện ra nguyên l ự c đan kiếm được thành miếu thu rồi đàn tử thời gian chu huyền dường dưng nói mà ngạn tiên sinh ngày đó cũng đúng lúc xem lễ ta l u y ệ n đan cho nên vân tử lương cũng có dự cảm bất t ư ở n g cho nên kiêng ngạn tiên sinh sợ là liếc nhìn ta thành i ể u biết rồi đàn tử cũng không phải là chân chính chết đi hắn biết rõ ta thu rồi đàn tử chu huyền nói nơi đây kia đàn tử vậy nâng nổi lên đầu nói không thể nào một ta giả chết ngay cả bạch ngọc kinh đều lừa gạt thế nào sẽ không lừa được một cái thủ vệ tiên sinh mèo có mèo đường chuột có chuột đường dưới gầm trời này ăn chuột mèo con thường thấy nhưng có thể ăn mèo chuột cũng không phải không có có lẽ cái này ngạn tiên sinh có một ít cực kỳ độc đạo p h á p m ô n chu huyền đứng c h ắ p tay thở dài một cái nói k i a ngạn tiên sinh cũng không phải là nghỉ ngơi hắn những ngày này vẫn luôn tại đồng thị giữa đường cất giấu nhưng nếu là ngạn tiên sinh biết rồi người thu rồi đan tử kia toàn bộ bầu trời chẳng phải sẽ biết sao bầu trời biết rồi bạch ngọc kinh cũng liền biết đan tử là thiên hạ người mạnh nhất đan bạch ngọc kinh bầu trời không phái người tới tìm người lấy lý trưởng tuấn hỏi chu huyền lắc đầu nói cho nên nói cái này nạn tiên sinh hắn biết được đan tử tồn tại tin tức cũng không có cáo chi bầu trời hắn muốn từ ta chỗ này độc chiếm đan tử nếu đổi lại là ta ta cũng biết như vậy đi làm hai người các ngươi đều là gan lớn đến bao thiên người nhà như thế đại sự sửng sốt dám làm lý trường tốn r ụ n g cổ lại nói hắn không phải gan lớn mà là tìm đan tử cái này có sự không có chút nào p h o n g hiểm chỉ có cao ngạch hồi báo chu huyền nhìn rõ ngạn tiên sinh kế hoạch nói ý n g h ngạn tiên sinh hy vọng nhất nhất định là độc chiếm đan tử cho nên hắn hiện tại thi triển hắn thần thông chính là muốn từ trong tay của ta đem đan tử đ ọ đi nhưng là nếu như hắn thần thông tất hiện nhưng như c ũ đoạt không được đan tử hắn sẽ làm sao minh bài ở trước mặt tới tìm ta lừa đảo nếu là không phân hắn lượng rất lớn lợi ích hắn liền muốn thượng tiên cung đem ta thu rồi đan tử sự tỉnh tố giác đan tử là không thể lộ ra ngoài ánh sáng chu huyền thổn thức nói đan tử nghe xong lời này có chút khó chịu hắn đường đường chính chính một sinh linh thế nào liền gặp không được quang hắn muốn phản bác nhưng nghĩ lại hắn nếu là thật sự ra thành miếu rời đi chu huyền chỉ sợ không dùng được mấy ngày liền sẽ bị những cái kia tỉnh quốc đại nhân vật tìm tới rồi mới chờ đợi nó chính là chiế ăn t h i họa ta còn thực sự không thấy được ánh sáng đan tử nói chu huyền lúc này lại nghĩ tới loại thứ ba khả năng nói mà lại nếu kiêng ngạn tiên sinh rơi vào trong tay chúng ta theo lý tới nói chúng ta còn chém không được hắn hắn nói đi cao vân tử lương hỏi không phải hắn là thiên hỏa tộc người chu huyền nói hát biểu diễn tại nhà trước đó trường sinh giáo chủ đã từng cảnh cáo ta ta là bạch ngọc kinh đan sư tại tỉnh quốc cái này mẫu ba phần đất bên trên có thể đi ngang thế nhưng là có một việc tuyệt không thể làm không thể chém giết thiên hỏa tộc người lý trường tốn vô đụi sau đó phát hiện nói không sai không sai thiên hỏa tộc người cực kỳ đoàn kết đương thời vì một cái lâm minh công tử đem vô vấn sơn đều cho d ấ m bằng cái này nạn g tiên sinh có thể làm thủ vệ tiên sinh trong thiên hỏa tộc bao nhiêu còn có chút năng lượng hắn nếu là chết rồi gọi đến trả thù so vô vấn sơn chi kiếp còn muốn hung tản sợ là toàn bộ đông thị đường phố đều muốn cho cùng vân tử lương lúc này liền lo lắng nói vậy lần này phiền phức không nhỏ cái này nạn g tiên sinh giết cũng giết không xong đổi lại đổi không đi thuốc cao ra chó bình thường rất khó phá cục đan tử mặc dù hiểu rõ tỉnh quốc rất nhiều bí ẩn bản thân lại có đi hướng rất nhiều không gian biện pháp nhưng hắn cũng không thông sự đ ờ i thấy chu huyền khó khăn khó giải quyết vội vàng nói đại tiên sinh các ngươi nói cái kiêng ngạn tiên sinh bất quá là thèm muốn lợi ích vàng không ngươi đi tìm hắn ta nguyện ý cho hắn đầy đủ lợi ích thỏa đ a m điều kiện rồi mới dân không dơ quan không truy xét tưởng ăn xong việc lý t r ư ờ n g tốn hỏi chính là ý tứ này đan tử nói chu huyền lại lắc đầu nói không được ngạn tiên sinh như vậy người một khi để hắn nếm đến ngon ngọn vậy hắn khẳng định dám hung hăng gõ ta đón chút hắn sẽ trở thành trên người ta một cái vết sẹo càng dài càng lớn đến cuối cùng nhất trở thành ta khoét không rơi rọi trong x ư ơ n g hắn hôm qua mới dạy trường sinh giáo chủ thế nào đi gõ á o hỏa giáo đón trúc liên quan với lừa đảo cái này cùng một chỗ hắn rất là hiểu rõ kia làm sao đây đan tử có chút s ố t ruột trước tiên đem hắn tìm ra chu huyền mắt lộ ra hôm quang nói rồi mới chém chết h ắ n hắn là thiên hỏa tộc người lý trường tốn cảm giác chu huyền quá điên cuồng liên miên nói dù là hắn là bạch ngọc kinh người ta cũng muốn chém hắn chu huyền b ỗ n nhiên nghĩ tới cái gì thúc đẩy hắn hạ quyết tâm bất quá hắn theo sau n ô n ngữ liền hòa hoan xuống tới nói cái này nạn tiên sinh thân phận vẫn là cổ quái ta cuối cùng cảm thấy hắn cái này thiên hỏa tộc người đường đến có chút không đứng đắn ồ làm sao không đứng đắn lý trường tốn hỏi chu huyền thì tiếp tục nói các ngươi nhìn a cái này nạn tiên sinh có thể phát hiện ta ẩn náu đan tử đã nói hắn cực thông đan đạo đối với thuật luyện đan rất là thông đ ấ u mà hắn lại sẽ tầm l o n g thiên sư phong thủy chi thuật l à o vân ta nhớ được ngươi trước đó vài ngày nói qua ba trăm năm trước tảng lòng sơn chi k i ế p đầu một ngày ngươi đã ăn nhân đan đúng là ta sư đệ luyện ngươi sư đệ gọi cái gì danh tự chu huyền là biết rõ còn cố hỏi gọi vân tử ngạn người xưng tử ngạn thượng nhân hắn vân tử lương kể kể liền giảng không nổi nữa lý trường tốn vậy cuối cùng hiểu được hỏi đại tiên sinh người hoài nghi cái t i ê u ngạn tiên sinh chính là ba trăm n ă m trước tảng lòng sơn vân tử ngạn danh tự bên trong đều mang ngạn chữ đều thông đan đạo đều là tầm lòng đệ tử chu huyền cảm thấy mình hoài nghi rất là hợp lý thế nhưng là ba trăm năm trước sứ đệ bây giờ thế nào lắp mình biến hóa thành rồi thiên hỏa tộc người vân tử lương vẫn như cụ không chịu tin tưởng cái này có sự lý trường tốn cũng rất khó tiếp nhận năm đó vân tử ngạn tại tu hành một đạo s ắ c thực không bằng vân tử lương có thiên phú nhưng cũng là nổi danh nhất thời là thiên hạ phải tính đến đại thiên sư như vậy tầm long nhân v ậ t phong vân lại thành rồi thiên hỏa tộc bên trong một đầu đại thư chủng có nhục cửa nhà a chương năm trăm hai mươi ba cá lớn c ắ n câu một chương năm trăm hai mươi ba cá lớn c ắ n câu một có nhục cửa nhà thật là có nhục cửa nhà lý t r ư ờ n g tốn rất là tức giận nhưng vân tử lương lại im lặng không nói cùng hắn bình thường bản tính không giống nhau lắm thấy lao vân rủ xuống lông mày lý t r ư ờ n g tốn quan tâm hỏi vân sư tổ có phải hay không là người, người sư đệ kia cho ngươi khí bối rối khi đến ngươi đều không muốn nói chuyện ta đã nói với ngươi ngao lúc này chính là muốn phát tiết chỉ có phát tiết suy nghĩ mới có thể thông suốt lý trường tốn trên bản chất vẫn là một cái người ham vui ngửi thấy thú vui mùi nói so bình thường còn nhiều thêm một chút nhưng vân tử lương ở nơi này trong sự kiện cũng không bình thường hắn không phải người ham vui hắn là người trong cuộc chu h u y ề n nhẹ nhàng đem lý trường tốn đẩy ra nói lao lý ngươi đ ừ n g thêm phiền lao vân nhọc lòng đây hắn nhọc lòng cái gì b ự c này nịch thiên muôn người bắt được chém dụng thì xong rồi thanh lý muôn hộ lý trường tốn càng nói càng có chút vong hình cuối cùng cho vân tử lương trêu chọc gấp á p vân tử lương lúc này liền mắng ngậm miệng lại nhải cái không dứt dĩ vang vân tử lương đến rồi tính tình nói chuyện vấn nhiều người thiếu còn mang một ít âm dương khoa khí nhưng lần này hắn mắng lý trường t ô n có thể nói là dị thường t h ú bạo thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng lý trường t ô n bị đánh đỉnh đầu mặt một mắng cảm xúc nháy mắt xa suốt x u ố n g dưới chu huyền làm người hòa giải nói lao lý ngươi xác thực đường tầm giảm nếu cái kiêu ngạn tiên sinh thật sự là năm đó từ ngạn thượng nhân tia đã từng tảng lòng sơn chi kiếp liền muốn phát sinh một chút biến số cái này cùng tảng lòng sơn chi kiếp còn có quan hệ đâu lý trường tốn yêu đớt mà hỏi ngươi nghĩ à tàng long sơn chi kiếp đêm trước lão vân ăn vân tử ngạn nhân đan làm một trận xuân thu lại ngộng mà tàng long sơn chi kiếp về sau sở hữu tàng long sơn đệ tử đều bị xóa đi lão vân cũng là phế bỏ nửa cái mạng mới l â y lắt sống sót nhưng này vân tử ngạn chẳng những sống được thư thư thà thản còn lắc mình biến hóa thành rồi thiên hỏa t h ộ c người thành rồi bầu trời thủ vệ tiên sinh nơi này khó lúc đầu đạo không có cổ quái chu huyền như thế nói chuyện k i a lý trường tốn mới phản ứng được nói há các ngươi hoài nghi tiêm ộ t chuyến kiếp số cùng vân tử ngạn có thoát không ra quan hệ đúng là như thế chu huyền gật đầu nói vân tử lương vậy hướng chu huyền ném ánh mắt cảm kích tại hắn tâm phiền ý loạn thời điểm cũng chỉ có chu huyền có thể đoán đúng hắn phức tạp tâm tư người hiểu ta nói tâm ta lo vân tử lương lúc này thật u khí vậy tiếp lấy chu huyền lời nói gốc dạ nói g n kia huyền tử ngươi cho là ta cái kia s ư đệ tại tàng lòng sơn chi tiết bên trong đóng vai một cái cái gì dạng v à i diễn chu huyền trầm ngâm một trận sau cuối cùng mở miệng hắn lắc đầu nói khó mà nói chuyện năm đó liên lụy rất xa phải suy nghĩ kỹ biết rõ vân tử ngạn tại trận kia trong đại kiếp đưa đến cái gì dạng tác dụng nhất định phải trước đem hắn tìm ra thế nào tìm vân tử lương hỏi chu huyền t h ì quay đầu lại nói với đan tử kiêng ạ n tiên sinh tất nhiên là giấu ở một cái nào đó không gian bên trong đan tử ngươi nhưng có biện pháp đem hắn tìm ra đến t ì m không được đan tử nói nhưng là ta có thể vì các ngươi giảng một chút t ỉ n h quốc không gian chi mê thỉnh giảng chu huyền dựa hay lắng nghe kia đan tử vội và nói g n đại tiên sinh chúng ta có thể giả thiết t ỉ n h quốc là một gốc thương thiên thần thụ ở nơi này gốc cây bên trong có số lớn thân cây vị trí đây chính là chúng ta sinh hoạt địa phương các ngươi xưng nó là thế giới hiện t h nhưng gốc cây này làm nội bộ có vô số cây liệu mỗi một khoả nhọt nội bộ cấu tạo đều cùng thân cây không nhất trí có bọn chúng năng lượng đặc biệt những này chính là tình quốc nội bộ đến không hết không gian chung quanh của chúng ta trải rộng tây l i ệ u những này cây l i ệ u đ ẹ p ra lại với nhau tưng ơ hô khảm bọc cái này nhọn năng lượng ảnh hưởng kế tiếp nhọn năng lượng khiến người phân chia không rõ cho nên ngươi để cho ta c h ố n g r ô n g tìm tới cái tiêng nạn tiên sinh ta xác thực bất lực vậy cái này dưới có chút khó giải quyết lý trường tốn than thở nói vân tử lương càng là túi đầu không nói đương thời tàng long sơn đại k i ế p nhân vật mấu chốt hiện thân lại không cách nào tìm tới cái này đối với hắn tới nói hơi có chút hề p ả i chu huyền lại hai tay ôm lấy ngực nhọ giọng nói tất nhiên chúng ta tìm không thấy hắn vậy liền để hắn tới tìm chúng ta hắn sẽ lôi ư câu thẳng câu tới sao lý trường tốn hỏi chúng ta làm mồi đánh ổ đem hắn câu đi lên chu huyền rất có quyết tâm nói hắn không phải là muốn đan tử sao vậy chúng ta liền lấy đan tử làm mồi nhử ngươi muốn để đan tử từ nơi này thạch trong miếu ra ngoài quá mạo hiểm rồi vân tử lương cảm thấy việc này không ổn đan tử không là bình thường đan dược hắn là không có phẩm cấp đan dược không có phẩm cấp không có phẩm cấp nguyên nhân cũng không phải là hắn phẩm chất không tốt mà là hắn phẩm cấp quá cao dù là đem hắn định là nhất phẩm đan dược vậy không đủ đi định vị hắn giá trị đ a n tử nghe nói muốn đem bản thân thả ra làm mồi cũng không khỏi khẩn trương lên chu huyền thì móc ra vòng biểu chỉ chỉ bề ngoài kim loại s á c nói cái này câu cá nhà mỗi câu đơn giản là con run tiểu ngư loại hình nhưng là các ngươi có nghe nói hay không qua mồi phiến dùng một khối dạng này kim loại làm thành vậy cá phiến cái này một khối nhỏ mồi phiến lặt kẹ câu cá cá trong cuộc họp câu sao lý trường tốn hỏi mặc dù mồi phiến không phải thật sự con run tiểu ngư nhưng hiệu quả so với thật sự tiểu ngư con run còn tốt hơn chúng ta dùng đ a n tử làm mồi lãnh ổ cũng không nhất định cẩn chân đàn tử chu huyền nhìn qua thạch miếu đại môn p ư ơ n g hướng nói chỉ cần những ngày con n g ồ i để ngạn tiên sinh tin tưởng là thật là được vậy cụ thể thế nào làm chúng ta cần làm cái gì vân tử lương đối chu huyền mưu đồ năng lực tự nhiên là lại tín nhiệm bất quá lên tiếng hỏi chu huyền lại muốn một trận sau hỏi l á o vân kiếm ngạn tiên sinh bố tại chúng ta trong tiệm m ộ ư ơ i tám cổ sắt chém bạch xà có tác dụng gì truyền thuyết kia cổ đại bạch xà đại yêu có lên trời xuống đất c h i năng m ộ ư ơ i tám cổ sắt trận chính là một chiếc thiên la địa võng một khi thành hình mà bạch xà đại yêu thân ở trong lưới chính là lên trời không đường xuống đất không cửa chu huyền song trưởng một kích nói được rồi ta rõ ràng cái này nạn tiên sinh còn khá là r à o hạn o hắn khẳng định biết rõ ta là đem đan tử ẩn nó ở sơn thủy kiến thạch trong miếu nhưng ta có thạch miếu kề bên người tiềm nhập lòng đất mấy ngàn thước hắn tìm không được tung tích của ta bởi vậy hắn muốn bày ra thiên la địa võng đem ta bao phủ bao phủ ta về sau hắn tiếp sau thủ đoạn mới có thể đuổi theo tiến ta thạch miếu cướp đi đan tử chu huyền nói đến nơi đ â y sau tổng kết nói cho nên chúng ta về sau mấy ngày chỉ dùng làm hai chuyện cái nào hai cái vân tử lương hỏi kiện thứ nhất bình thường sinh hoạt chu huyền nói không biết lý trường tôn nói chu huyền lúc này tâm tình đã thả lỏng một chút t i ế u dung cũng có hắn vô lý trưởng tốn b ả v a i nói rất đơn giản chúng ta nên ăn một chút nên uống một chút không muốn đánh c ỏ động rán để k i ê n ngạn tiên sinh tiếp tục hoàn thành hắn b a cục kiện thứ hai đâu vân tử lương hỏi chu huyền nói ta sẽ lộ ra đan tử dấu vết để lại để cái k i ê n ngạn tiên sinh vững tin trên tay của ta thật sự có đan tử câu lên hắn thăm d ụ lại sau này đâu lại rồi mới chính là gậy ông đập l ư n g ông rồi chu huyền lộ ra đã tính trước đám người trên mặt nhiễu chặt đường vân vậy d á ra rốt cuộc là minh giang phủ mưu trí thứ nhất đại tiên sinh đan tử chị phục đa tử cũng cho chu huyền miết lên ngón tay cái chu huyền khoát tay á o nói các ngươi ra cái này thành i ế u coi như vô sự phát sinh nên làm cái gì làm cái gì ai vân tử lương lý trường tốn bạch lộc tiên sinh ba người đều đồng ý thế cục tuy nói có chút khó bề phân biệt nhưng ở chu huyền đánh nhịp bên dưới liền đem thế cục định ra rồi điệu về sau mấy ngày chu huyền ban ngày liền đi thăm viếng lấy các lộ hào hữu mà lại thả ra tiếng gió hắn đ ợ i đến lò thứ hai đan luyện xong liền muốn về một chuyến bình thủy phủ thúy tỷ mấy ngày nữa ngươi cũng cùng ta cùng nhau về bình thủy phủ đi liền có thể không trở về nữa chư bỏ thăm viếng bằng hữu chu huyền mỗi một ngày ban đêm đều sẽ đi một chuyến đông thị cổ điện nhìn xem bản thân lò thứ hai đang luyện chế tình huống như thế nào mà trong mấy ngày này lý trưởng tốn cùng triệu vô nhai vậy mà đánh thành một mảnh hai người hợp lực bắt đầu nghiên cứu nổi lên đan đạo triệu vô nhai nguyên bản liền đối đan dược cảm thấy hứng thú dù sao hắn tại tầm long núi thời điểm đã từng luyện rơi mất nửa cái sừng thép luyện ra một giỏ lại một giỏ phế đan mà hắn luyện hỏng đan kẻ đầu tiên chính là vân tử ngạn vân tử ngạn một bản đàn kinh trong tầm long đường khẩu lưu truyền rộng rãi triệu vô nhai chính là triệu bộ này kỳ thư vỡ lòng mới nhiễm phải luyện đan yêu thích mấy ngày nay bên trong mỗi lần triệu vô nhai lý trường tốn mặt mày hớn hở trò chuyện nổi lên đan đạo k ê u bạch lộc phương sĩ đã sắp qua đi chỉ điểm b à i câu nhưng song phương lẫn nhau ghét bỏ triệu vô nhai lý trường tốn ghét bỏ bạch lộc phương sĩ đan dược chi đạo quá tại cũ bạch cũng đừng ra vẻ hiểu biết nhiều học học liền hữu hiệu mỗi lần cãi lộn bạch lộc phương sĩ làm cho mặt đỏ thai nóng chính là bỏ rơi câu nói này rồi mới rút đi mấy người bọn họ đều theo soi chu huyền quyết định điệu nên thế nào sinh hoạt liền thế nào sinh hoạt không muốn lộ bộ mặt thật không muốn đánh cỏ động r á n nhưng vân tử lương lại ra chút được rẽ hắn là làm sự người làm không được như vậy nhẹ như mây gió khi biết vân tử ngạn còn sống ở nhân thế về sau hắn trong bụng tựa như ngang một cục gạch từ đầu đến cuối ngạnh tại túi dạ dày bên trong để hắn rất khó lường kình mà chu huyền sợ vân tử lương lộ hãm liền để mỗi ngày trường hư đoàn thán lao vân nhưng u nếu t r nói g t vân g tử h g i lương câu cá là vô cùng có thiên phú so với hắn đánh bài mạnh hơn nhiều ngày nào cái sọn bên trong không phải tầm mười đầu cá lớn tiểu ngư cách mỗi một ngày còn có thể câu lên một đầu dài nửa thước c á lớn làm cho tiệm tình nghi bữa bữa ăn cá đều c h à n ăn lão vân ngươi ngày mai thay cái đồ chơi câu đ ừ n g câu cá câu câu lão ba ba cái gì chu huyền tại liên tục ăn sáu bữa cá về sau nhịn không được đối phơi đen không ít vân tử lương phản là nói nam sáu ngày nhất chuyển t ứ c thì một ngày này chu huyền giống mấy ngày trước đây bình thường đứng tại cửa tiệm thạch trên bậc nặng nghề đập mạnh mấy cước hắn như vậy dậm chân đối ngoại dối xưng là cường kiện hơn thân thể thư giãn huyết dịch nhưng trên thực tế hắn là đem cảm giác l ư c xuyên vào dưới mặt đất thử một chút k i ê n ngạn tiên sinh phong thủy cục tiến độ nạn tiên sinh muốn tại đông thị giữa đường bày ra thiên la địa võng để chu huyền lên trời không đường xuống đất không cửa chu huyền hôm nay cảm giác lực vừa vào trong đất mới tiến lên hai thước có thửa liền giống đụng phải một đoạn thép tấm đồng dạng đụng phải trở về hắn lúc này liền h i ể u ngầm trong lòng dỗi lưng một cái làm điệu làm bộ đánh một trận thái cực quyền sau liền trở về nhà đ e o lên mũ dạ liền hướng ngoài cửa đi ngoài cửa trên đường tiểu phúc tử cùng hoa tử hai người tại chơi sắt g ó c thấy chu huyền liền chào hỏi chu đại ca thiếu ra người ra cửa a tiểu phúc tử vậy hỏi hả ta đi ngó ngó lao vân nhìn hắn thế nào câu cá câu được như vậy ta m ì n h ta muốn học một tay trong k i a buổi t r ư a trở về ăn cơm không giữa t r ư a các ngươi ăn đừng q u ả n ta chu huyền phất phất tay liền ngăn cản một cỗ xe kéo đại tiên sinh đi đâu a phu xe bên cạnh hỏi bên cạnh nhiệt tình cho chu huyền đưa cho một cây kèn đồng nhỏ phu xe khăn g khổ hút thuốc không nỡ rút cuốn chế tinh lương thuốc lá thơm bọn hắn mua khói đầu lớn đôi nhỏ như cái kèn đồng nhỏ chu huyền nhận lấy điếu thuốc điểm lên sau nói đi minh giang mười sáu trải lão vân mỗi ngày ở nơi đó câu cá được rồi phu xe nâng nổi lên tay lái hướng phía mười sáu trải phương hướng bỏ qua rồi xải b ư ớ c chạy mười sáu trải cũng là bến tàu bất quá gần nhất hai năm nơi này bến tàu có chút hoang phế ngược lại thành rồi câu cá lao tập hợp địa phương tại quầy hàng phế bến tàu trước một đám trung n i ê n nhân ngay tại bảy biện dò bàn cá những n à y trung n i ê n nhân bên trong có không ít đều mặc lộng lệ y phục không giống người nghèo loại người này thường thường là câu được đại hoạch câu cá lão câu nghiện qua hết câu ngư ra bên trong vậy ăn không được dứt khoát liền tiện nghi một điểm bán đi chu huyền xuống xe mới đi mấy bước một người mặc trường s a n câu cá lão gọi lại chu huyền nói khách nhân mua cá sao Ta chỗ này nhưng có cá lớn đâu đều là t ô i mới mới câu đi lên không mua không mua chu huyền phất phất tay đang muốn tiếp tục đi đường kia câu cá lao lại đụng lên đến tiếp lấy muốn đẩy rộng sinh ý kết quả bị bên cạnh đồng bạn hô đi kia là chúng ta minh giang phủ đại tiên sinh đừng lao quấn lấy nhân ra mua cá a hắn chính là đại tiên sinh kia còn không hắn tám thành là tới tìm vân gia chu huyền vừa nghe thấy đám kia bạn nhận biết lao vân lúc này liền hỏi ngươi biết vân tử lương ai ra đại tiên sinh vân tử lương vân ra ta thế nào sẽ không biết đâu hắn đều tìm ta mua hai lần cá mua cá chu huyền lúc này chân mày cao lại đúng vậy à hắn mỗi ngày đều ở đây bên cạnh câu cá hai ngày trước ta hỏa khí tốt câu hai đầu dài nửa thức cá hắn liếc thấy chúng cho mua đi đồng bạn nói đến kia là một cái mặt mày hớn hở chu huyền lại có loại mắt tối s ầ m lại cảm giác hắn nguyên lai tưởng rằng lao vân câu cá thiên phú rất cao đến rồi bờ sông tùy t i ệ n câu hợp lấy cái này lão ca môn cá đều làm u a câu không lên liền câu không lên mua cá liền quá phận chu huyền giận không chỗ phát tiết lại hỏi h o ặ kế lao vân bây giờ ở đâu đây câu cá a đồng bạn nói thật không là thổi cái này bờ sông câu cá lao như vậy nhiều ai có chúng ta vân ra cố gắng à đ ừ n g nhìn gần nhất không lên cá chỉ cần thời gian dài tất bên trên vừa lên chính là gạo đem dài đúng đấy vân ra đ ừ n g nhìn lứa tuổi k i ê m một cánh tay khí lực mỗi ngày đánh ổ liệu k i ê m một bao tải một bao tải khiêng cái này bờ sông cá đều bị hắn cho ăn mập một bên người qua đường cũng biết vân tử lương sự tích phụ hòa nói hắn tại bên nào câu chỉ cho ta cái đường chu huyền nguyên bản còn tức giận nhưng tưởng tượng lao vân như thế cố gắng lại một con cá đều câu không được mua cá nhét bên ngoài vậy tỉnh có thể hiểu rồi đại tiên sinh ở bên kia đồng bạn chỉ cái phương hướng chu huyền liền chậm rãi đi tới chờ hắn tại bờ sông tìm tới lao vân thời điểm kém chút làm vui vẻ vân tử lương câu cá ngồi nghiêm chỉnh con mắt cũng không nhìn nơi khác chỉ thấy bản thân bong bóng hắn phía sau có sáu bao tải b ắ p lô trồng lên so với người còn cao l ư n g của hắn nhẹ nhàng dán b ắ p lô túi mà chung quanh hắn thì tụ lại không ít câu cá lão đều là biết rõ vân tử lương đánh ổ bỏ được tới cọ ổ người lên lên liền chu huyền đi qua lỗ hổng liền có một cái câu cá lao bên trên cá cá hai cái dài bằng bàn tay hắn tháo lơi câu hỏi vân tử lương vân ra cái này cá cũng không lớn đưa ngươi phải rồi đừng đừng ngày hôm nay các ngươi hai câu được ba ba bán ta cá ta hết thẻ không cần vân tử lương ghét bỏ vây tay chu huyền thì lạng yên không tiếng động khi tới hỏi láo vân nha là ở chỗ này câu cá vẫn là ở chỗ này nhập hàng vân tử lương nghe xong thanh â m vội vàng quay đầu nói huyền tử ngươi thế nào đến đến rồi hắn vừa lên tiếng người chung quanh cũng đều liếc nhìn tới thấy người tới là chu huyền lúc này đều một tay cầm cán một tay thoát mũ cho chu huyền túi người chào đại tiên sinh chu huyền cười cười nói ta và các ngươi vân ra trò chuyện chút chuyện đám người nghe xong lập tức thức thời dọn dẹp bản thân đồ đi câu vui vẻ ra mặt thay đổi cái xa một chút vị trí tiếp tục câu cá theo dọn bãi chu huyền mới xuống tới hỏi vân tử lương ngươi câu cá mua sáu túi b ắ p nô g không biết cho là ngươi l à ở câu cá voi đâu ngươi dứt khoát đổi cái ngoại hiệu được rồi gọi câu cá voi khách nhiều bá đạo hô vân tử lương đối chu huyền chế dễ ư không cho lài n ụ ngược lại chỉ vào b ắ p nô g cái túi nói sáu túi b ắ p nô g đủ làm gì ta hôm nay mua mười hai túi đã đánh sáu túi ổ rồi chu huyền ánh mắt hít lại liền như thế uy đều câu không đến cá ai nói không có câu được ngươi xem những cái tia cọ ta ổ ai không phải cá lấy được tương đối khá liền vận khí ta kém một chút vân tử lương tiếp lấy lại ra mặt giày nói đúng rồi huyền tử ta khẳng định ngươi biết ta mua cá sự tình ta có thể nói cho ngươi những cái kia cá đều là an ta hang ổ bị câu lên đến an ta ổ mặc dù không có cắn ta câu vậy liền vẫn là của ta cá cho nên cho nên ta không gọi mua cá những cái kia cá gọi vật quy nguyên chủ vân tử lương liệt liệt nói chu huyền nhẹ gật đầu vẫn là ngươi nhóm tầm long người có thể b i ế n a không để ý tới đều muốn nói ra cái lý như đến ta trước không trò chuyện cá ta muốn nói cho ngươi ngạn tiên sinh đã mắc câu cái này chân chính cá lớn mắc câu cái đó là chu huyền nói ta hôm qua dùng cảm giác lực đi cảm giác dưới mặt đất ta cảm giác lực có thể ở dưới mặt đất ghé qua hai mươi trượng cái này đã nói nạn g tiên sinh thiên la địa võng còn không có n ắ m c h ặ t nhưng hôm nay ta cảm giác lực chỉ có thể ở dưới mặt đất ghé qua hai thước nạn g tiên sinh muốn thu lưới chu huyền nói nạn g tiên sinh phong thủy cục bao phủ tại đông thị giữa đường cũng không có bao phủ đến minh giang từng cái chu huyền bây giờ nói chuyện không dùng che đậy vân tử lương nghe xong tinh thần có chút phần chấn nói huyền tử nạn tiên sinh hôm nay uống lỗ thuốc bỗng nhiên thu lưới Hắn cũng không phải thuốc, thu hiệu Chu huyền bắp cũng uống lộn thuốc, mà là ta mấy ngày nay tản tiếng được cái nô, bóp quả. đi gió, là một ta một mà mấy ra v i ê n m ộ tử viên Vân đi, gian, gian, hướng trong nước ném chương không chương không khư khư t uy uy lương nhìn chu huyền vung lấy b ắ p n ô hỏi n g ư ơ i tản ra cái gì tiếng gió ta không phải khắp nơi h a m m á t nói ta muốn về một chuyến bình thủy p h ủ sao chu huyền nói v â n tử lương nghe xong càng là không hiểu ra sao hắn nói n g ư ơ i đi bình thủy p h ủ không phải là vì đối phó phật quốc người vu thần từ mộng cảnh thiên thần trong miệng biết được phật quốc những năm này tại tỉnh quốc kinh doanh chủ yếu là hai cái phương hướng một thứ nhất tại nhân gian bố thí ý đồ xâm chiếm nhân gian càng nhiều dân chúng quyền lực thứ hai tại thiên cung thôi động đan họa dùng đan l ư ợ c phá hủy những cái kia thiên hỏa tộc người tinh thần làm vu thần cùng chu huyền cho tới phật quốc kế hoạch thời điểm chu huyền liền nhớ tới bình thủy p h ụ liên hoa nương nương hắn suy đoán cái này liên hoa nương nương cũng là phật quốc kế hoạch một bộ phận liền nghĩ lấy đi bình thủy p h ụ tìm hiểu một cái hư thực lúc đó vu thần chu huyền cho chuyện cái đề tài này thời điểm vân tử lương cũng ở tại chỗ cho nên mấy ngày nay chu huyền thả ra về bình thủy phủ tiếng g i hắn cũng không để ý dù sao đây cũng là kế hoạch bên trong sự、thể. nhưng bây giờ chu huyền lại nói cho hắn biết cái này đạo phong thanh â m mới là dẫn kiêng ạ n tiên sinh xuất động chiếu thuật hắn liền nghĩ không thấu chu huyền vừa cười vừa nói kiêng ạ n tiên sinh cũng không biết ta muốn về bình thủy phủ là muốn đi điều chặt l ẹ n hoa nương nương ta và vu thần nói chuyện trời đất thời điểm đông thị giữa đường không có phong thủy trợ nếu n không vu thần sớm liền phát hiện nạn g tiên sinh tung tích tất nhiên nạn g tiên sinh không biết ta về bình thủy phủ ý đồ chân chính vậy ta hồi phụ sự tình rơi vào trong lỗ thai của hắn liền có kiểu khác ý vị cái gì ý vị hắn biết ta đem đan tử dấu ở thạch miễu bên trong nhưng là thạch miếu xem như đan tử ẩn thân địa cũng không phải là vạn vô nhất thất che giấu đan tử tốt nhất địa phương chính là chu gia bán tổ thụ phía dưới chu huyền lại đi trong nước ném một viên bắc nô nói nọa thần còn sống đây là toàn bộ tỉnh quốc tu hành giới đều biết sự thật có nọa thần tại chu gia ban dưới mặt đất a nghỉ n ai dám đến tước đoạt đan tử ta trong tiếng gió bao hàm một cái tin tức chỉ cần ta lò thứ hai đan luyện xong ta liền sẽ về bình thủy phủ cái này kỳ thật chính là một cái đ ế n g ư ợ c cho kiêng ạ n tiên sinh tạo một chút cấp bách không khí chu huyền lại ném ra một viên bắc nô nói ta mấy ngày nay còn gặp người liền nói ta luyện là một viên tam phẩm đan g ắ n dược kiên g ạ n tiên sinh có thể nhìn thấu đan tử giả chết tất nhiên cũng là thông hiệu đan đạo thậm chí là đan đạo bên trong đỉnh cấp cao thủ hắn lại là bầu trời người giữ cửa đối với đông thị cổ điện lò luyện đan sản lượng tất nhiên là cực kỳ quen thuộc bởi vậy hắn có thể đại thể tính ra cho phép ta lò thứ hai đan thời điểm nào luyện xong cho nên ngươi lò thứ hai đan hôm nay liền muốn luyện xong kia là tự nhiên chu huyền nói đêm qua ta đi nhìn qua đan dược muốn đan bị lò kia bên trong chi hỏa đã truy luyện được có ánh sáng long lanh tựa như một viên hộ phách đang dược đã tới gần ra lò v ẫ nghĩ nghĩ, như lạ, nhưng tử chu huyền tiếng n gió lại giống từng đợt khẩn cấp thúc giục buộc nạn tiên sinh làm ra lựa chọn mà lò thứ hai đang thành hình chính là cuối cùng nhất sung phong hào làm cho k i ê ngạn tiên sinh sống cũng được sống không sống cũng được sống không phải cuối cùng nhất độc chiếm đan tử cơ hội sẽ hoàn mỹ bỏ lỡ nạn tiên sinh lại thế nào cao minh vân tử lương đã xác nhận nạn tiên sinh con cá lớn này đã nhập lưới tâm tình cũng là tốt đẹp lúc này liền một túi một túi đem bắp nô ổ liệu giải khai dựa vào cự lực đem kia ổ liệu dội vung ra ngoài ăn ăn những n à y ổ liệu đều tốt ăn ăn liền lên cho ta câu vân tử lương phát tiết giống như kêu to đạo nhìn đến chu huyền một bên thẳng tắt lưới cái này lao câu cá người câu cá kỹ thuật tuy nói đồ ăn nhưng cái này khí lực là thật lớn à. kia từng túi ổ liệu ném phải là thật xa ổ liệu một túi tiếp lấy một túi ném xong sau vân tử lương lại tìm được cần câu ngồi ở ghế xếp nhỏ thượng đằng cá vân ra bằng không đừng câu rồi ta cái này cá vậy xác thực c h ẳ n g ăn chúng ta đi nhà hàng đi ăn b á t bảo v ị con bạch chẳng kê chu huyền cái này một khuyên vân tử lương lòng tự trọng khiu một lần đã thức dậy nói hết lời cũng không đi mười hai túi liệu ta liền không tin một con cá đều câu không lên ngươi ngồi xuống chờ ta lại câu một hồi không lên cá ta cũng không đi vân tử lương hoành k ì n h vừa lên đến chu huyền cũng liền thuận theo dù sao như vậy nhiều túi hộ liệu đánh xuống lại không lên hai đầu cá quả thật có chút quá mức hắn vẫn như cũng ồ i ở bên cạnh trong miệng nhai lấy một cây cỏ đuôi chó nhánh cỏ nhặt tán loạn trên mặt đất hàn lô từng khỏa hướng trong nước ném tại nhai nát ba cây nhánh cỏ sau cuối cùng vân tử lương một tiếng quay k h i ế u bên trên cá bên trên cá lên s a o chu huyền quay đầu nhìn lên liền nhìn thấy vân tử lương dây câu nhảy thẳng cần câu đều công thành rồi hình trăng lưỡi liềm bên trên lặc bên trên lặc vân tử lương bắt đầu cùng hắn cá lớn tiến hành rồi lôi kéo hắn kia giàu có hình dáng gương mặt kiên nghị ánh mắt bị trên trời liệt nhật vừa chiếu quang ảnh lay động ông già vào biển cả cả m giác liền lên đến, đến rồi trong miệng hắn l ầ m b ầ m cuối cùng muốn mở hồ cuối cùng muốn mở hồ rồi chu huyền lúc này đem cảm giác lực phóng thích ra ngoài thuận kia dây câu chui vào đáy nước hắn chỉ nhìn thấy một kia trong nước cá bởi vì phong phú ổ liệu kia cùng trướng điên rồi có nước như một đống lớn một đống lớn đ á m lại với nhau đều không phân rõ vân tử lương đến cùng câu trúng đầu nào cá như thế nhiều cá loạn neo vậy trên cái neo đến rồi chu huyền không có đem đáy nước tình huống cùng lao vân giảng. không phải lão vân thật vất v ả tạo dựng lên cảm giác thành tựu sẽ bị có nước bầy cá tráng lệ cảnh tượng xung kích được không còn x u ấ t lại chút gì ta đã nói với ngươi à huyền tử cái này cá lên câu nó có thể cùng ngươi rút ra sông đâu ngươi ngàn vạn không thể cứng rắn dùng sức không phải cần muốn g â y mất chúng ta được trượt một ta hơi thả lòng dây câu nó liền du một hồi chờ nó không còn lòng cảnh giác về sau chúng ta lại đem dây câu thẳng băng lão vân là vừa cùng cá đấu trí đấu dũng một bên làm nhảm lấy chu huyền nghe không hiểu câu cá đập chu huyền cũng kỳ quay cái này câu vài ngày một con cá đều không câu đi lên n ờ i chỗ nào như thế nhiều cổ quái kỳ lạ lý luận đều thế nào góp nhặt kia vân tử lương trượt cá chuồn mất hồi lâu sau cuối cùng yên lặng vật khí trong miệng nhắc tới ba tiếng bên trên cái dài một t h ư ớ c tự vật rồi mới dồn khí đan điền manh kéo một cái đi lên cho ta chu huyền chỉ thấy một đầu đen nghịt thân thể chú ý dài sự vật từ trên mặt nước v ọ t lên rồi mới nặng nề g h rơi xuống đất phát ra bành một tiếng v a n g trầm hắn tập trung nhìn vào lúc này ngây ngẩn cả người lão vân a không nói những cái khác ngươi kình là thật lớn cái này thép tấm thế nào đều bị ngươi cho câu đi lên rồi cái này sự vật không phải cá mà là một đoạn sừng rất dài thép mười sáu trải trước kia thuyền lớn nhiều cái này thuyền nếu là lâu năm thiếu tu sửa lại thêm s ó c này rất dễ dàng c h ấ n xuống tới cái linh kiện mà vân tử lương câu cá địa phương là bờ sông lao ra một cái tam giác định rất như là nước động nhưng kỳ thực quần quận sóng ngầm cái này nước đụng phải bờ cuốn trở về là có thể đem một chút ngốc lớn k h ở thô sự vật trò cố lại một quyền này liền bị vân tử lương đau lòng đến rất tại chỗ chú lên chu huyền vậy ngồi sổm thân thể đưa tay gó go g ó kia thép nói ta đều buồn một đầu kia đáy nước cá đều chản lan chu ũ n g k ô n dùng g thể đ ầ để huyền ì n h d n g phải g đám lúc này n không lưng lại lượn một thanh trên mặt đất bắc nô nằm ở bên bờ ngón tay nắm bắt bắc nô đưa vào trong nước lúc này mới luôn vào đi chu huyền liền cảm giác vừa cứng vừa mềm sự vật cắn ngón tay của hắn hắn lúc này trở tay đem vật kia sự b ắ c lấy mánh đi lên nhắc tới đúng là một đồ bốn dài năm mươi cm trắng liên k i a trắng liên miệng bị chu huyền b ắ c lấy cái đôi kia nhảy phải gọi một cái hăng hái không ngừng tại chu huyền trên thân đập ba ba ba thanh âm không dứt với mặt thôi vân tử lương lần này thật phục không phản b ắ t được chu huyền thì căm tức nhìn trắng liên quát lớn ngươi cái này ngư nhi thật không hiểu chuyện ngươi cái này b ô i cá trên người ta bành bật đập đây là tại đánh ta sao đây rõ ràng là tại đánh vân lao ra mặt vân tử lương vân tử lương đều đem mình cho tức điên ra vẻ tức giận nói huyền tử hôm nay tiếp tục ăn cá liền ăn trên tay n g ư ờ i đầu này còn quen ra tính tình của nó đến rồi khó mà làm được đêm nay làm việc được góp nhặt điểm vật thế chu huyền hơi vung tay đem tiêu cá mẹ hoa ném vào sông bên trong sở trường khăn xoa xoa tay nói đi thôi là vân mời ngươi ăn bắt bảo vị con ăn ăn vịt con khử khử xối quậy vân tử lương còn nói thêm bất quá ngươi đợi ta một lát ta trước tiên đem cần câu s ọ t cá thu cẩn thận câu cá vẫn có niềm vui thú chu huyền âm thầm nhẹ gật đầu tầm long thiên sư thật là một cái đỉnh cái mạnh miệng đánh b à i không thắng tiền câu cá không lê n cá nhưng hắn chính là cảm thấy có vui thú cái này niềm vui thú đang ở đâu chu huyền nghĩ mãi mà không rõ chu huyền cùng vân tử lương tại tiệm ăn bên trong ăn cơm trưa cũng không còn gấp gáp về đông thị đường phố mà là đi trên đường trượt một vòng lớn bong bóng q u o n trả lại đi công viên giống hai cái nghỉ hưu cán bộ kỳ cựu đồng dạng chắp tay sau lưng đi dạo không ngừng chờ đến sắp trời sắp muộn hai người mới ngồi xét kéo trở về đông thị đường phố đến rồi tiệm tĩnh nghi cổng tiểu phúc tử chính thăm d ò nhìn quanh thấy chu huyền liền chạy chậm tới hô thi thiếu ra người kia lại tới nữa rồi ai tới rồi trường sinh giáo chủ hắn chờ ngươi hơn một canh giờ chả đều uống mấy ấm thật sao chu huyền run lên trường sam tiến vào trong tiệm gặp được trường sinh giáo chủ lúc này liền hỏi tiểu trường sinh các ngươi như thế lâu vì sao không đi t ì m ta h ả đại tiên sinh hôm nay n h à hứng đi bờ sông câu cá ta sao tốt quấy dày nói đi việc gì chu huyền vậy ngồi xuống hỏi ngài kia đan sợ là đêm nay liền muốn ra lò trường sinh giáo chủ vừa cười vừa nói kia lò luyện đan đã không phong được đan rượt mùi thơm ngát nước khí hiện tại cung điện cổ kia bên trong khắp nơi đều là kỳ dị mùi thuốc liền mấy cái kia đang công cũng không đúng lấy đĩa than nhạc cưới ngây ngô đều góp lò bên cạnh ngay đâu ừng ư ơ i dự tính có thể ở mấy điểm trước đó ra đan chu huyền hỏi trường sinh giáo chủ nghĩ nghĩ nói ta đi qua không ít lò sưởi cũng đã gặp không ít tốt đan ra lò trước cảnh tượng dựa theo ta kinh nghiệm dự phán cái này lò một khi có mùi thuốc quanh quẩn đại khái sẽ ở sáu giờ về sau ra lò án lấy thời gian này điểm tới thôi diễn mơ hồ ra lò thời gian hẳn là tại sáng sớm chuyển chung thời điểm mười hai giờ k h u y ê sau chu huyền cười vỗ vỗ trường sinh giáo chủ bà v a i rất là chắc chắn nói tiểu trường sinh a ngươi lần này liền sai rồi ta t i n không quấn sẽ trước thời hạn để đan dược ra lò bằng vào ta phán đoán rằng mười giờ nhiều nhất mười giờ đan dược liền sẽ ra lò như thế sớm ngươi hoài nghi ta nói đến không đúng chu huyền như c ư ờ i như không nhìn về phía trường sinh giáo chủ cái này hẳn là đúng chu thượng sư thần cơ diệu toán thời điểm nào bỏ lỡ trường sinh giáo chủ cũng không dám cãi lại dù sao chu huyền nói mấy điểm ra lò đan dược vậy liền mấy điểm ra lò đan dược ban đêm mười điểm ta trong tiệm tình nghi chờ ngươi giao đan như thế cao phẩm đan dược đại tiên sinh nguyện ý tại ta chỗ này qua một lần tay không sợ ta biển thủ sao trường sinh giáo chủ hỏi chu huyền cười cười chỉ chỉ bên ngoài đã dần dần đêm đen đến bầu trời nói tiểu trường sinh ngươi là chạy được hòa thượng chạy không được miếu từng cái ngươi là bầu trời thần minh cấp ngươi nếu là cầm đan trên trời dưới đất t h a cho ngươi không được đúng thế kia là trường sinh giáo chủ vội vàng khiêm nhường nói chu thượng sư vậy ta liền lại đi cổ điện chờ lấy đan dược ra lò chỉ cần lò kia từ mở đóng ta lấy đan liền đưa đến trong tiệm tới đi thôi đi thôi đan dược vừa đến ta trước mắt tâm sự là song kết ta cũng liền dạ khởi hành về một chuyến bình thủy phụ thăm người thân tiểu trường sinh biết được trường sinh giáo chủ đứng dậy cáo lui mà chu huyền lại đứng lên dầm chân cảm giác lực dưới đất đã ghé qua không được nửa thức nạn tiên sinh t i ê n la địa võng thu được lại chặt một chút nạn tiên sinh một bộ đạo bảo ngồi ở quy khư bên trong quy khư cũng là t ỉ n h quốc thần bí không gian một trong khư chỉ là phế tích vậy chỉ thay thế hư vô quy khư trong không gian thành thị núi rừng đều đang nhanh chóng suy bại thứ bậc bại thành rồi phế tích sau lại lần nữa n i ề n á t thành rồi cắt bay đá chạy mỗi lần lúc này một đạo liệt dương huyền không phóng x u ấ tại ra trận trận thiên hỏa. Thiên hỏa đem cắt bay hòa tan, qua sau, thiên Thiên cắt thế thành này biến liền hư Chỉ hư giới đem để là, vô. vô l loại à thành tân thị, một sinh, núi rừng, lại một lần nữa sở lại hữu h à thành n nguyên nguồn gốc bộ ráng. gốc t rồi bộ loại này sinh tử cấp tốc luân hồi trong không gian ngạ tiên sinh cũng là dựa vào trong tay đèn lồng mới có lệnh g ó c t r i địa tránh khỏi chính hắn bị quy khư hòa tan quy khư bên trong phàm nhân đến không được những cái kia dựa vào mặt quỷ bướm đến nơi đây thiên h ỏ a tộc người cũng chỉ có xung quanh mấy chục trượng không gian sinh tồn bởi vậy dù là thiên hòa tộc người đến mấy chục người cũng vô pháp tại mênh mông quy khư trong không gian t ì mà kiếm đ ư ợ ngạn tiên sinh Nơi này, chính là ở nơi này chút phấn hoa lượn vẩy nơi khống chế một con mắt cùng một lỗ thai con mắt lỗ thai đều là vẽ ở trên lá bửa rồi mới bị cắt xuống tới mà con mắt này lỗ thai cũng là gần nhất mấy ngày ngạ n tiên sinh dùng để giám sát âm thanh lấy chu huyền động tính pháp khí thiên n h ã n thông l à thái căn ngạ n tiên sinh từ nơi này hai tôn pháp khí bên trong nghe được chu huyền cùng trường sinh giáo chủ nói chuyện trời đất tiếng v a n g sau liền rơi vào trầm tư cái này chu huyền đến cùng có phát hiện hay không ta tồn tại ngạ n tiên sinh nắm không rõ ràng hắn mấy ngày trước đây lúc nhìn thấy chu huyền phát hiện đông thị đường phố phong thủy trận vậy nhìn thấy chu huyền phái ra vân tử lương lý trường tốn đầy đường tìm được cái kia ẩn nó lên tầm lòng thiên sư nhưng là tìm được tìm được kia chu huyền liền không có đoạn sau trong lúc đó nạn g tiên sinh còn nghe chu huyền tìm trường sinh giáo chủ nghe qua nạn g tiên sinh sự tình bất quá khi đó chu huyền chỉ là nói ra đời miệng hỏi vài câu phía sau cũng không còn lại nhiều trò chuyện nạn g tiên sinh thật sự không cầm nổi bản thân có hay không bị chu huyền phát hiện hắn chỉ có thể xác định một việc đêm nay mười giờ chu huyền cao phẩm đan dược muốn ra lò một khi ra lò chu huyền liền sẽ về bình thủy phủ nạn g tiên sinh ngắm nhìn đèn lồng bên trong lửa âm thầm nói chu huyền một khi trở về bình thủy phủ vậy ta liền triệt để hủy độc hưởng đàn yêu mộng đẹp xuất thủ vẫn là không xuất thủ nạn tiên sinh chính thì thảo nói hán phủ thêm ra người lại nói chuyện âm dương quái khi nói thế nào có bản lĩnh lâm phàm bố cục chu huyền thật vất vả nhịn đến cái này mấu chốt bên trên ngược lại còn không dám đậu rồi ngươi thật là một cái sợ người cùng ba trăm n ă m trước bình thường sợ ngâm miệng nạn g tiên sinh bỗng nhiên siết chặt nằm đấm đối với mình ra người nói ta đã quyết định mười giờ trước đó ta nhất định phải đậu thủ đây là ta cuối cùng nhất cơ hội hoắc hoắc hoắc bỗng nhiên gan lớn lên nha ra người cười lạnh nói đừng nói ta không có cảnh cáo ngươi lấy chu huyền tính tình tính cách ngươi nếu là trộm đ a n thất bại hắn sẽ chém rơi ngươi hắn không dám chém ta nạn tiên sinh tay xuyên thấu ra người đối với mình g i i bỏ thân thể dùng sức vô vỗ nói ta bây giờ là thiên hòa tộc là tỉnh quốc trí cao vô thượng thần tộc dù là hắn là ngọc kinh thần đan thượng sư đối với bầu trời t ớ i nói hắn bất quá là cái ngoại nhân mà ta là bầu trời tộc nhân thất thủ mà thôi quá mức ta gõ hắn c ò n chúc không có chút nào nguy hiểm có thể nói ngạ n tiên sinh nghĩ tới bản thân bây giờ thân phận lại vô hình tự tin lên nội tâm vậy không còn xoắn suýt hắn có phát hiện hay không ta không trọng yếu quan trọng là trên tay của hắn có đăng yêu chương năm trăm hai mươi lăm phương sĩ đăng kia một chương năm trăm hai mươi lăm phương sĩ đăng kia một đan yêu đan yêu nếu là ta có đan yêu nơi tay ta liền có thể có hy vọng trở thành bạch ngọc cung người tới lúc đó ta mới thật sự là thần tộc ngạn tiên sinh đắc ý nói trên người hắn hất lên ra người lại thở dài một tiếng đông thị đường phố tiệm t ị n h nghi bên trong chu huyền đám người tại dùng quá m u ộ n cơm về sau liền ai cũng bận rộn triệu vô nhai cùng lý trường tốn tiếp tục nghiên cứu lấy đan kinh hai người này rõ ràng đều là người ngoài ngành nhưng chính là có có thể so với chuyên gia tự tin đối với một chút đan kinh lý luận vô luận bạch lộc phương sĩ như thế nào phản bác bọn hắn luôn có thể mạnh mã hữu lực tranh luận đương nhiên loại này tranh luận nha bình thường đều là ai thanh â m lớn ai nói liền cẳng có đạo lý triệu lý nhị người s o bạch lộc phương sĩ âm thanh lượng đương nhiên muốn lớn hơn một chút bởi vậy bạch lộc phương sĩ luôn luôn bị hai người đ ố i được mặt đỏ tới mang h a i vân tử lương thì ngồi ở trên ghế xích đu lắng nghe mới thăng cấp máy quay đĩa chìm đắm trong lười biếng trong tiếng ca tiểu phúc tử hoa tử hai người hẹn nhau lấy đi vân hà đường xem phim rồi ngũ sư Minh thì trong cốt Lão Hội tăng ca. Chu huyền thì đi một chuyến viện y học tuệ phong trở về, về sau liền một người lên lầu nhìn trên báo chí có hay không phát sinh cái gì tin tức tạm thời coi là hữu nhàn buổi tối chu ra tiệm tình n chính là cực lười biếng cực nhàn nhã trụ sở thời gian một chút xíu đi tới tám điểm chín điểm chín giờ rưỡi làm góc tường đồng hồ kim đồng hồ chỉ hướng chín điểm năm mươi thời điểm ngoài tiệm liền c u ố n lên siêu siêu đông gió đông gió lạnh lẽo đục vào xong cửa sổ khe hở bên trên phát ra ô minh tiếng vang có chút gió rét từ trong khe hướng trong phòng rót chu huyền cảm nhận được một trận ý lạnh liền bông xuống trong tay báo chí đóng rồi đèn điện lười biếng trượt vào trong chăn ấm áp hắn hai chân hơi câu đem lòng bàn chân góc chăn cũng cho rời ra đem mình bao thành rồi một cái tông từ sau mới đánh âm thanh áp ngủ thiết đi cũng liền vào lúc này trong phòng ngủ đ ồ n g nhiên xuất hiện vô số đầu vết nứt mà mỗi một đầu trong cái khe đều thong xuống mấy ngàn cây màu trắng sợi tơ sợi tơ như là có nước rắc rối phức tạp g i a o liên lại với nhau đem trong phòng dẹp thành một cái căn phòng phàm là những cái kia sợi tơ đụng chạm qua sự vật bất kỳ cái gì sinh mệnh liền chầm chầm đi ngủ phòng bên trong góc kiến nguyên bản vẫn còn bận rộn nhưng đụng phải sợi tơ về sau liền ngã đầu nằm trên đất ngủ như chết tới những sợi tơ này không biết nơi phát ra với nơi nào chỉ biết bọn chúng mang đến vô cùng buồn ngủ màu trắng sợi tơ đụng phải chu huyền, nguyên bản đã ngủ say chu huyền lúc này ngủ được chầm hơn, hơn rồi những cái k i a màu trắng sợi tơ ban nằm ở chu huyền trên thân thể nhưng hiển nhiên bọn chúng vẫn chưa thỏa mãn lại chui vào trong cơ thể của hắn như là mấy vạn con xúc tu đi tìm chu huyền bí cảnh tại tỉnh quốc tu hành trong các đệ tử bí cảnh vị trí cũng không cố định có ít người bí cảnh tại cái chán có ít người bí cảnh tại ngực bất quá những này màu trắng sợi tơ lấy số lượng thủ thắng bọn chúng có thể xâm nhập đến chu huyền thân thể mỗi một chỗ vị trí bất kể là tứ chi vẫn là ngựa bụng đều nằm chắc không rõ sợi tơ xâm nhập những sợi tơ này chỉ cần tìm được chu huyền bí cảnh vị trí liền có thể mở ra hắn bí cảnh vô luận hắn bí cảnh có ba ở phương diện này ngạn tiên sinh có đầy đủ tự tin chu huyền trong phòng ngủ đều là kêu mang đến ngủ say màu trắng sợi tơ mà chu ra tiệm tịnh nghi địa phương còn lại lại cơ hồ không gặp được loại này sợi tơ đương nhiên cũng chỉ là cơ hồ không gặp được không có nghĩa là hoàn toàn không có lâu một trong đại s ả n h đang cùng triệu vô nhai lý trường tốn hai người cùng ngồi đàm đạo bạch lộc phương sĩ trong miệng ngôn ngữ bỗng nhiên cùng máy quay đĩa kẹt rồi châm đồng dạng im bặt mà d ừ n g hắn ngơ ngác nhìn qua đĩa kẹt rồi châm đồng dạng im bặt mà rừng phiêu đã một đầu rất khó thấy do màu trắng sợi tơ sợi tơ tại chập trờn những cái kia hướng tới quang bấm đêm một khi đụng phải sợi tơ liền rì r à o rất xuống lâm vào a n nghỉ bạch lộc phương sĩ không ngời một cái nhặt lên bấm đêm cẩn thận cảm thụ một trận hắn liền biết được một những n à y thiêu thân cũng không phải là đơn giản ngủ mà là chúng đan độc bầu trời lưu hành nhân đan tác dụng phụ rất nhiều tỉ như nói lâm vào điên cuồng lại tỉ như nói sinh ra h ảo giác hay là người tính cách tính tình trở nên cổ quái mà ngủ say cũng là nhân đan tác dụng phụ bên trong một loại nếu là bởi vì đan độc tạo thành ăn nghỉ liền sẽ giống mấy ngày trước đây chu huyền thay triệu vô nhai hóa đan lúc tình huống triệu vô nhai chầm chầm thiết đi đồng thời hắn bị cảnh mất đi chống cự có thể bị chu huyền cảm giác lực neo câu nhẹ nhõm lôi kéo ra phương sĩ đan kia cái t i ê u n g ạ n tiên sinh quả nhiên là cái luyện đan cao thủ bạch lộc phương sĩ cũng là phương sĩ hắn biết rõ loại này đan kia chính là luyện đan bên trong một loại phó sản phẩm mà lại chỉ có tại luyện chế đan dược phẩm cấp đủ cao bên trong mới có thể theo đan dược bạn sinh một chút đan kia loại này đan kia có thể ở trong trước mắt sinh ra số lớn đan độc cũng không biết kiêng ạ n tiên sinh có bao nhiêu đan kia bạch lộc phương sĩ nghĩ như vậy ánh mắt càng là ngu ngơ tâm thần vậy không tại cùng triệu lý nhị người biện kinh bên trên cũng may lý t r ư ở n g tốn phản ứng nhanh vội vàng đưa tay tại bạch lộc phương sĩ trên đùi n ắ m chặt một thanh rồi mới cho bạch lộc không ngừng đánh lấy ánh mắt bạch lộc phương sĩ lúc này mới hiểu ngầm trong lòng thật lớn còi còi sặc h ò a đạo hai người các ngươi đ á n h r á m không có luyện qua r á m chó đan hứng thú ra như thế nhiều lý luận nếu để cho hai người các ngươi luyện ra đàn vậy các ngươi chẳng phải là ngay cả đàn tổ đều không để vào mắt toàn bộ tiệm tình nghi kỳ thật đều ở đây giết kịch m ặ tại n g o yên t phương t sĩ đan tia hiện thân một khác này toàn bộ tiệm tịnh nghi người đều biết ngạn tiên sinh đã bắt đầu chống đan nhưng mọi người cũng làm vô sự phát sinh chu huyền trước thời hạn liền thông báo qua hắn không ra đám người không muốn lên lầu bắt là cần thời cơ thời cơ không đến ngạn tiên sinh liền có bỏ chạy khả năng hắn nếu là chạy trốn kia hậu hoạn vô tận cho nên trong đại sảnh đám người vẫn là ai cũng bận rộn coi như vô sự phát sinh thế nào tìm không thấy chu huyền bí cảnh ngạn tiên sinh rất là nổi nóng hắn cơ hồ vận dụng hắn có khả năng vận dụng đạn kia đem chu huyền tầm tầm dây dưa không ngừng tìm kiếm nhưng hắn tìm lượt chu huyền mỗi một chỗ thân thể chính là tìm không thấy bí cảnh vị trí chu huyền bí cảnh vậy mà thần bí đến nơi này cái trình độ tại quy khư trong không gian thao túng sợi tơ ngạn tiên sinh rất là ớt não hắn từng tiến vào rất nhiều người bí cảnh có thần khải bí cảnh cũng có tẩu âm bí cảnh nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy huyền bí sự tình. ừ muốn ta nói độc hưởng đan yêu sự t ì n h ngươi còn là đừng nghĩ rồi không bằng đứng ra thoải mái gõ chu huyền đón c h ú t đi không có khả năng ngạn tiên sinh mắt lộ ra tham lam nói đan yêu căn hệ trọng đại ta vô luận như thế nào đều muốn cầm tới toàn bộ đan yêu hiện tại để cho ta bung ô tay không có khả năng hắn mới nói xong đ ỗ n g nhiên ánh mắt của hắn đột nhiên ngơ ngẩn chờ hắn đã tỉnh hồn lại lại là cười như điên k h ô n g ngừng tìm được tìm được ta tìm được ngươi tìm tới chu huyền bí cảnh rồi không có vậy ngươi tìm tới cái rắm da người cười lạnh một tiếng ta tìm được đàn tử tung tích nạn tiên sinh kia đếm không hết phương sĩ đan k i a tại chu huyền thể nội điên cùng tìm kiếm thời điểm vậy mà tại chu huyền xương ống chân xương khang bên trong tìm được một giọt máu k i a m ộ t giọt máu tản ra đan d ư ợ c mùi thơm ngát mùi rất là thuần hậu nếu là không phải đan yêu máu lại là cái gì đúng như dự đoán đúng như dự đoán chính là đan yêu đan yêu ngày thường ngay tại chu huyền thạch trong miếu bị hắn giấu ở bí cảnh bên trong ta chỉ cần tìm tới chu huyền bí cảnh ta liền có thể tìm tới đan yêu ta muốn phát đạt ta muốn phát đạt sở hữu đan kia nghe ta hiệu lệnh tiếp tục tại chu huyền thể nội tìm kiếm thẳng đến đem đan yêu tìm ra ánh mắt của hắn cùng nhiệt thành công đang ở trước mắt hắn có thể nào bung tay những cái kia đan kia càng là nổi điên bình thường đi tìm tìm tìm kiếm lấy chu huyền thể nội bị cảnh tiệm tịnh nghi lầu hai chu huyền y nguyên bị đến không hết đan k i a dây dưa mà ở tiệm tịnh nghi lầu một chu huyền từ vô hình trong không khí phá ẩn mà ra trong tay hắn giơ một cây ngón tay đức căn này ngón tay đức đã mảnh lại ngắn giống như là từ cái nào đó bút bê trên thân chém xuống đến đồng thời căn này ngón tay đức lại l o ạ động lên đỏ ngầu sàn bóng chỉ là nhìn chúng nước mắt liền biết hắn thần dị chu huyền lúc này nhắm mắt ngưng thần tay kia bên trong ngón tay đức, không ngừng m á u thịt thành rồi từng đầu t i n h tế nhục trùng chui vào vân tử lương lý trường tốn triệu vô nhai bạch lộc phương sĩ trong mi tâm vậy chui vào mi tâm của hắn bên trong chờ đến nhục trùng hoàn toàn chui vào mấy người bọn họ liền biến mất ở tiệm tịnh nghi bên trong t ì m A! t ì ma nhanh lên cho ta đem chu huyền bí cảnh tìm ra ngạn tiên sinh hai đại pháp khí một tiên nhãn thông là thai căn đem sở hữu thị lực thính lực đều thả xuống đến rồi chu huyền trong phòng ngủ cứ thế với cái này một đôi pháp khí thay mắt cũng không có lưu ý đến chân chính chu huyền độc tính bất quá coi như lưu ý đến Cũng đã chậm, chu ũ n g đã c ậ m huyền đã thanh o âm ngay tại ngạn tiên sinh sau lưng vang lên ngạn tiên sinh vừa nghe thấy thanh âm tại chỗ liền sủ đông rất là tố chất thần kinh quay đầu nhìn thấy chu huyền lý trường tốn vân tử lương triệu vô nhai bạch lộc phương sĩ mấy người đều xuất hiện ở tầm mắt của hắn bên trong hắn không khỏi sợ hết hồn hết vía lên các ngươi thật sự đi tìm đến rồi nạn g tiên sinh siết chặt nằm đấm có một loại bị đàn sói vây khốn cảm giác sợ hãi chu huyền nhìn cũng không nhìn nạn g tiên sinh hắn chú ý đến bây giờ vị trí cái này không gian uy h ư tiếp vạn sự vạn vật đang nhanh chóng m ụ c nát già yếu tiêu vong rồi mới hóa thành hư vô n g ạ n thở cảm giác lại để hắn nhìn ra một loại vỡ v ụ n đẹp vân tử lương thì nhìn chằm chằm nạn tiên sinh liếc nhìn hồi lâu cuối cùng vẫn là lên tiếng vân tử ngạn sư lệ tốt của ta ta chưa từng, từng nghĩ tới ba trăm năm sau chúng ta lại sẽ lấy phương thức như vậy một lần nữa gặp nhau ngạn tiên sinh chính là vân tử lương sứ đệ từ ngạn thượng nhân nhưng ngạn tiên sinh nhưng không có để ý tới vân tử lương ánh mắt của hắn sáng rực mà hỏi chu huyền ngươi chân thân ở đây vậy ngươi trong phòng ngủ cái tia chu huyền là ai vị tia thế nhưng là lão bằng hữu của ta một quy sơn đạo nhân hắn nhưng là ta bỏ ra rất lớn đại giới bồi dưỡng được diễn viên diễn kỹ t ố i ta quy sơn đạo nhân chính là viện ý học tuệ phong tiểu quy sơn người gác núi ngạn tiên sinh n ngươi có biết hay không nhân gian t r o n tướng cái này là tính là có thể cho mượn đi chu huyền cười lạnh nói nhân gian trăm tướng cái này đặc tính tuy nói là thiên thần đặc tính nhưng là cho tới bây giờ cũng không thuộc về mộng cảnh thiên thần một mực nắm giữ ở tỉnh quốc hí bên trong người trên tay mộng cảnh thiên thần muốn dùng cũng cần đi mượn mà chu huyền v ớ i lúc tại đêm nay đi một chuyến viện y học tuệ phong cấp cho quy sơn đạo nhân minh giang phủ bách quỷ dạ hành chính là ta làm ra một trận nhân gian kịch lớn chung kiến minh giang phủ chi dạng ta vẫn là xếp đặt vừa ra thả hí cái này hai trận kịch lớn bên trong quy sơn đạo nhân công lao cũng không nhỏ hắn cũng là trải qua cảnh tượng hoành tráng người diễn kỹ truy luyện tăng thêm trăm tướng hoa trang lửa gạt một chút ngươi người bằng này lại cực kỳ đơn giản rồi chu huyền cười lạnh nói ngươi những cái k i a màu trắng đ a n kia hẳn là tìm rồi thật lâu cũng không có tìm tới quy sơn đạo nhân bí cảnh đi ta trung thực nói cho ngươi hắn là thủ sơn nhân bí cảnh không ở chỗ này nơi người gác núi rất là kỳ lạ bọn hắn bảo vệ miếu thờ đạo quan mới là bọn họ bí cảnh cho nên quy sơn đạo nhân bí cảnh cũng không trong thân thể mà ở tiểu quy sơn quy sơn đạo quan bên trong đây cũng là ngạn tiên sinh một mực tìm không thấy chu huyền bí cảnh nguyên nhân nhưng ta rõ ràng ở hắn trong thân thể tìm được một giấm máu giọt máu kia có rất nặng đan rượt n ù i hắn không phải đan tử máu là của người nào chu huyền cười lạnh đứng chắp tay nói ngạn tiên sinh ngươi đoán được ngược lại là không sai đan tử đúng là trên tay của ta nhưng này nhỏ máu lại không phải đan tử mà là ta không có tìm được ngươi chân thân ta như thế nào tùy tiện để đan tử máu thì thế thế ta thế nhưng là không thấy thỏ không thả chim ưng hạng ư ờ i ngươi máu tại sao có đan dược mùi thấm át há mấy ngày trước đây ta thay ta cái này minh đệ hóa thuốc thể nội chứa không ít đan dược khí t ư c chu huyền vỗ triệu vô nhai bà vai vừa cười vừa nói triệu vô nhai cũng nói ta liền nói ta thay ta sư tổ thứ thuốc là hữu cũng may chu huyền cũng có bồi nạn tiên sinh đùa dẫn một chút hào hứng vậy không đem chính mình thủ đoạn dẫu ở đều mở ra do giàn giảng hắn cũng không sợ để lộ bí mật bởi vì hắn tất nhiên đến rồi không có ý định để nạn g tiên sinh còn sống rời đi n g ư ơ i đàn kia là từ ngươi bây giờ vị trí n ô ra đi ngươi dùng đàn kia trói buộc ở quy sơn đạo nhân thời điểm ngươi đoán ta ở đâu ta liền đứng tại bên giường lợi dụng ta quy tức ngàn năm c h i thuật ẩn n á tại thiên địa trong khét hở lẳng lặng nhìn ngươi những cái kia sợi tơ đàn tử thì tại ta trong bí cảnh hắn cảm nhận được những cái kia sợi tơ liền tự nhiên có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm tới ngươi vị trí chính xác chu huyền vừa cười vừa nói nạn tiên sinh ngươi nếu là kịp thời thu tay lại đem những cái kia sợi tơ trước thời Hạn ta và đan tử đều định vị không đến ngươi vị trí dù sao định vị cũng là cần thời gian cũng may ta trước thời hạn tại quy sơn đạo n h â n xương khang bên trong lưu lại ta một g i ọ t máu nhường ngươi nghĩ lầm đó chính là đan tử máu ngươi chính là một con nếm đến mồi câu cá thế nào cũng sẽ không nhả ra rồi điều này cũng vì ta đan tử định vị đến ngươi cung cấp thời gian quý giá tại chu huyền gần gũi thân thiện giải thích xuống n ạ n tiên sinh mới biết được chu huyền thời gian cực ngắn bên trong dùng hắn nghĩ độc hưởng đàn yêu tâm lý bày ra tầm tầm mê cục trong cục mỗi một món đều là đem hắn vững vàng nữu lại vững bùn để hắn thoát không được thân ngươi thật là giào ngạn tiên sinh hận đến răng nanh n g ư ợ n g ấ y cứng rắn g ạ t ra như thế một câu nhưng là ngươi coi như định vị đến ta ngươi thế nào đến nơi đây nói có khéo hay không ta trước đó vài ngày luyện được đan tử tên của hắn gọi là vô cương chỉ cần là bị hắn định vị đến không gian hắn liền không có đi không được nho nhỏ quy khư ta có thể nào không tới được đan tử tại chu huyền trong bí cảnh kể nói chu huyền dứt khoát đem đan tử lôi kéo ra bí cảnh đan tử nửa phật nửa đường một cái đứa bé bộ dáng chỉ là tay phải hắn ngón t r ỏ trước đây không lâu bị chém tới trở thành mọi người tới quy khư vé xe c ũ may đan tử năng lực tái sinh rất mạnh ngón tay đứt chỗ đã mọc ra một đạo mầm thịt đây là ngón tay đứt sống lại dấu hiệu thật sự là đan yêu thật sự là đan yêu ngạn tiên sinh nhìn đan tử trong mắt suýt chút nữa thì phun ra lửa nóng mắt được không được ta đều không hiểu rõ ngươi nhất định phải tìm ta làm cái gì đan tử lười đi h ố n nắn ngạn tiên sinh đối với hắn s ư n g hô chống ngạnh nói ngươi một cái nho nhỏ bầu trời người giữ cửa lấy được ta ngươi liền có thể lên như diều gặp gió còn không phải muốn đem xem như lễ vật kính hiến cho những cái kia tầng cao hơn đại nhân sao đan tử tiếng nói mới rơi kia ngạn tiên sinh hất lên ra người cuối cùng phá vỡ trầm mặc nói v ậ nói đến hoác hoác hoác vị này nạn g tiên sinh thật không đơn giản à hắn muốn đem bản thân thiên hỏa tộc thân phận đổi lại bên trên một đuổi nhường cho mình trở thành bạch ngọc kinh đại nhân ra người tiếng nói một nơi tất cả mọi người có chút ngoài ý m u ố n chu huyền càng là tán thắng nói ta coi là nạn g tiên sinh là một người không nghĩ tới là hai người thú vị thú vị người là ai lý trưởng tốn hỏi ra người ta là ai ra người rất là khí trương nói cũng chính là ta bị nạn g tiên sinh chế trụ nếu là ta còn tại bầu trời thời điểm ngươi lý trưởng tốn muốn rất cung kính gọi ta một tiếng bình đại nhân bình đại nhân lý trưởng tốn cảm thấy cái tên này rất quen giống ở nơi nào nghe qua vẫn là bạch lộc phương sĩ phản ứng nhanh hắn lúc này liền nói ta biết rồi ta biết rồi ngươi chính là ba trăm năm trước thanh bình đạo nhân luyện đến một tay cực tốt đan ngươi bị cho rằng là có hy vọng nhất tiến vào bạch ngọc cùng phương sĩ ngươi lão nhân này vẫn là h i ể u chút sự tình cơm miệng cơm miệng nạn g tiên sinh gặp người ra nói chuyện rất là nổi nóng lớn tiếng quá lớn tiếp lấy nạn g tiên sinh lại nói với chu huyền chu thượng sư ngươi thủ đoạn ta phục rồi độc hưởng đàn tử mộng đẹp ta không còn dám làm chúng ta có thể chia cắt một lần đàn tử ngươi đều đến lúc này nào có cái gì tư cách nói điều kiện với ta bằng ta là chu huyền ỏ a có hứng thú hơn hắn phía trước mấy ngày lúc cũng đã cảm thấy ngạn tiên sinh cái này thiên hỏa tộc người thân phận rất là kỳ quặc các phương diện manh mối đều chỉ rõ ngạn tiên sinh chính là đã từng tảng lòng sơn tử ngạn thượng nhân vân tử lương sư đệ nhưng là lý trường tốn lại tại trên trời thấy quá ngạn tiên sinh hắn vạch ra ngạn tiên sinh chính là một đầu đại thư trùng tiêu tiêu chuẩn chuẩn thiên hỏa tộc người một cái tàng long sơn tầm long thiên sư thế nào sẽ trở thành một đầu đại thư t r ù n g thành rồi thiên hỏa tộc người ở trong đó tất nhiên có gì đó quái lạ hiện tại có rồi cái này tấm ra người chu huyền liền có thể trực diện loại này c ổ quái hắn hỏi gọi là cái gì cái bình đạo nhân ngươi có thể nói một rằng ngạn tiên sinh là thế nào đem ngươi thiên hỏa tộc người thân phận c ấ ớ p đi ta r ử a thai lắng nghe ra người đạo hiệu gọi thanh bình đạo nhân lúc này hắn lòng đầy căm phân nói ha ha chuyện này nói ra thì dài lắm vân tử lương vân tiên sinh lý trưởng tốn lý s ơ tổ các ngươi có thể biết cái này ngạn tiên sinh vân tử ngạn là một bao nhiêu không muốn mặc kẻ phản bội xong năm trăm hai mươi sáu tàng long thăng thiên một xong năm trăm hai mươi sáu tàng long thăng thiên một da người thanh âm càng phát tâm hàn mà vân tử ngạn lại phẫn nộ gầm thét lên chớ nói không được lại nói thế nào ngươi dám làm liền không thể người khác nhai lưới của ngươi lao tử xé nát miệng của ngươi vân tử ngạn cực giận phía dưới vậy mà làm ra tự mình hại mình hành động hắn hai cánh tay phân biệt ôm lấy khỏe miệng của mình rồi mới liều mạng lôi kéo dùng khí lực quá lớn một nháy mắt hắn liền đem người già khỏe miệng xe rách da người không có huyết n h vết nứt nơi đều làm màu tím l i n vết mà thanh bình đạo nhân thanh âm vậy bởi vì bị kéo lấy miệm t o chu huyền, chu huyền ấ phất phất thở a dài sau lúc này liền từ trong bí cảnh gọi ra vô vấn sơn đao linh đao linh thay đổi thành một thanh ấu kim đao bộ dáng chu huyền văn lệ một bộ ánh đao lướt qua ngạ tiên sinh hai tay liền bị chặt đứt hắn lớn cánh tay cũng bởi vì quá tính hướng về hai bên phải trái kéo động mà hắn hai cái lòng bàn tay giống như hai con xấu xí con góc ghé vào ra người trên mặt tiếng nạn tiên sinh không thể tin nhìn cổ tay của mình đứt gãy nơi lại không dám tin tưởng liếp nhìn chu huyền liếp mắt ngươi ngươi dám chém ta ta là thiên h ỏ a t ộ c người ngươi là cái gì t ộ c đều đã vô dụng da người hướng phía ngạn tiên sinh quát đến bây giờ ngươi còn không có thấy rõ sao vị này chu đại tiên sinh vì sao dám để cho ngươi thấy đan tử cũng bởi vì hắn chắc chắn ngươi không thể rời đi q u y k h ư nói một cách khác tại đan tử hiện thân một khác này ngươi chính là người chết da người hình thái thanh bình đạo nhân so với ngạn tiên sinh muốn bắt mắt được nhiều ngươi ngược lại là nhạy bén tất nhiên ngạn tiên sinh không có đường sống vậy ngươi có thể sống được xuống tới sao chu huyền hỏi thanh bình đạo nhân à ba trăm năm trước tàng long sơn chi kiếp thời điểm thanh bình đạo nhân liền đã chết rồi bây giờ thanh bình bất quá chỉ là một cái âm hồn bất tán lệ quý thôi sinh tử với ta mà nói còn có cái gì khác nhau có cái gì khác nhau thanh bình đạo nhân đ i ê n c u n g lên chờ một trận này biệt khuất ba trăm năm cùng loạn hoàn toàn phát tiết xong hắn tinh thần mới bắt đầu hể vải xuống tới hắn nâng nổi lên đầu ánh mắt dần dần bình tĩnh thản nhiên nói ta chỉ cầu một cái giải thoát nếu là có khả năng chu đại tiên sinh đem chúng ta hai người đều trục xuất tới quy khư c h ỗ sâu quy khư trong không gian không có chân chính sinh tử một hồi chết một hồi lại sinh g i à n vặt vô cùng vô tận ta muốn hóa thành lấy m ạ quỷ, vĩnh hằng quân lấy vân tử ngạn thanh bình đạo nhân đối với vân tử ngạn hận ý hiển nhiên là cực sâu dù là đồng quy vô tận cũng muốn hóa thân thành vân tử ngạn vĩnh hằng mười liền rùa đã các ngươi hai người hận ý sâu như vậy kia tạm thời vẫn là tách ra đi miễn cho tiếp tục đánh giết chu huyền đeo lên đạo tổ mặt nạ thi triển thánh nhân vô lượng xung quanh g i mạnh bị hắn lôi quần sau lại xen lẫn cường đại vô xong lực lượng xé ra vân tử trên người, ra người. tầng này đạo sĩ thể s á t vật biểu bị chu huyền hoàn toàn ra khỏi xuống tới mà ngạn tiên sinh đầu kia to mọng dòi bỏ bộ dáng cuối cùng hiện ra roi bọ trên thân mọc ra vô số màu tím mầm thịt trong đó hai đầu thô nhất mầm thịt thành rồi hai tay của hắn mà bây giờ cái này hai đầu mầm thịt đã bị chu huyền c h ặ t đứt một đoạn lý trường tốn nhìn thấy đầu này dãy rụa to lớn giỏi liền bật đầu nói đây mới là ta biết ngạn tiên sinh đây không phải ngạn tiên sinh đầu này cô chủng vốn là thân thể ta là hắn đoạt đi thân thể của ta thanh bình đạo sĩ rất là đau lòng la hét nói chu huyền thì hỏi hai người các ngươi ở giữa ngược lại là có thật lớn liên quan ta hỏi cái kia vân tử ngạn hắn tất nhiên là không nói tới đi ngươi tới nói một chút nói do chuyện năm đó chuyện năm đó quá đơn giản rồi thanh bình đạo sĩ hoan vân tử ngạn liếc mắt sau lại nhìn hướng về phía vân tử lương nguyên thiên sư năm đó tàng long sơn vốn không sẽ có kia một cái thảm án ngươi nói thảm án thế nhưng là tàng long sơn tàn sát đấm máu chi dạng đúng vậy thanh bình đạo sĩ nhẹ gật đầu nói ngươi biết chém tới tàng long sơn mấy ngàn đệ tử sau màn hát thủ là ai áo hòa giáo vân tử lương lúc này liền nói ra đáp án cũng không phải là áo hòa giáo thanh bình đạo sĩ nói áo hòa giáo là do bầu trời ở sau lưng ủng hộ ẩn náu tại tỉnh quốc c á t trong không gian lớn giáo hoàng bọn hắn gánh chịu một cái nhiệm vụ cái gì nhiệm vụ chu huyền hỏi bồi dưỡng được một cái thuộc về bầu trời thiên thần cấp mà lại cái này thiên thần cấp nhất định là cường đại nhất thiên thần cấp so đọa thần còn cường đại hơn cường đại đến cho dù là đạo tổ đích t h â n tới cũng chưa hẳn là địch thủ của hắn thanh bình đạo sĩ ngửa đầu nhìn qua quy khư nơi xa phản phất nơi đó liền có một tôn thân thể to lớn áo lửa thiên thần cấp tựa như bất quá rất đáng tiếc bây giờ bầu trời thiên hòa tộc bị đan dược làm hỏng rồi đầu góc mỗi ngày đều ở đây tăng lớn sản lượng luyện chế những cái k i a khiến người điên khùng đang dược đ a n dược đ a n dược vì những cái k i a đủ mọi màu sắc dược hoàn bầu trời tựa hồ cũng quên đi đi thay n é n áo l ử a thiên thần cái này một tôn thiên thần vô cùng có khả năng mãi mãi cũng sẽ không d á n g lâm tại tình quốc nhân gian hán trường hư đoàn thán chu huyền cũng không cảm thấy hứng thú chỉ là hỏi ngươi vì sao chắc chắn mà nói đương thời g i ế t t à n g lòng sơn đệ t ử người cũng không phải là áo hòa giáo ngay lúc đó áo hòa giáo còn tại nhân gian thiết lập lò sưởi ngày đêm lao động nơi nào có công phu đi tỉnh quốc cựu phủ chế tạo ngập trời sắc nhiệt mà lại một lần kia bầu trời đối với tàng lòng sơn chọn lựa cũng không phải lấy sát phạt kế sách đi ứng đối tàng lòng sơn bạch ngọc kinh cho bên dưới vòm trời đạt chỉ thị chính là chiêu an chiêu an vân tử lương nghe thế cái tử t r ậ n tròn trong mắt các ngươi tàng lòng sơn cũng không biết vì sao nắm giữ không minh kính bí mật thiên hỏa tộc sợ các ngươi đem cái này không minh kính sự tình chấn động rất xuống ra ngoài thanh bình đạo nhân như thế giảng đạo chu huyền thi hỏi không minh kính đến cùng có cái gì chỗ thần bí thiên hỏa tộc tại sao như vậy e ngại nó nguyên nhân cụ thể ta tự nhiên không biết bất quá ta ngược lại thật ra nghe nói Cái người à y t r o n kính cùng thế thủ một t giới, ta ban đầu cùng các người tầm lòng núi quan hệ vô cùng tốt thanh bình đạo nhân ra người chập trởn thủ đoạn chỗ đức chỉ vào ngạn tiên sinh nói các ngươi liền không có hoài nghi tới tại sao vân tử ngạn đ ỗ n g nhiên sẽ trầm mê với luyện đan t r i đạo cùng ngươi có quan hệ chu huyền hỏi biết là đương nhiên từ một loại nào đó góc độ tới nói ta là vân tử ngạn cái thứ hai sư phụ là ta giáo hội hắn đan đạo thanh bình đạo nhân càng phát lạnh lẽo nói các ngươi tầm lòng núi lưu truyền một bản đàn kinh tên cứ gọi tìm đan kinh long tập dư không sai ta chính là học bản này sách nát luyện đan triệu vô nhai cuối cùng gặp được bản thân cảm giác hứng thú chủ đề hắn là tầm long đệ tử đã từng dính vào luyện đan thói xấu dựa vào quyển sách này luyện hỏng nửa cái xứng thép n đây cũng không phải là sách nát quyển sách này chính là tại ba trăm năm trước ta chuyển cho vân tử ngạn nhập môn đa thư tuy là nhập môn nhưng trong đó ẩn chứa đa n lý cùng cực cao diệu kia tại sao ta chiếu vào sách luyện luyện không ra cái gì tốt đa đến triệu vô nhai có chút khó chịu thanh bình đạo nhân rất là cao ngạo cười thiên hạ người tu hành tất phân tam phẩm thượng sĩ trung sĩ hạ sĩ kinh thư bảo q u y ể n hạ sĩ nghe đến cười hắn không đủ để thành đạo trung sĩ nghe đến như tồn như vòng thượng sĩ nghe đến cần mà đi không cần chăng à y liền có thể nộ ra trong đó c h ứ n nghĩa n g ư ơ i chiếu vào sách của ta luyện luyện không ra tốt đàn đến chính là n g ư ơ i thiên phú không tốt tư chất không đủ n g ư ơ i quán g u chương 526, t à n g long thăng thiên 2. a i chương 526, t à n g long thăng thiên 2. mẹ nó triệu vô nhai triệu vô nhai một mực hoài nghi tới đan thư vấn đề nhưng xưa nay chưa từng hoài nghi là của mình vấn đề thanh bình đạo nhân nói không dối gạt các người nói nạn tiên sinh tại đan đạo bên trong rất có thiên tư tại không minh kính không có hiện thế trước đó ta liền trong lúc vô tình cùng hắn kết giao mới gặp hắn lúc ta cho tới đan đạo hắn rất là mừng rỡ tại về sau trong mấy ngày hắn lại thể hiện rồi bản thân thiên phú thanh a l bình đạo sĩ một câu nói toạc ra thiên cơ kết quả lý trường tốn bạch lộc phương sĩ đồng thời đem ánh mắt nhìn về triệu vô nhai triệu vô nhai đều sửng sốt đâm c h ố t mũi của mình nói các ngươi thật hồ đồ a hắn ngạn tiên sinh là giả dạng làm gà mở ta là đơn thuần đồ ăn nhìn ta làm lông gà thanh bình đạo sĩ hồi ước nói tại ta cùng với vân tử ngạn kết giao nửa năm về sau ngươi vân tử lương vân thiên sư đi về phía tây mà quay về liên hợp tàng lòng sơn mấy ngàn tên đệ tử diễn toán không minh kính ta cũng là t ử vân tử ngạn trong miệng biết được việc này báo lên bầu trời bầu trời lại đăng báo cho bạch ngọc kinh trải qua ba ngày thương nghị bầu trời liền cắt cử ta đối với các ngươi tàng lòng sơn chiêu ăn thanh bình đạo sĩ cao giọng nói thiên đan g i á lâm tàng long thăng thiên tại nguyên bản kế hoạch bên trong do ta liên thủ với vân tử ngạn luyện chế ra mấy ngàn mai đăng dược cho các ngươi tàng lòng sơn đệ tử ăn vào này đan tên là cách nguyên đan đ ăn về sau không có cái gì đặc thù thần thống có thể nói nhưng nó có kỳ lạ đan động sẽ để cho phục đan người nguyên thần xuất khiếu nguyên thần xuất khiếu về sau liền sẽ tại tỉnh quốc trên không tuần hành đến lúc đó bầu trời sẽ hạ xuống thần tơ đem các ngươi những n à y nguyên thần toàn bộ kéo nhập t h i ê n không bên trong đây chính là thăng thiên kế hoạch chu huyền nghe cái này thanh bình đạo sĩ không giống nói láo dáng vẻ có cái mũi có mắt mà lại vân tử lương trước đó vài ngày đã từng nói qua hắn tại tàng lòng sơn chi tiết n à y đó ăn nhân đan rồi mới làm một trận xuân thu lại n ộ n g bây giờ nghĩ lại cái này xuân thu lại n ộ n g chính là vân tử lương ảo giác ừ cái này liền muốn hỏi các ngươi nhân gian thiên thần cấp kia thanh bình đạo sĩ cười lạnh nói thiên thần cấp cùng chúng ta thiên hòa tộc vẫn luôn là tốt địch các ngươi tập thể phi thăng bầu trời sẽ trở thành bầu trời trợ lực bọn hắn tự nhiên không nhận ý cho nên liền có thiên thần cấp xuất thủ đem các ngươi tảng lòng sơn đệ tử nguyên thần toàn bộ chu diện là thiên thần cấp là tỉnh quốc thiên thần cấp giết như vậy nhiều tầm lòng đệ tử Vẫn tử các ngươi hốc nghĩ n i ê n đến là không tin thanh bình đạo sĩ cười lạnh nói các ngươi luôn cho là thế nhân tại thiên thần cấp trong mắt là đáng yêu đáng thương con dân không xưa nay không là thế nhân tại thiên thần cấp trong mắt bất quá là một đáng kiến thử nghĩ một lần các ngươi đi qua ven đường nhìn t kiến kiến, vậy liền không biết bởi vì hắn cũng không có chân chính xuất thủ thanh bình đạo sĩ nhìn chằm chằm vân tử lương nói ta cảm thấy ngươi cũng không còn tất yếu hỏi được tỉ mỉ chân tướng so ngươi nghĩ càng tàn nhẫn ngươi nói ngươi cho ta nói a vân tử lương g i ậ n không kèm được v ọ tới t thanh bình đạo sĩ bên người liệu lấy ra người ngược bụng hung tận hỏi mà chu huyền tựa hồ có rồi một loại dự cảm bất t ư ở n g hắn cũng muốn ngăn cản vân tử lương hỏi tiếp hắn liền q u y ế nhủ lão vân ngươi chỉ cần biết là thiên thần cấp động tay bẩn thuận tiện ta có biện pháp đem hắn tìm ra có một số việc biết được quá rõ ràng vậy không nhất định là chuyện tốt chu huyền một đường long đong tu hành đối với đạo lý này không thể minh bạch hơn được nữa tỉ như nói chu huyền nguyên thân cái chết liền có nọa thần lửa cháy thêm dầu chuyện này nếu là lan truyền đến chu gia ban tuyệt đại đa số người trong lỗ thai chưa chắc là chuyện tốt có như vậy mấy người lòng d ạ biết rõ thuận tiện ta m u ố n biết ta liền muốn biết rõ ta lão vân vẫn luôn hồ đồ hôm nay ta nghĩ lấy một cái rõ ràng ngươi thật muốn lấy cái rõ ràng thanh bình đạo sĩ đã nói liền nhìn hướng về phía chu huyền ánh mắt bên trong có hỏi tham ý vị chu huyền muốn lắc đầu nhưng vân tử lương ánh mắt vậy liếc tới hắn lung túng cười cười cuối cùng vẫn là gật đầu tốt đã ngươi muốn một cái rõ ràng ta liền cho ngươi một cái rõ ràng thanh bình đạo sĩ cười lạnh hỏi vân thiên sư tàng long sơn chi kiết trước ngươi có phải hay không ăn một viên vân tử nạn người luyện chế đan tự nhiên là p h ụ rồi cái này không phải liền là các ngươi bầu trời phi thăng kế hoạch sao n g ư ơ i ăn đan dược về sau có đúng hay không mơ một giấc mơ phải làm cái gì mộng n g ư ơ i nói ra thanh bình đạo sĩ hỏi vân tử lương lúc này liền nhớ lại nói đến cái tiêm mộng kỳ thật cái tiêm mộng cảnh phía trước vài ngày bên trong vân tử lương chu huyền bạch lộc phương sĩ đám người thảo luận nhân đan thời điểm hắn liền nói qua ta trong động như đồng ý chí giáng lâm ta có thể tay niết nhật nguyện chỉ rơi tinh thần ta thành rồi thế gian duy nhất chân thần ta còn trong động nhìn thấy một tòa nguy nga lửa tháp lửa tháp bên trong phát ra cực kỳ khủng bố khiếu gọi lại rồi mới ta coi thấy l ử a trong tháp c h u i ra vô số yêu ma n g h i ệ trướng t lại rồi mới trong giấc mộng kia tình hình ta liền không nhớ được rồi vẫn tử lương ánh mắt có chút phiêu hốt kia thanh bình đạo sĩ lại hỏi ngươi là không nhớ rõ vẫn là không dám hồi tưởng không nhớ rõ không nhớ rõ ngươi nếu thật sự không nhớ rõ cũng không rất quan hệ ta công khai nói cho ngươi ngươi ở đây trong mộng dựa vào ngươi kia vô thượng thần t h ô n g đem những cái kia yêu ma n g h i ệ trướng t từng cái chém giết ngươi có thể biết trong mắt ngươi yêu ma nghĩa trướng là ai chăng kia cũng là ngươi tầm long núi đệ tử vị kia thiên thần cấp giấu đầu lộ đôi lấy vô thượng thần thống điều khiển ngươi nguyên thần đưa ngươi trở thành hắn sắc bén nhất liêm lao cắt cỏ một dạng cắt mất mấy ngàn tàng lòng sơn đệ tử lâu lâu ngươi ngươi nói b ậ y không tiếp thụ nổi sự thật này sao ta có phải hay không nói b ậ y ngươi hỏi một chút vân tử ngạn là tốt rồi thanh bình đạo sĩ ra người dung điện không ngừng vân tử lương lại nhìn hướng về phía vân tử ngạn vân tử ngạn đầu kia đại thư trùng túi đầu không có thừa nhận nhưng cùng lúc cũng không có phủ nhận đánh giám đánh giám các ngươi đều ở đây gặp ta ta coi gặp chân tướng không phải như thế vân tử lương nói ta nhớ được ta tại làm song mậu về sau ta liền tỉnh táo thư a t ấ y đ ợ gử vân thiên n sư ngươi trải nghiệm như thế nhiều bên cạnh ngươi chu đại tiên sinh lại là một cái cực kỳ am hiệu sinh mộng thải hí thế tài ngươi chẳng lẽ còn không rõ tỉnh quốc bên trong mắt thấy chưa hẳn là thật ngươi có thể nhìn thấy cái gì quyết định bởi với nó nhưng ngươi nhìn thấy cái gì thanh bình đạo sĩ cổ tay khẩu chỉ hướng trên trời tất nhiên tàng long sơn thanh họa là thiên thần cấp động tay chân thế tại sao bầu trời thiên h ỏ a tộc không có phản b á t qua trong lòng người thành kiến là một toàn đùi lớn thiên h ỏ a giáo t a i á n h a mà thiên thần cấp thủ hộ nhân g i a n tất nhiên là thiện thần đi ngươi nói nhân g i a n sẽ tin tưởng là thiên thần cấp diệt tàng long sơn vẫn là tin tưởng áo hỏa giáo diệt tàng long sơn dù sao hiên h ỏ a giáo tiếng xấu cũng nhiều không kém cái này một cọc cãi lại không có ý gì thanh bình đạo sĩ trả lời đâu ra đấy mà vân tử lương ngũ quan đã vặn vẹo thành đoàn nội tâm của hắn đã là cực độ hổ thẹn mấy ngàn tàng long sơn đệ tử đều đích là bị t vân, vân tử lương đấm ngược dập chân kia thanh bình đạo sĩ nhưng lại nói vân thiên sư tàng long sơn thái họa mấy ngàn đệ tử không lưu người sống tán thành trách nhiệm là cái kia lạnh lùng vô tình tiên thần cấp bất quá vẫn tử, tử lương tinh h thần đã tới gần với sụp đổ nào có thời gian lại đi quản kia vân tử ngạn có bao nhiêu sao hẹn hạ vô sỉ hay là nói đối với hắn mà nói cự nhân đã định ra một chính là cái kia không biết thân phận thiên thần cấp bất quá cự nhân mặc dù tìm được có thể kia là thiên thần a tại tỉnh quốc bên trong đã tuyệt đỉnh tồn tại hắn lại thế nào báo được rồi cái này huyết hải thâm cứu báo thù vô vọng y ê u hận lại quá tại cường hành vân tử lương trong lòng là vừa giận lại tự trách tự trách bản thân tại sao bản sự soạn sĩnh không đối phó được cái kia thiên thần tự trách bản thân đương thời tại sao muốn phục kia một hoàn đ ă n hắn dược bị người lợi dụng tự tay chém tới bản thân tàng l o n g sơn đệ tử ta thế nào xứng đáng tầm l o n g sơn những đệ tử kia ta mà chết sau đi m i n h giới lại có gì diện mục đi gặp tầm l o n g sơn liệt tổ liệt t ô n g ta vân tử lương sao xứng đáng bản thân vì tầm lòng môn nhân hắn bị giảm xuống đất không ngừng đập mặt đất trên mặt đất bị nện r a cái n ớ c sắc bén hòn đá nhỏ măng đem hắn hai tay đâm vào máu me đầm địa sư tổ r a r a ngươi đừng nghĩ như vậy ngươi tỉnh lại một chút triệu vô nhai ôm chặt vân tử lương muốn đem hắn lôi kéo lên lý trường tốn thì bị bi ý lây nhiễm vậy len lén bôi nước mắt hắn đem chính mình thay vào đến vân tử lương t nội h cảnh bên trong, tự nhiên cũng bên trong, vân、tử、lương n biết tự tử tâm có bao nhiêu đau đớn cùng bị thương chu huyền nhìn vân tử lương bực này điên cuồng lại dáng vẻ chật vật cũng là đau lòng hắn biết rõ cái này ba trăm năm đến vân tử lương chưa từng có quên qua tảng lòng sơn huyết hải thâm cựu đừng nhìn lao vân ngày bình thường cười t u é t t u é t xuất nhập bài trượn thấy ai cũng phải nói vài câu thú vui lời nói nhưng hắn nội tâm chỗ sâu nhất là ngột ngạt lại đau khổ vô số lần trong đêm chu huyền luôn có thể nghe thấy trời tối người yên chu ra tiệm tịnh nghi bên trong có một trận trận vang động cực nhỏ thở dài thanh â m hắn ngồi sồn người xuống nhìn hướng về phía vân tử lương ánh mắt kiên định như bàn thạch rất là chờ một nói n lao vân sai không ở đao binh sai tại chấp đao binh người giết tàng lòng sơn đệ tử người là cái kia dấu đầu che đuổi thiên thần cấp ai, ai ra ai vân tử lương còn tại gào lên đau đớn tàng long sân thủ không thể liền như thế được rồi nên báo vẫn là một báo chu huyền nói hắn là thiên thần cấp chúng ta ai cũng đấu không lại hắn thiên thần cấp lại như thế nào chém hắn như heo chó chu huyền âm lãnh gạt ra một câu lời nói này liền giống một cây mạnh tâm thúc trích rót vào vân tử lương trong thần hồn tâm tình của hắn cơ hồ tại như vậy một máy mắt khôi phục rất nhiều thanh minh c h i sắc mặc dù hắn bộ dáng y nguyên chật vật mồ hôi trên mặt nước mắt x é lẫn dính chặt một t ú m t ú m loạn phát vân tử lương tin tưởng chu huyền lý trường tốn triệu vô nhai bạch lộc phương sĩ cũng đều tin tưởng chu huyền cho dù là bọn họ nhân là tỉnh quốc tuyệt đỉnh thiên thần cấp hồ hố chu đại tiên sinh n g ư ơ i phách lực n h u trí ta thanh bình đạo sĩ là phục tùng có thể ngươi muốn đối mặt là thiên thần cấp hắn là sừng sững với thế gian cự nhân mà các ngươi bất quá là một đằng kiến tuy nói các ngươi so với bình thường kiến cường tráng hơn một chút thông minh một chút có thể thì tính sao các ngươi cuối cùng chỉ là kiến sao địch nổi kia kình thiên cự nhân thanh bình đạo nhân cũng không tin tưởng chu huyền có thể chém rơi thiên thần cấp thiên thần cấp kia là cao cao tại thượng chân chính thần minh phàm nhân chi lực như thế nào x e bay đương nhiên vị này đạo nhân cũng không phải là âm dương quay khí hắn lời kế tiếp mang theo vài phần thuyết phục ý vị hắn than thở nói chu đại tiên sinh vân tiên sư ta bị vân tử ngạn dậy vào ba trăm năm sinh vậy sinh không được chết cũng chết không được trong thời gian này ta ngược lại thật ra ngộ ra được sinh tử sinh cũng gì sinh đơn giản là chết đứng không bằng s ố n g quỳ chết cũng gì chết bất quá là người chết như đèn diệt ba trăm năm trước chuyện đi qua liền đi qua các ngươi hiện tại nhờ cậy nhờ cậy việc sống đến gần đất xa trời cái gì tôn nghiêm cựu hận mặt mũi đều chẳng qua như thế thật tốt còn sống đi nghĩ những cái kia làm gì chu huyền cũng biết thanh bình đạo nhân là có hảo ý cũng không dếu cật ý vị nhưng hắn vẫn là phẫn nộ hắn sở dĩ phẫn nộ chính là muốn cho vân tử lương dốc vào một lần nữa tỉnh lại lực lượng chỉ thấy chu huyền đột nhiên phát tay quát lớn nói bậy nói bạn có kinh nơi có lửa không lửa nơi không kinh đường khẩu đệ tử trong lòng nuôi không ra một thanh xâm lược chi hỏa làm sao đến tu hành hắn thiên thần cấp cũng tốt thiên tôn cũng được hắn đem chúng ta làm kiến l ế n dẫm chúng ta cái này từng c á i kiến liền muốn liên hợp lại uống hắn máu ăn thịt hắn đem hắn g ặ m làm một b ả y bạch cốt thu này không thể liền như thế được rồi lại nói thiên thần cấp chúng ta cũng không phải không có chém qua thanh bình đạo sĩ nghe được chu huyền trong lòng xâm lược chi hỏa lúc này hỏi ngươi vậy mà chém qua thiên thần hắn lâu dài bị nạn tiên sinh g i a m cầm đối với ngoại giới sự t ì n h không rõ ràng lắm chu huyền mấy lời nói này c h ấ n kinh đến rồi hắn triệu vô nhai một bên nói ngộng cảnh thiên thần hắn là thời kỳ thượng cổ cổ xưa nhất chín đại thiên thần một trong có thể thì tính sao còn không phải bị huyền ca nhi lấy mười bảy thế đao pháp chém tới mười bảy thế ngươi nói thế nhưng là vô vấn sơn đao pháp t i ê một vòng đao pháp chỉ có mười sáu thế a đại tiên sinh nộ ra được tốt hơn thiên hạ quy nguyên thế bạch lộc phương sĩ một bên cũng nói kia thanh bình đạo sĩ lúc này im lặng không nói hắn rủ xuống lông mày nghĩ rồi hồi lâu sau mới nói ta chưa từng nghĩ bây giờ thế đạo vậy mà đã như thế thú vị bầu trời e ngại nhân gian sùng tính thiên thần cấp sẽ bị một phạm nhân chèm giết đã như vậy thú vị vậy ta liền thêm vào hai thanh lửa để nhân gian càng thêm náo nhiệt một chút hắn lúc này nâng đầu tay phải giơ lên cao cao nói cây đ ố t thứ nhất chu đại tiên sinh ta có thể nói cho ngươi ta đang kinh dấu ở nơi nào kia bản đ a n kinh có thể làm cho ngươi luyện ra khắp thiên hạ đan dược tốt nhất tại thiên không một bước lên mây thẳng vào bạch ngọc kinh bạch lộc phương sĩ nghe xong hít mắt lại nói thanh bình đạo nhân ngươi cái này cây bút thứ nhất thêm phải có chút yếu yếu sao ta đại,、so、đại, đại, đại tiên sinh tuy là luyện t h với vạn, đan nhất đạo người mới nhưng hắn như có một cọc bản sự hắn có thể đem được cảm giác của mình đưa đến trong lò đan bạch lộc phương sĩ lúc này nói chu huyền cái này cọp bản sự trường sinh giáo chủ áo hòa giáo thiên tàn tăng đều thông qua đồng giám biết được nhưng hắn cơ hồ không trong tiệm tịnh nghi nói lên bởi vậy thanh bình đạo sĩ ngạn tiên sinh cũng vô pháp thông qua thiên nhân thông là hai căn cái này hai cọp lá bựa p h á p khí nghe lén đến chu huyền mới bản sự khiến thanh bình đạo sĩ nghe được như thế huyền bí tin tức tại chỗ ngây người chờ hắn tỉnh táo lại mới hỏi chu huyền chu đại tiên sinh phải t r ă n g thật chứ chu huyền không có thừa nhận cũng không có phủ nhận thanh bình đạo sĩ lúc này liền ngửa đầu cười to nói t u t t u t hay lắm không hổ là có thể luyện ra đan yêu phương sĩ nếu là chu đại tiên sinh cũng có thể đem cảm giác lực đưa vào lò lợi đàn tại đan hỏa bên trong trông thấy luyện chế lúc cảnh tượng vậy ta đang kinh đối với ngươi mà nói đích xác vô dụng hắn cười xong sau còn nói thêm cây đốt thứ nhất đúng là yếu đi kia thanh thứ hai lửa ta liền nhất định phải đốt tốt chu đại tiên sinh vân thiên sư các ngươi muốn đối phó thiên thần cấp nhưng các ngươi nhưng lại không biết kia một tôn thiên thần cấp là ai ta có thể cho các ngươi cung cấp một đầu manh mối hắn lời nói này xem như cực kỳ hút con người ngay cả vân tử lương cặp kia hơi có vẻ trống rông trong mắt cũng không khỏi đốt lên một tia ánh lửa chu huyền hỏi manh mối ở đâu thanh bình đạo sĩ chỉ vào vân tử ngạn nói hán hán gặp qua kia một tôn thiên thần cấp đặc trưng ta ta chưa thấy qua vân tử ngạn đầu này đại thư trùng trong đôi mắt lóe ra một tia trốn tránh c h i sắc vẫn còn giả bộ sao ngươi đều trang ba trăm năm rồi thanh bình đạo sĩ ra người bơi đến vân tử ngạn trước người nói vân thiên sư đương thời chịu kia thiên thần cấp k h ô n g chế không có nhìn t ì n h tưởng đương thời thảm thiết đ ồ sát mà ngươi lại là nhìn đến rõ rõ r à n g r à n g thậm chí cái kia thiên thần cấp xuất thủ lúc đặc trưng cũng bị ngươi nhìn thấy ta chưa thấy qua vân tử ngạn vẫn là túi thất đầu lẩm bẩm nói ta chưa thấy qua hắn bầu trời lặp thần tơ cũng làm được rồi tiếp dẫn kia mấy ngàn tàng long sơn đệ tử chuẩn bị mà vừa lúc này trên trời giáng xuống kinh hôi kia một tôn thiên thần cấp ra tay rồi vân thiên sư thần hồn bị chứng cứ đồng thời thần hồn của hắn chịu đến chỉ dẫn trở lại bên trong thân thể cái khác sở hữu thần hồn cũng đều quý vị lại rồi mới chính là vân thiên sư lấy hắn vô thượng thần thông bắt đầu đổ s á t lấy đệ tử bất quá vân thiên sư tuy nói đạo hạnh vốn là cao minh lại có thiên thần cấp lực lượng gia trì thần thông đã t u y ế t định nhưng là chỉ cần ngươi vân tử ngạn kịp thời sơ tán đệ tử đồng thời mở ra t à n g lòng sơn sơn môn đại trận đem vân tử lương phong bế một lát những đệ tử kia liền có thể giống trên trời tinh thần bình thường chạy t ứ tán chạy thoát ta kia sơn môn đại trận chỉ có trưởng giáo mới có tư cách mở ra ta lại không phải trưởng giáo vân tử ngạn thế thốt phủ nhận chương năm trăm hai mươi bảy đội mệnh pháp hai chương năm trăm hai mươi bảy đội mệnh pháp hai ngươi vẫn còn giả bộ vân tiên h sư vân tử lương thường xuyên muốn xuất sơn tầm lòng đại trận kia mở phong c h i pháp sớm đã giao cho ngươi ngươi bất quá là tham sống sợ chết ngươi không dám nghịch lại kia thiên thần cấp cho nên ngươi thuận theo hắn ngươi mở phong đại trận nhưng không phải là vì ngăn trở vân thiên sư mà là chặn lại rồi các đệ tử sinh lộ thiên thần cấp nói chỉ cần ta khởi động đại trận phong bế sở hữu đệ tử liền có thể bỏ qua cho ngươi cùng ta lại nói thiên thần cấp truy sát ai cũng trốn không thoát vân tử nạn nổi giận quát ngươi biết nếu là chia ra chạy trốn nhất định có không ít người có thể chạy thoát ta cũng có thể chạy thoát nhưng là ngươi cái chó đẻ ngay lập tức liền khởi động sơn môn đại t r ậ n đem chúng ta người sở hữu đều vây ở bên trong một đại ổ tàng long xuất kiến liền giống bị một cái chụp lồng thủy tinh g ắ t gao chụp tại trên mặt đất thượng thiên không thuật xuống đất không thể cái kia thiên thần cấp liền thao túng vân tử lương đem sở hữu đệ tử chém giết ở đại trận kia bên trong không một người chạy trốn vân tử lương nghe đến đó lúc này liền âm l ã n h nói sư đệ đương thời ta tin được ngươi đem toàn núi mạch sống giao cho ngươi tới trường khống ngươi chính là như thế hồi báo sư h u n h của ngươi hẳn chỉ là nghe những đệ tử kia kiểu chết trong lòng cũng là bi thương được có thể đều là một môn đệ tử lại bị bản môn đại trận phong tại trong núi chờ lấy thiên thần giết chóc trong đó những đệ tử kia đến cùng gặp phải như thế nào sợ hãi cùng tử vong g i à n vặt hắn ngẫm lại cũng có thể thân lâm kỳ cảnh trách ta sao vân tử ngạn cả đêm đều rất trầm mặc nhưng đối mặt với vân tử lương chất vấn hắn bỗng nhiên nóng nảy lên gần gũi điên cuồng tới hủy nói sư huynh ngươi chỉ lo tầm lòng trong núi sự ngươi một mực mặc kệ ngày bình thường trong núi sự vụ lớn nhỏ còn không phải do một mình ta k i ê n g cái gì tầm long sơn mạch sống trong mắt của ta kia bất quá chỉ là một cái nặng n g h ị c gánh ngươi đem gánh một biểu diễn ngoài phố trợ mình làm nổi lên vung tay t r ư ờ n quỹ xảy ra chuyện liền đến hướng ta ngươi không xứng lão vân coi như không xứng làm tàng sơn long t r ư ự n giáo g cái này y nguyên không phải ngươi chối bỏ m ô n nhân hướng thiên thần cấp chó vậy đôi mừng chủ lý do chu huyền đứng d ậ y lên tiếng nói ngươi chính là một tên hè nhát trong x ư ơ n g cốt kẻ nhu nhược bởi vì ngươi một người nhu nhược cả tòa tàng long sơn đều muốn cho ngươi cho cùng ngươi còn có cái gì mặt ở đây lẽ thẳng khí hùng lý trường tốn vậy không vừa mắt nhấc lên gió đối vân tử ngạn chính là một cái vô hình cái tát vân tử ngạn bị tắt được bay ngược ra ngoài tầm long tiên sư có thể h ồ nháo có thể du sơn hoạt thủy có thể xuất thế đối thế nhân v ạ n v ậ t hờ hững nhưng duy chỉ có không thể đ ổ hạnh á t bởi vì ngươi một người tầm lòng cảm ứng phái kém chút nghiêm phong cửa tuyệt h ậ u vân tử nạn g bụng mặt lần nữa túi t h ấ p đầu thanh bình đạo nhân thì nói tia thiên thần cấp lực lượng không ngừng thao túng vân tử lương vân thiên sư đ ổ sát nhưng cùng lúc những lực lượng kia bởi vì thâm tàng tại vân thiên sư thể nội không ngừng đánh thẳng vào vân thiên sư nhục thân cho nên vân thiên sư mỗi giết một người đệ tử thân thể của hắn liền sẽ tổn hại một điểm thẳng đến giết sạch rồi tàng lòng sơn những cái tia to to nhỏ nhỏ đệ từ sau vân thiên sư thân thể đã tàn tạ không chịu nổi thanh u h bình đạo nhân nói tiếp đi toàn bộ tàng sơn long sơn môn trong đại trận máu chạy thành sông khắp nơi đều là thi thể còn như người sống nhà liền chỉ còn lại ta và vân tử ngạn đương thời ta đã nhìn thấy kia vân thiên sư thân thể tàn tạ cũng biết đây là chúng ta phản đánh thời cơ tốt thanh bình đạo nhân nói thiên thần cấp sở di dấu đầu lộ đôi liền có dấu đầu lộ đôi lý do hắn không dám lây chân thân gặp người đương thời vân tiên sư thân thể tàn tạng chỉ cần cái này thiên thần cấp tiếp tục xuất thủ hắn liền sẽ lộ ra thiên thần khí tước sợ rằng sẽ gọi đến còn lại thiên thần cấp thậm chí sẽ đưa tới bầu trời chỗ sâu vô thượng ý chí cho nên ta khuyên vân tử n g ạ để hắn cùng ta một đợt phản đánh thiên thần cuối cùng nhất dũng như vậy một lần chúng ta liền vô cùng có khả năng chạy thoát nhưng là cái này chó đẻ không có thanh bình đạo nhân q u á t mắng đương thời thiên thần cấp mở miệng nói với hắn ta muốn tại thiên cung bồi dưỡng một kẻ nội ứng người là ta chọn chúng người chỉ cần ngươi giết đầu kia dòi bỏ ta liền tha ngươi dạng này mở miệng ngược lại ấn c h ứ n g ta đối thiên thần cấp đã làn ỏ mạnh hết đ ả phán đoán nhưng cái này không có đầu góc vân tử ngạn thật sự tin h ắ n giả ý quát lớn thiên thần cấp muốn cùng ta liên thủ phản đánh ngay tại ta đã bắt đầu phản công một k h ắ c này hắn tập sát ta vân tử ngạn cười lạnh nói ngươi là thiên hỏa t ộ c người ta là tầm long thiên sư không phải tộc ta trong lòng ngắt nghĩ khác ta giết ngươi lại cần cái gì lý do chu huyền lắc đầu cái này vân tử ngạn cũng thật là một cái tâm lý cực độ dị dạng người một hai cũng là sai chỉ có chính hắn là đúng thanh bình đạo nhân giật quá quay đầu lại máng vân tử ngạn ngươi tính cái cái gì lòng lang dạ sói đồ vật a dạy cho ngươi thuật luyện đan thời điểm ngươi mở miệng một tiếng nhị sư phụ têu nhiều ngọn ta ta tìm ngươi công bố thăng thiên kế hoạch lúc ngươi nghĩ đến ngươi vậy mà có thể đi bầu trời làm đăng quan ngươi lúc đó nói cái gì có đúng hay không thanh bình nhân sự ở trên về sau nhiều dịu d ắ t đệ t ừ khi đó ngươi thế nào không nói không phải tộc ta trong lòng n g á t nghĩ khác ta thanh bình đạo nhân cả đời chấp mê luyện đan tuy là thiên hỏa t ộ c người nhưng ta xứng đáng tiên đ ị ệ nhân dân ta chưa từng loạn giết qua một người càng không có, có lỗi với các ngươi tàng long sơn ngươi lâm l ư n g ta còn chưa tính ba trăm năm đến lại không từng có qua một câu hổ thẹn chi nôn thanh bình đạo nhân mắng lấy mắng lấy hốc mắt đã đỏ bừng chu huyền vậy cuối cùng rõ ràng thanh bình đạo nhân hận vân tử ngạn đâm lưng vẫn chỉ là tiếp theo một vân tử ngạn những năm gần đây thái độ mới là thanh bình đạo nhân hận ý chủ yếu nơi phát ra n g ư ơ i giết ta về sau thiên thần cấp nợ nụ cười hãn ban cho ngươi một môn đổi mệnh pháp đưa ngươi thần hồn cùng ta sắp chết thần hồn đổi vị trí từ đây ngươi thành rồi ta, ta cũng thành ngươi ngươi đem chính ngươi ra người lộ bỏ đem ta hồn phách tù k h lên mà ngươi lại đỉnh lấy thân thể của ta lắc mình biến hóa thành rồi thiên hỏa tộc người bất quá ngươi cái này người vẫn là g i ả u hạn ngươi biết rõ thân phận của ta tốt quý nếu là trở về trên trời tất nhiên có ngày k h u n g đại nhân vật đối với ngươi tỉ mỉ kiểm tra chỉ cần t r a một cái ngươi liền sẽ lộ tẩy cho nên ngươi đem tảng lòng sơn sơn môn đại trận mở ra chạy mất dép nhưng ngươi cũng không có trốn xa ngươi ngay tại tảng lòng sơn bên dưới địa quật bên trong ở chờ qua trăm năm chúng ta thiên hỏa ngọc giỏi một mạch dòng dõi lâm phạm ngươi vụ trộm đem kia dòng dõi đánh tới lại mạo danh đội lên thân phận của hắn lại rồi mới ngươi liền từ một cái tiểu tộc người làm lên thành rồi bây giờ bầu trời thủ vệ tiên sinh thanh bình đạo nhân cười lạnh nói vân tử ngạn ngươi làm việc này so với chúng ta thiên hỏa tộc người mà nói tiếng xấu không thua bao nhiêu nha vân tử ngạn không nói thêm gì nữa không thừa nhận vậy không phủ nhận chu huyền thi hỏi vân tử ngạn ta hỏi ngươi kia thiên thần cấp là ai ta không biết đánh giám vân tử ngạn kia thiên thần cấp dạy ngươi đổi mệnh pháp thời điểm hắn đặc trưng tại ngươi b í cảnh bên trong phủ xuống ngươi còn nói ngươi không nhìn thấy mỗi một cái thiên thần đều có đặc trưng t h như nói ngộng cảnh thiên thần kia vô cùng bị dị đ ạ i m ộ n g chính là hắn đặc trưng vân tử ngạn than thở nói ta đương thời đối với hắn q u bái đầu thất tại có thể nào trông thấy hắn t ư trưng ngươi ngay cả liếc mắt đều không nhìn không dám kinh nhận vân tử ngạn nói như thế đồ hèn nhát ngươi thật sự là sủi xuống nhà ngươi cái t r ứ n g mềm thanh bình đạo nhân không ngừng khinh bị vân tử ngạn ta hỏi ngươi một lần nữa ngươi thật không biết thiên thần cấp là ai chu huyền lại hỏi không biết thật không biết cái kia giữ lại ngươi liền không có tác dụng chu huyền vung tay lên nói với vân tử lương lao vân đến lượt ngươi thanh lý môn hộ làm được thể d i ệ n điểm thân thể của hắn đừng hủy hoại quá nhiều đem hắn thần hồn đào ra tới vân tử lương thậm chí cũng không có ứng tiếng lúc này liền lách mình đến rồi vân tử n ạ n trước người tay phải làm kiếm chỉ hình đ i ể một h ư ớ đạo huyết tiễn từ vân tử ngạn trong trán dâng trào lên ánh mắt của hắn đã ngấp trệ chỉ là trong miệng lại thì thảo không ngừng ta là thiên hỏa tộc người ta là thiên hỏa tộc người hắn cho là hắn là thiên hỏa tộc người phạm trần sẽ không có người dám giết hắn chu huyền t a y phải chấp động lên tượng trưng đọa thần hào quang màu xanh lam tay hắn d ư n g lên đem vân tử ngạn thần hồn móc ra n ắ m ở trong tay thiên hòa tộc có thể hù dọa đến rất nhiều người nhưng là hù dọa không đến ta ngươi cái này đạo hồn chờ một lúc liền cùng thanh bình đạo nhân một đợt lưu mãi ở nơi này quy khư không gian bên trong ta muốn ngươi vĩnh thế không được chuyển sinh chu huyền nói đến chỗ này đem đạo kia thần hồn ném tới thanh bình đạo nhân trong ngực nói ta bắt đầu đáp ứng ngươi đem các ngươi hai người lưu mãi quy khư ngươi bây giờ có thể đi rồi chuyện giữa chúng ta chấm dứt đa tạ đa tạ thanh bình đạo nhân vui mừng ôm vân tử ngạn hồn phách. nói với vân tử lương vân tiên h sư ngươi bây giờ đã ngã một tầng cảnh giới không đến chín nén nhang quy khư bên trong có khôi phục ngươi cảnh giới biện pháp cái gì biện pháp điểm huyệt có thể sơ tổ huyền thiên thấy chân tông một ngươi nếu là không sợ chết liền chờ ngươi bằng hưu thối lui về sau ở nơi này quy khư bên trong có thể một có thể sinh tử quan c h â n tông nếu là có thể chịu được chuẩn ngươi liền có thể trở lại chín nén nhang có thể không được ngươi liền lưu tại quy khư mãi mãi cũng không đi được tuy nói chín nén nhang cũng giết không được thiên thần nhưng dù sao cũng so ngươi bây giờ mạnh thanh bình đạo nhân lúc này liền hướng phía quy khư chỗ sâu đi đến vân tử n g ạ ta trước kia đổi nhi n o a n ngươi thật làm cho nhị sư phụ thương tâm a về sau nhị sư phụ phải thật tốt đau lòng n g ư ơ i ha ha ha ha ha ha ha. thanh bình đã làm điên khùng hình dạng bước vào quy khư tấm kia ra người thì bắt đầu giải yếu rách nát chương 528, quy khư tổ lòng một chương 528, quy khư tổ lòng một chờ đến thanh bình đạo sĩ ra người hoàn toàn rách nát một đạo trùng hồn liền từ ra người bên trong chui ra rồi mới đuổi theo vân tử ngạn hôn phách không ngừng cắn xé không lâu lắm kia vân tử ngạn hôn p á c h liền bị cắn xé được thùng trăm ngàn lỗ lại rồi mới chính là tiêu vong hầu như không còn nhưng là hắn lại có thể nào chân chính chết đi nơi này là quy khư một cái không chết vô sinh không gian trên trời mặt trời chói trang trên cao quy khư bên trong lâm vào thì không thanh bình đạo nhân trùng hồn vậy hóa thành giữa thiên địa bụi nhưng là cùng ngày bên trên liệt dương dập tắt thời điểm kia trùng hồn lại còn sống tới vân tử ngạn cũng tương tự sống lại trùng hồn lại bắt đầu đuổi theo vân tử ngạn cắn xé một v ẹ n vẹn mấy cái luân hồi vân tử ngạn đã cảm nhận được vô gian địa ngục khủng bố loại này cắn xé không riêng tồn tại với hiện tại nó tại mỗi một lần quy k ư luân hồi về sau đều sẽ tiếp tục phát sinh hắn vừa nghĩ tới bản thân vĩnh hàng lọt vào tàn nhẫn g ă m ư ớ t trong lòng liền sinh ra một loại cực kỳ mãnh liệt cảm giác tuyệt vọng vân tử ngạn hướng phía chu huyền lớn tiếng kêu la chu đại tiên sinh n g ư ơ i dẫn ta ra ngoài hoặc là trực tiếp đem ta chèm giết ta sẽ nói cho ngươi là vị nào thiên thần cấp chu d i ệ t tàng lòng sơn dẫn ta đi van cầu ngươi dẫn ta đi ta chắc chắn ngươi không biết cái kia thiên thần cấp là ai ta biết ta biết là mộng cảnh thiên thần là mộng cảnh thiên thần giết chết tàng lòng sơn sở hữu đệ tử vân tử ngạn điên cùng bình thường liều mạng la lên chu huyền cười lạnh nói ngươi chưa thấy qua cái kia thiên thần cấp sẽ không g ặ p qua đừng đem nước bẩn hướng người chết trên thân dội ngộng cảnh thiên thần đã bị vu thần cưỡng ép tàn đạo hắn ý chí đã biến mất ở một phương này thiên địa bên trong chỉ còn lại rơi xuống cường đại thiên thần khí tức t ứ t á n đến rồi tỉnh quốc bên trong là đại địa chi mẫu là đại địa chi mẫu không đúng không đúng đau đớn cùng thai ách chi thần đúng chính là khổ ách thiên thần kia vân tử ngạn đã thành rồi c h ó dại một hồi nói cái này thiên thần làm một hồi nói là cái kia thiên thần làm chu huyền không có rảnh cùng hắn ở đây báo tên món ăn hắn quay đầu hỏi đan tử đan bé con này đôi hồn ở nơi này quy khư thế giới bên trong thật sự rốt cuộc không ra được t i a là tự nhiên quy khư thôn vệ hết thảy đừng nói hai người bọn hắn nếu như thiên thần cấp tiến vào quy khư chỗ sâu một dạng vậy không đi được đây chính là một cái đại biểu cho hủy diện không gian bởi vậy cái này quy khư bên trong chỉ có bị trục xuất vào hồn nhưng xưa nay sẽ không xuất hiện chân chính sinh linh đan tử phổ cập khoa học xong sau chu huyền liền bung ô xuống cảnh giới hắn nói với vân tử lương lão vân ta nói muốn chém kia thiên thần cấp liền nhất định giúp ngươi chém mà lại không bao lâu chúng ta liền gỡ xuống hắn trên cổ đầu người huyền、tử. ngươi nói ta tự nhiên là tin chỉ là thế nào l ấ y ngươi quên trước đó vài ngày chúng ta cùng vu thần đám tốt sao chu huyền giúp đỡ vân tử lương hồi ức nói vu thần thực lực căn bản không ở đ ỉ n h phòng tỉnh quốc các đại thiên thần cấp vậy bắt đầu xuất thế hắn muốn ép không được cục diện cho nên ta cho hắn nghĩ ra một cái kế sách để hắn lấy lôi đình lệ cấp tốc chém giết một cái thiên thần để tỉnh quốc sở hữu thần minh thiên thần cấp đều cho rằng vu thần vẫn là cái kia vu thần ngươi muốn đem cái này một kế dùng đại giết chúng ta tầm lòng cảm ứng phái thiên thần trên thân lý trường tốn cuối cùng biết rõ chu huyền vừa rồi tại sao nói đến chém giết thiên thần sẽ như vậy có lực lượng hắn không khỏi dựng lên một cây ngón tay cái nói đại tiên sinh à ngươi thật sự là ta đã thấy nhất có biện pháp người vân tử lương nghe thế nhi lúc này liền kích động đến hốc mắt đỏ bừng lời nói không có mạch là nói huyền tử n à y đại thù nếu là phải báo tầm long một mạch đều tạo điều kiện cho ngươi thúc đẩy ta lão vân làm trâu ngựa cho ngươi nói vậy chu huyền khoát tay áo nói lão vân ta sơ xuất g i a n g hồ lúc ấy liền cùng ngươi thành rồi bằng hữu về sau thời gian nếu là không có ngươi đổi với ta chỉ điểm ta sẽ không trở thành bây giờ chu huyền coi như có thể thành ta nghĩ ta đại khái sẽ tịch mịch rất nhiều ngươi sự chính là ta sự ngươi thủ ta cho ngươi quản vân tử lương trong lòng tự cấm triệu vô nhai lại hỏi nói huyền ca nhi cũng không đúng à ngươi tìm v ũ thần đi làm thịt cái kia cầu n h ậ t thiên thần tự nhiên là đáng tin vậy nhưng là chúng ta hiện tại cũng không biết chu diệt t à n g lòng sơn thiên thần là vị nào chúng ta nghĩ bắn tên còn không có biệng ngắm đâu nhai tử yên tâm cái kêu phạm vào huyết á n thiên thần không bao lâu chính hắn liền sẽ nổi lên chu huyền chỉ vào vân tử ngạn tàn hồn nói chí ít chúng ta biết rõ vân tử ngạn tại đổi mệnh trước mắt là có cơ hội nhìn thấy tôn tia thiên thần tượng trưng nhưng hắn cũng không có nhìn thấy triệu vô nhai nói chu huyền nhìn về phía triệu vô nhai đ i ể m một cái hắn h u y ệ t thái dương nói nhai tử ngươi động não vân tử ngạn là không thấy thiên thần nhưng là kia thiên thần nhưng không biết vân tử ngạn chưa thấy qua hắn ồ đi thôi mang thượng vân tử ngạn thi thể về tiệm tình nghi chu huyền chỉ chỉ con kia đại thư trùng trùng thi ra hiệu triệu vô nhai cho c o n g lên tới triệu vô nhai mặc dù thành thành thật thật, đem đầu này buồn nôn đại thư trùng cho c o n g lên nhưng trong miệng vẫn là tại lẩm bẩm huyền ca nhi cái này giỏi bọ đều chết được cứng đờ con trở về có cái gì dùng a thả ngươi bí cảnh bên trong cho người ta cho ăn nhờ ngươi l ư n g liền l ư n g nga ta có thể nói cho ngươi cái này có đôi khi người chết so người sống còn có tác dụng triệu vô nhai n g h e xong vậy không còn cãi lại khiêng ổn vân tử ngạn trùng thi chờ lấy chặng đường về mà đúng lúc này vân tử lương ngừng lại nói huyền tử các ngươi đi trước một bước ta ở chỗ này tìm hiểu một chút ngươi thật đúng là tin kia thanh bình đạo nhân chu huyền ẩn ẩn có chút lo lắng lại bổ sung lao vân coi như hắn nói là sự thật ngươi cũng hẳn là đã hiểu tại quy khư bên trong lộ đạo nguy hiểm cực lớn ngươi nếu là thành rồi đó chính là chín n h n nhang ngươi nếu là không thành vậy sẽ phải lưu mãi quy khư chu huyền liên tục q u y nủ vừa rồi đan tử cũng đã nói ngươi nếu là bị quy khư còn lấy đừng nói ngươi bây giờ tắm nén hưng ơ hỏa dù là ngươi là thiên thần cấp vậy ra không được ai ta như thế nào không biết vân tử lương cảm xúc lại nặng nề lên hắn đỏ bừng con mắt ngắm nhìn chu huyền nói như vậy nhiều đệ tử tuy nói cũng không phải là ta muốn giết bọn hắn nhưng bọn hắn đích thật là chết trên tay ta cửa này ta tâm lý trải qua không đi cho nên cho nên ta sống hay chết toàn bằng thiên ý. vân tử lương nói nếu là ta tại quy khư bên trong h i ể u được sinh tử quan vậy liền chú định ta muốn đi cho tàng long sơn đệ tử báo thủ ta còn không đáng chết nếu là ta lưu mãi quy khư Đó chu í n mệnh. Nhất định phải như vậy sao? Tội gì khổ như h phải khổ thế chứ? h là ta Tội sao? vậy gì c huyền muốn t i ế p tục k h u y ê nhìn nói c ú t cái g đan g khi hắn nhìn thấy vân tử h y nói nói, vân t liếp ư đã ê n q u y t n mắt nói chúng ta chạm được về đan tử không có gấp mang theo đám người rời đi quy khư mà là khuyến cáo lấy vân tử lương vân tiên sinh ngươi nếu là muốn lĩnh hội sinh tử quan vậy ta liền muốn đem mặt quỷ b ớ m mang đi cái này mặt quỷ b ớ m mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ dâng trào một lần b ớ m phấn ở nơi này b ớ m phấn bên trong ngươi sẽ không chết tất nhiên sẽ không chết làm sao đến h i ể u thấu đáo sinh tử quan hừm mang đi đi nếu là h i ể u thấu đáo liền đem ta cái này đoạn ngón nút n ư t vào nó tự nhiên có thể mang theo ngươi trở về tiệm tình nghi đan tử lại tướng tài mọc ra ngón tay k é o xuống đưa cho vân tử lương vân tiên sinh nếu là hiệu thấu đáo không được vẫn là kịp thời c h ặ n đường về tốt chết đứng không bằng sống quỷ ấ y đan tử nói xong liền nhấc lên lúc đầu thuộc về vân t đen lông bên trong mặt quỷ bướm nhẹ nhàng nhảy múa theo điệp nhi múa may đa n tử chui vào chu huyền bí cảnh bên trong mà mấy người còn lại thân hình cũng đều trở nên ảm đạm q uy khư bên trong liền chỉ còn lại có vân tử lương một người vân tử lương nhìn qua không ngừng tàn phá q uy khư cảm khái rất nhiều chu huyền đám người rời đi q uy khư thời điểm tiến vào một mảnh kỳ quái lạ lùng màu sắc sặc sỡ không gian hắn có chút hiếu kỳ hỏi đa n tử chúng ta tới lúc thế nào chưa đi đến mảnh không gian này đa tử tại chu huyền bí cảnh bên trong trả lời nói đại tiên sinh đến thời điểm các ngươi là dựa vào ta ngón tay đức máu t h ị tới được hiện tại chúng ta trở về là dựa vào lấy mặt quỷ bướm thần thông chặn g đường về cái này mặt quỷ bướm cũng có xuyên toa không gian trí năng chỉ là nó có thể đi vào không gian t r ù n g loại có hạn tự nhiên không bằng ta như vậy toàn năng chúng ta bây giờ trải qua màu sắc sặc sỡ chính là nó bơm phòng cùng các ngươi tỉnh quốc ô tô bình thường ồ bằng cái này mặt quỷ điệp nhi chính là một chiếc xuyên qua không gian phương tiện giao thông chúng ta vị trí không gian chính là nó bù nhỏ chu huyền hỏi có thể như thế lý giải đan tử nói chương năm trăm hai mươi tám quy khư tổ long hai chương năm trăm hai mươi tám quy khư tổ long hai chu huyền nghe xong rất là mừng rỡ nói kia có rồi cái này mặt quỷ điệp n h ì ta về sau lại đi lò sưởi liền không cần ngươi máu thịt hẳn rồi đạo lý là như thế cái đạo lý nhưng là đại tiên sinh ngươi tại sao bất bi tổn thương đan tử hỏi tại sao muốn bi thương chu huyền nói thiên thần tàn sát là tàng long sơn ta mặc dù cũng coi như tàng long sơn đệ tử nhưng ta lại cùng lao vân không giống nhau lắm ta và ba trăm năm trước những người kia không có cái gì giao tình bọn họ chết trong lòng ta bất quá là một cái ý niệm trong đầu mà thôi đan tử lắc đầu nói ta chỉ bi thương không phải chuyện này mà là vân tiên sinh hắn là bạn tốt của ngươi hắn rất có thể sẽ chết đi nhưng ngươi lại cũng không lo lắng ta lo lắng cái gì ngươi cho lão vân cây kia tân sinh n g ó tay tất nhiên là có biện pháp tại khẩn yếu con đầu đem hắn lôi kéo về tiệm tình nghi ngươi vậy mà khám phá ta ám thủ đan tử hiếu kỳ nói ngươi cái b bê, có cái gì ám thủ có thể nói chu huyền cười nói vất quá ngươi muốn kéo về l ã o vân thời cơ kéo đến quá sớm l ã o vân nói không chừng thật có thể nộ g ra một chút cơ duyên ngược lại bị ngươi phá hủy kéo đến quá muộn lao vân thật muốn lưu mãi quy khư rồi yên tâm ta có năm chắc đan tử nói vân tử lương xung quanh vân phấn không ngừng mất đi hiệu quả hắn cảm giác mình xung quanh không gian tại bị quy khư chậm dại t h ư ờ xuyên tử vong khi tức theo không gian khẽ hở không ngừng chạy vào khiến cho hắn có rồi một loại phá lệ cảm giác lạnh như băng hắn lúc này b i ý cực thịnh ba trăm n ă m trước tàng long sơn cường thịnh nhất thời điểm những đệ tử kia giọng nói và giáng đ i ệ u ở hắn trước mắt không ngừng hiện hiện vô cùng rõ ràng mà những ngày bộ dáng ở nơi này ba trăm n ă m đến mỗi đêm đều ở đây trong lòng của hắn hiện hiện tốt bao nhiêu đệ tử à, liền như vậy chết đi rồi hắn cảm thấy bi thương cảm xúc như nước chạy vào quy khư bên trong hắn p h ả n phất tại thời khắc、này. cùng thành quy khư hòa một phái vui vẻ phồn vinh một phái quang minh chính đại theo quy khư hình tượng diễn sinh vân tử lương rất nhanh liền ở trong núi nhìn thấy chính mình hắn cũng không biết vì sao chỉ cảm thấy hình ảnh kia bên trong bản thân khuôn mặt đáng ghét một cao não nghiêm khắc trong mắt không người mà lại ánh mắt vậy càng phát hung ác lại rồi mới hắn liền nhìn thấy kia vân tử lương bắt đầu tùy ý đổ sát nổi lên đệ tử mọi tim bạc bụng chém đầu lấy thần thông đem đệ tử sống sờ sờ ép thành rồi bật mịn hắn càng xem càng là nổi nóng càng là phẫn nộ cuối cùng trong lòng của hắn dấy lên một mùi lửa đám lửa này cháy rừng rực chính là chu huyền nói tới xâm lược như lửa hắn dựa vào đám lửa này từng bước một đi vào quy khư bên trong băng vào ta đại long chém tới kia ba trăm năm trước vân tử lương vân tử lương lúc này đã là hướng chết mà sinh hắn cổ động đạo tướng vào bên trong ẩ n nóo đại long toàn bộ thả ra cùng kia trong tranh vân tử lương chiến lại với nhau ba trăm năm trước hắn bị thao túng làm xuống thảm án mà ba trăm năm sau tuy nói vạn sự đã thành hư hảo nhưng lại hư hắn vậy không cho phép hứa tam trăm năm trước sự t ì n h lại một lần nữa trình diễn dù là muốn hắn chủ động bước vào quy khư có kinh nơi có lửa không lửa nơi không kinh huyền tử lời kiểu này chính là t ỉ n h quốc bên trong nhất có đạo lý nói rồi vân tử l ư ơ n g c à n g phát h lửa c á y tại đại chiến thời điểm hắn chỉ cảm thấy bản thân bắt đầu cháy rừng rực một đầu to lớn hỏa lòng từ hắn ổ bụng bên trong trụ ra lấy vô địch lăng thế tấn công về phía kia trong tranh vân tử lương làm trong tranh vân tử lương bị hỏa long đốt sạch thời điểm đầu này hỏa lòng vậy mà tại quy khư bên trong i ấ y lên ngọn lửa hừng hực toàn bộ quy khư đều bị hỏa long quanh quẩn khắp nơi đều là đỏ thấm khắp nơi đều là lòng thế cũng liền ở nơi này thời khắc này vân tử lương như ở trong ngộng mới tỉnh hắn máy mở mắt phát hiện mình căn bản liền không có động đậy chung quanh hắn là những cái kia triệt để mục nát phấn hoa mà trong bàn tay hắn đan tử ngón tay đức vậy chỉ còn lại có cuối cùng nhất một điểm m á c thịt còn dư lại chính là xương khô phấn hoa móc thịt tại chống cự lấy quy khư đối vân tử lương ảnh hưởng muốn nói vừa rồi những hình ảnh kia đều là vân tử lương tại sống chết trước mắt tưởng tượng ra được nhưng là đầu kia h ỏ a long lại là đường đường chính chính ở quy khư bên trong xuất hiện có tổ long khí tức vân tử lương vị này lão tầm long thiên sư lúc này liền tự hỏa lòng trong ngọn lửa nghe được một cỗ cực bá khí hương vị hắn tự tay một chiêu đầu kia h ỏ a long liền đằng không mà lên n g h y đúc đá lăn phía dưới ba năm đến rồi vân tử lương trước người rồi mới manh vừa chui tiến vào đạo bạo của hắn thành rồi một đầu xích long vân văn thấm long cảm ứng p h i thàng long với thân theo một thân thanh lệ long khiếu vân tử lương chỉ cảm thấy bí cảnh bên trong hương hòa biến thành xích kim chi sắc hương hòa trọn đồng thời hương hỏa phía trên điêu khắc nhấp nháy kim một hàng cực nhỏ chữ nhỏ một tảng lòng sơn tầm long đại thiên sư đây chính là đem hương hỏa tu đến chính trụ về sau kỳ cảnh hương bên trong sẽ hiện ra hương chủ danh hiệu tới thấy tầm long đại thiên sư cái này nhấp nháy kim chữ nhỏ vân tử lương liền biết rõ hắn trở lại chín nén nhang lửa hắn lại là cái kia đã từng đạo môn vô địch vân tử lương ta đã trở về nhưng là ta lại không đi được rồi vân tử lương trên bàn tay ngón tay đ ứ t đã thành rồi sưng khô cũng không còn cách nào chống cự quy khư ảnh hưởng mà quy khư đã như một cái đầm mạnh mẽ vòng xoáy quân lấy vân tử lương muốn đem hắn kéo vào vực sâu vạn trượng hai tay của hắn không thể động đậy liền cũng làm không được nuốt xương trở về tiệm tĩnh nghi động t ắ tới t đây là lao thiên gia muốn để ta chết vân tử lương bi thương nhắm lại hai mắt kết quả là cơ duyên đã hiện lại không cách nào trở về nhân gian hư hoài lăng mây vạn trượng mới cả đời tham vọng chưa từng mở hắn không nhịn được niệm lên cái này thủ đã từng yêu nhất thơ ngươi vẫn cùng lão bạch lộc một dạng trụ u ni bị hụ sống chết trước mắt liền á i niệm đ i ể m thơ chu huyền trào phúng thanh âm từ xương khô bên trong truyền g a huyền tử người ở chỗ nào ta tại đông thị đường phố l ã o vân l ã o thiên gia nhường người chết ta chu huyền hết lần này tới lần khác muốn để người sống đa n tử làm việc chu huyền một tiếng lôi lệ tiếng quát về sau đạo kia s ư ơ n g khô lúc này chia làm hai nửa hóa thành hai đầu bạch cốt meo câu câu ở vân tử lương xương thì bà rồi mới đột nhiên đi lên kéo đi s ư ơ n g khô cùng quy khư bắt đầu cấp đoạt vân tử lương nhưng quy khư khí l ự c thực s ư ơ n g khô khé động liền trở thành hư ảnh lấy hư thắng thực tại quy khư triệt để muốn n u ố t hết vân tử lương trước đó vân tử lương thân hình đột nhiên biến mất tiệm tình nghi bên trong chu huyền đã gọi ra thành miếu hắn cùng với những người còn lại để ở đây thạch miếu bên trong trở lấy chờ đến vân tử lương hiện thân một khắc những người còn lại đều vui mừng lên rồi lý trường tốn cởi mở c ư ờ i to nói chúc mừng vân sư tổ b a y về chín n é n nhang quét ngang đạo môn vô địch vân sư tổ trở về liệt triệu vô nhai vậy hương p h ấ n hô ngược lại là đan tử một đầu chảy dòng dòng m ồ hôi nóng g ỡ trách lây chu huyền nói đại tiên sinh ngươi liền thích chơi như thế treo sao lại kém một chút vân tiên sinh liền không về được rồi chu huyền một thanh đẻ xuống đan tử bà vai nói ngươi cũng biết ta tại tu hành trước đó tu chính là cái gì bản sự cái gì đan tử hỏi ép còi tuyệt sát chu huyền rất là dám t ú i nói đ á n g người vân tử lương trở lại rồi mang theo chiến ý t h i ê u đốt hắn nói với chu huyền huyền tử ta hiện tại đã muốn cùng kia chu diệt chúng ta t à n g lòng sơn thiên thần quyết nhất tử chiến ba trăm n ă m đều đi qua bây giờ còn có thể không trở được lao vân đ ừ n g n ộ i cho ta b ộ cục chu huyền chỉ vào trên mặt đất g i ò i bỏ thi thể nói bắt được thiên thần bước đầu tiên m u ố n tử trên người hắn bắt đầu hắn đều chết rồi triệu vô nhai lại nhắc nhở ta thế nào nói đến ấ y có đôi khi người chết so người sống có tác dụng chu huyền phân phó triệu vô nhai một câu nhai tử đem giỏi bọ nâng lên đến lao b ạ c lộc điểm lên nền lồng chúng ta ba đi một chuyến đông thị cổ điện đi chỗ đó làm gì bạch lộc phương sĩ nhắc nhở trường sinh giáo chủ thiên tàn tăng còn tại cổ điện đâu bọn họ đều là bầu trời người cũng là bởi vì bọn hắn ở nơi đó chúng ta mới phải đi chu huyền nói chúng ta mang theo ngạn tiên sinh thi thể đi cổ điện kia không bằng nói cho bầu trời chúng ta giết ngạn tiên sinh sao triệu v ô nhai có chút không hiểu rõ chu huyền nội tình mặc kệ ngạn tiên sinh phạm vào cái gì dạng tội nhưng hắn dù sao cũng là thiên hỏa tộc người giết thiên hỏa tộc người tội danh ai gánh chịu nổi